Lục tiên cơ nhẹ gật đầu, ta hóa thân du hiệp, tại gã châu biên cảnh tham dự thần thánh giáo quốc đúng lợi vân quốc chiến tranh, tại đối mặt mấy trăm miếng đạn đạo tập kích lúc, sông phá tâm trướng, thuận lợi đột phá. Ừng. Ngươi thế mà đi lợi vân quốc rồi. Lục luyện tiêu nhúng mày. Thần thánh giáo quốc, nhật nguyệt tinh liên bang vì duy trì yêu thánh, tôn giả liên tục không ngừng sinh ra, đối ngoại chiến tranh chưa từng có đỉnh chỉ qua. Chỉ bất quá hạ quốc cách khá xa, dân chúng cảm giác không ra thôi. Thế giới này.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 Lục luyện tiêu nhìn xem hắn kia rõ ràng thành thục không ít khuôn mặt, cùng có ý nghĩ của mình ánh mắt kiên định, một hồi lâu, mới nói một tiếng, ngươi lớn lên. Đã là hùng ưng, liền nên dương cánh cao phi, ca, ngươi trợ giúp ta đã đủ nhiều, ta không nên vĩnh viễn nhờ bao che ngươi cánh chim phía dưới. Lục tiên cơ bình tĩnh nói. Trong giọng nói, thế mà mang theo một kia nhìn thấu tang thương phản phát quy chân cảm giác. A.S. Hai huynh đệ đều bị dày vò bởi một ngộng cảnh mà lớn. Chương 434, cựu châu chi biến. Đa tạ mọi người đã đọc truyện do ta, tôi, cổn vật hai ti, ba. Lục luyện tiêu nhìn xem lục tiên cơ. Trong lòng có chút thổn thức, cũng hơi xúc động. Hắn thật sự lớn lên, đã hoàn toàn có mình ý nghĩ. Nếu như hắn giống như trước kia một dạng, cưỡng ép đem hắn trói buộc tại bên cạnh mình, sẽ chỉ hoàn toàn ngược lại. Ngươi đã có con đường của mình, ta tôn trọng lựa chọn của ngươi, chỉ hy vọng ngươi có thể trở thành một cái đối với xã hội hữu dụng người. Lục luyện tiêu nói, quen người. Từ trong thư phòng đem chân hỏa luyện tiên quyết cùng thái thượng cảm ứng thiên đem ra, hôn nguyên tông hôn nguyên thái khư thánh điển cứ việc không hề tầm thường, nhưng liên quan tới chứng đạo chân tiên vừa nói, cuối cùng lấy phỏng đoán là chủ, chỉ tốt ở bề ngoài, cái này hai môn công pháp có thể trực chỉ chân tiên, ngươi cầm tới, không luyện mà nói cũng có thể tham khảo một chút. Nói, hắn nhìn lục tiên cơ một chút, hơi xúc động, dù sao ngươi bây giờ đều đã thành tiểu thánh giả, tại hôn nguyên thái khư thánh điển trên con đường này đã hoàn toàn đuổi kịp ta. Ca. Lục Tiên Cơ nhìn xem cái này hai sách điện tịch, trực chỉ chân tiên pháp môn, không cần đoán là hắn biết, cái này là bậc nào quý giá. "Cầm đi, ta ngược lại là mong mỏi một ngày kia ngươi có thể tu thành lục địa chân tiên đâu." Lục Luyện Tiêu cười nói. Lục Tiên Cơ tiếp nhận cái này hai môn công pháp, nặng nề gật đầu. Lúc này, hắn phảng phất nghĩ đến cái gì, cũng nói một tiếng, "Ca, ta đi ra ngoài lịch luyện lúc, cũng là được đến một môn đỉnh tiêm luyện thần chi pháp." Ngươi xem một chút đối ngươi luyện thần nhất đạo tu hành phải chăng có chỗ trợ giúp? Đang khi nói chuyện, hắn rất nhanh cầm lấy giấy bút viết luyện thần. Lục luyện tiêu tự nhiên cũng có tu luyện thần chi pháp để sớm ngày thực hiện tinh thần đối vật chất can thiệp. Chỉ là những này luyện thần chi pháp bắt nguồn từ hồn nguyên tông, chất lượng bên trên còn không sánh bằng hồn nguyên thái khư thánh điển ở trong tự mang luyện thần hiệu quả. Hắn tinh thần tăng trưởng quá chậm, có lẽ cũng cùng phương diện này có quan hệ. Dưới mắt Lục Tiên Cơ nói đến một môn luyện thần pháp đồng thời muốn tặng cho hắn. Cái này khiến trong lòng của hắn cảm giác quái dị đồng thời, cũng là hơi xúc động. nuôi lâu như vậy đệ đệ, hiện tại rốt cuộc biết hồi báo đại ca. Lục tiên cơ viết rất nghiêm túc, thậm chí còn bao quát một chút hắn tu luyện môn công pháp này tâm đắc. Hơn một giờ sau, hắn mới đưa viết xong phần này luyện thần pháp đưa tới, ca, ngươi xem trước một chút, có cái gì không hiểu ta trực tiếp cùng ngươi giảng giải. Quá khứ vị lai like hiện tại tam tương chân kinh. Lục luyện tiêu tiếp nhận trang giấy liếc mắt nhìn.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 Ngươi có người cơ duyên thôi. Lục tiên cơ cười cười, vẫn chưa nói tỉ mỉ, ca ngươi cảm thấy môn này luyện thần pháp đối ngươi hữu dụng là được. Hữu dụng, phi thường hữu dụng, có môn này luyện thần pháp tại, tuyệt đối có thể trên phạm vi lớn rút ngắn ta tinh thần thuế biến thời gian. Hả? Lục tiên cơ có chút ngoài ý muốn nhìn lục luyện tiêu một chút, ca ngươi vẫn chưa hoàn thành tinh thần thuế biến. Ngươi không đều là lục địa chân tiên sao, sở hữu bảng danh sách, đều đưa ngươi xếp tại đệ nhất. Đương thời đầu tiên cùng ta chưa từng tu thành lục địa chân tiên cũng không xung đột. Lục luyện tiêu cười nói, liền cùng như ngươi nói vậy, mỗi người đều có cơ duyên của mình. Chẳng lẽ cái kia truyền thuyết là thật? Các ngươi được đến một kiện thần khí. Lục tiên cơ hơi kinh ngạc. Lục luyện tiêu nhìn đệ đệ mình bộ dáng này. Kể từ hắn lớn lên về sau, tổng là một bộ dáng cụ non, đều rất ít lại nhìn thấy hắn có cùng loại cảm xúc. Liền, hắn cũng là nhẹ nhõm bên trong mang theo một tia khoe khoang nói, muốn nói thần khí lại có việc. Ta có thể có thành tựu ngày hôm nay, cái này thần khí đối ta trợ giúp cực lớn, bất quá ngươi phải nhớ kỹ, thần khí cho dù tốt cũng chỉ là ngoại vận, mấu chốt hay là phải dựa vào chính ngươi, nếu như mình không chịu cố gắng khắc khổ, cho dù cường đại hơn nữa thần khí đều vô sự vô bổ. Lục tiên cơ nghe, rất tán thành nhẹ gật đầu, ta tán thành ca ngươi cái thuyết pháp này, thần khí chỉ là để chúng ta tại thành công trên đường đi càng mau một chút, nhưng chân chính có thể thu hoạch được thành tựu ra sao hay là quyết định bởi chính chúng ta.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 Lấy thiên phú của ngươi, lại thêm ta nhân khí cùng hiệp trợ. Thuận lợi, chỉ sợ thời gian 3-5 năm, năm, liền có thể để ngươi thành tiểu lục địa chân tiên. Lục tiên cơ lộ ra rất khó chịu, cảm xúc một trận chập trùng. Bất quá lục luyện tiêu ngược lại là có thể lý giải hắn ý nghĩ. Dù sao, lục tiên cơ làm gì cũng là một tôn thánh giả, thuộc về người có thân phận có địa vị, lại để cho hắn giống một cái con hát một dạng đi hát một chút ngày nhót, hắn không quen cũng thuộc về hợp tình lý. Bất quá! đừng có cái gì gánh nặng trong lòng. Lục luyện tiêu khuyên can, tu thần nhất đạo hiệu quả rõ như ban ngày, cũng đừng bởi vì chính mình là thánh giả mà đối tu thần pháp bài sích, phải biết, theo tu thần nhất đạo hứng khởi, xuống biển hư cảnh, thánh giả trên thực tế đã không phải số ít. Ta không phải, ta. Lục tiên cơ khoát tay áo, chính muốn nói gì? Lúc này vạn vật sinh, hứa thề an lại vội vàng chạy tới, lờ mờ còn có thể nghe tới vạn vật sinh ở bên ngoài tiếng hỏi, tông chủ có đó không? Đến.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 Ngay tại đêm qua, Cửu Châu Cộng hòa Quốc nhân khí Thiên Hậu Tô Tuyết, Giang Thanh ý, ý cùng Vân Khanh, tại Hoa Thiên Thành đoàn xuất đạo, tại bọn hắn năm ngoái vừa tu kiến có thể dung nạp 20 vạn người loại cực lớn sân thể dục bên trong tổ chức một hồi không hạn nhân số lộ thiên buổi hòa nhạc, tạo thành kịch liệt tiếng vọng. Kết quả, ngay tại 2 giờ trước, Tô Tuyết, Vân Khanh hai vị thần cảnh, đồng thời phá cảnh, bước vào phản hư chi cảnh. Lục Luyện Tiêu nghe nao nao, người nói là Cửu Châu Cộng hòa Quốc sinh ra hai vị hư cảnh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 ai liền có thể chi phối thế giới cách cục. Cái này sao? Lục Luyện Tiêu mình cũng có chút đoán không được. Dù sao, tu thần nhất đạo chính hắn cũng không có tu luyện thế nào. Bất quá một lát, hắn tựa hồ ý thức được cái gì, ngươi vừa mới nói, Tô Tuyết, Vân Khanh, Giang Thanh Y, Tại Hoa Thiên tổ bốn người đoàn xuất đạo. Đúng, ta không có nhớ lầm, Giang Thanh Y, Tại Hoa Thiên hai người đều là thánh giả, trong đó, Giang Thanh Y phục dụng chu tức quả, Tại Hoa Thiên tựa hồ cũng là thổ nguyên chi thể. Thật có việc này. kia Tô Tuyết, Vân Khanh hai người đâu? Bọn hắn phải chăng có thể chất đặc thù? Hai vị này tân tấn hư cảnh tư liệu chúng ta đã để người đi thăm dò. Vạn vật sinh nói, trên người hắn một cái máy đọc thẻ vang lên, theo hắn đem dụng cụ bên trên tư liệu ấn mở, lập tức nói, điều tra ra, Tô Tuyết là cũng là tiên thiên bản nguyên chi thể, thủy thuộc tính, mà Vân Khanh cũng có thể chất đặc thù, có thể cụ thể là cái gì thể chất đặc thù chưa tra ra? Gió. Là gió. Lục luyện tiêu trong lòng có chút hiểu được, phong nguyên chi thể của hắn tín ngưỡng tu thần nhất đạo vốn là tham khảo chu tiên kiếm điển kiếm linh phương pháp luyện chế mà thành. Chu tiên kiếm điển kiếm linh địa thủy hỏa phong chỉ có ngưng tụ địa thủy hỏa phong lực lượng mới có thể thi triển ra môn này kiếm điển kiếm trận tuyệt sát chi thuật. Trước đây không lâu hắn vừa cùng mấy vị đệ tử so tài qua, đương địa thủy hỏa phong bốn loại sức mạnh liên động lúc quả thật có thể sinh ra hỗ trợ lẫn nhau tăng thêm hiệu quả. Giang Thanh Y về, tại Hoa Thiên hai cái thánh giả. Mang theo tô tuyết, vân khanh hai cái thần cảnh đỉnh phong, tại một hồi buổi hòa nhạc liên động phía dưới, hiệp trợ hai người bọn họ đột phá hư cảnh. Cũng không kỳ quái. Sau đó trọng điểm cần phải chú ý ngược lại là Giang Thanh Y Di tại Hoa Thiên hai đại thánh giả liên động. Vạn nhất hai người bọn họ cũng có đột phá. Cha! Cho ta toàn lực điều tra Giang Thanh Y Di tại Hoa Thiên hai người tại trận này buổi hòa nhạc gích lợi tình huống. Lục luyện tiêu lập tức nói. A.S. Nịa! Khúc mắc giữa hai huynh đệ này đeo biết sẽ ra sao đây. Chương 435, Gió nổi mây phun. Đa tạ mọi người đã đọc truyện do ta, tôi, cổn vật hai ti, bà. Tô Tuyết, Vân Khanh hai người đột phá mang tới chấn động so lục luyện tiêu trong dự liệu càng lớn. Giống như lục luyện tiêu lúc trước suy đoán như thế, tu thần chi pháp dẫn bảo toàn cầu chân chính trọng tâm không ở chỗ lưu truyền ra đi một khắc này, mà ở chỗ. Cái thứ nhất thiên đạo kiếm tông bên ngoài người thành công một khắc này. Kiểu Châu Cộng Hòa Quốc hai đại hư cảnh sinh ra chính là như thế. Mặc dù bọn hắn bên trong hư cảnh đản sinh quy mô còn không bằng thiên đạo kiếm tông hai tháng trước xuất liên tục 24 hư cảnh một phần mười, nhưng hai cái thân cảnh, đồng thời đột phá, điều này có ý vị gì? Mang ý nghĩa Kiểu Châu Cộng Hòa Quốc phải chăng cũng nắm giữ sản xuất hàng loạt hư cảnh kỹ thuật. Một cái thiên đạo kiếm tông còn có thể làm làm ngẫu nhiên, nhưng khi Kiểu Châu Cộng Hòa Quốc đồng dạng bước vào một bước này lúc, thế giới sở hữu quốc gia toàn bộ cảm giác được lo nghĩ bắt đầu nôn nóng. Nhất là Thiên Đạo Kiếm Tông phía sau hạ quốc thuộc về không hải quốc gia, khoa kỹ quân sự kinh tế càng là ngay cả toàn cầu trước mười đều có chút miễn cưỡng, có thể Cửu Châu Cộng Hòa quốc khác biệt. Cửu Châu Cộng Hòa quốc lực lượng quân sự không kém, có được toàn cầu mạnh nhất kinh tế và tổng hợp cho điểm, một khi để bọn hắn cũng có được cùng loại với Thiên Đạo Kiếm Tông võ đạo giới lực lượng, có thể đại lượng sản xuất hư cảnh, thế giới cách cục chắc chắn phát sinh cải biến. Nhật Nguyệt Tinh Liên Bang đem Triệt để bị đuổi xuống đệ nhất thế giới bảo tọa.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 nói là như vậy, nhưng trung quy là trận kia buổi hòa nhạc cho Giang Thanh Ý thời cơ đột phá. Lục luyện tiêu nói, thở dài một cái, mà lại, chúng ta có thể điều tra đến Thiên Tâm bổ đệ một chuyện bên trên. Thần Thánh Giáo Quốc, Nhật Nguyệt Tinh Liên Bang chưa hẳn như thế, bọn hắn chỉ sẽ cảm thấy là tu thần chi pháp để Cựu Châu Cộng Hòa Quốc tổng hợp lực lượng tăng gọn, mới tăng hai cái hư cảnh, một cái lục địa chân tiên, chiếu cái này su thế đi xuống, đợi thêm cái ba năm năm, Cựu Châu Cộng Hòa Quốc thêm hơn vài chục cái hư cảnh cùng ba năm cái lục địa chân tiên sau.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 Bọn hắn tuyệt đối có thể mời ra một hai vị bán thần, hoặc là mười cái tám cái tốt giả, hung hãn không sợ chết quấn lấy ta, lại. Trực tiếp tung ra đạn hạt nhân, đem ta từ thế gian lao đi, từ một điểm này đến nói, chúng ta song phương lực uy hiếp là ngang nhau. Nói đến đây, hắn ngữ khí một trầu, có thể cửu châu Cộng Hòa Quốc không giống. Cửu châu, quá mạnh, có được toàn cầu đệ nhất nhân khẩu, lớn nhất quốc thổ diện tích, phong phú nhất sản vật tài nguyên, mà lại còn là lực lượng quân sự cường đại có hạch quốc gia. Dạng này một quốc gia, một khi có được mười cái tám cái lục địa chân tiên, mấy chục trên trăm tôn hư cảnh. Ai có thể ngăn cản? Mà lại, cựu châu Cộng Hòa quốc trăm năm trước, từng có chân tiên hiện thế. Thật để bọn hắn trong nước sinh ra mười cái tám cái lục địa chân tiên, bằng cho bọn hắn mượn hoàn chỉnh chân tiên truyền thừa, cùng tiền bối lưu lại tu hành tâm đắc, vạn nhất có nhân chứng nói chân tiên làm sao bây giờ. Lượng biến dẫn đến chất biến xưa nay không là một câu nói xuông. Dưới loại tình huống này, thần thánh giáo quốc Nhật Nguyệt Tinh Liên bang quốc dù là không thế nào cam tâm tình nguyện, đồng thời cũng minh bạch, bọn hắn có thể sẽ trả một cái giá thật lớn, nhưng vẫn chọn đi hung hiểm nhất kia con đường. Chiến tranh Chiến tranh, phá hư hòa bình thế giới, sẽ không lại cho cựu châu, hạ quốc vừa múa vừa hát, tinh thần cộng minh cơ hội. Chiến tranh, phóng thích thần thánh giáo quốc, Nhật Nguyệt Tinh Liên bang sở hữu yêu mà, để bọn hắn thỏa thích săn thức ăn, lớn mạnh tự thân. Chiến tranh, thừa dịp hiện tại bọn hắn còn chiếm cứ lấy trên quân sự ưu thế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 Thậm chí cả lục địa Trần Tiên uy hiếp, trừ dựa vào mua được vũ khí hạt nhân hắc thiết liên bang bên ngoài, Nhật Nguyệt Tinh Liên Bang, Thần Thánh Giáo Quốc, Thái Huyền Đế Quốc, Cửu Châu Cộng Hòa Quốc có hạch đạn đạo số lượng dự trữ xa so với thường nhân trong tưởng tượng phải hơn rất nhiều. Nhật Nguyệt Tinh Liên Bang nghe nói có 68,0002. Thái Huyền Đế Quốc. Năm đó ở Cửu Châu sắp bị đánh tan lúc, tồn cùng Nhật Nguyệt Tinh Liên Bang Ngọc Thạch Câu phần tâm tư, điên cuồng chế tạo vũ khí hạt nhân, có đạn hạt nhân số lượng so Nhật Nguyệt Tinh Liên Bang còn nhiều. Tuyệt đối tại 8 vạn trở lên. Dù là về sau, cựu châu chân tiên hoành không xuất thế, kết thúc chiến tranh, những này vũ khí hạt nhân cũng không có tiêu hủy. Nghe nói Thái Huyền hàng năm vũ khí hạt nhân bảo trì phí dụng chiếm quân phí gần một thành. Về phần không có ký tên hạch không khuyết tán điều ước cựu châu Cộng Hòa Quốc. Mặt ngoài chỉ có một văn mai. Nhưng trên thực tế, lại ở phía sau thêm số 0, cũng sẽ có người bán tín bán nghi. Mặt khác, đương kim thế giới nhất đại đương lượng vũ khí hạt nhân.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 Chú định bọn hắn nhất định phải đem sát lục cùng hỗn loạn đưa đến thế giới mỗi một cái góc. Lục Tiên Cơ một mặt túc mục nói, chân chính pháp chế thế giới ngược lại là đối bọn hắn lớn nhất chói buộc, sở hữu huyết mạch một đạo người tu hành nhất hướng tới, chính là mấy cái thế kỷ trước hắc ám thời đại, bởi vì thời đại kia có thể để bọn hắn không chút kiên kỵ săn giết huyết thực, cấp tốc cường đại, trở thành một chỗ chúa tể. Ta biết. Lục Luyện tiêu nhẹ gật đầu, thần thánh giáo quốc, Nhật Nguyệt tinh liên bang tựa như là dã thú nhốt ở trong lồng, ta sẽ để bọn hắn minh bạch. Thành thành thật thật trong lòng đợi, chí ít còn có thể sống sót, nếu như một ngày kia bọn hắn không tiếp tục chờ được nữa, nghị muốn xông ra chiếc lồng để năn người. Sẽ có người để bọn hắn hối hận. Lục tiên cơ nhưng không có hắn biểu hiện ra ngoài lạc quan như vậy. Hắn trầm mặc một lát, đột nhiên nói, liên hợp đi. Cuối cùng, bổ sung một câu, ca, chúng ta phải cùng Thái Huyền, Kiểu Châu tận hết sức lực liên hợp, hợp tác, chỉ có dạng này mới có thể chấn nhiếp thần thanh giáo quốc cùng Nhật Nguyệt Tinh Liên bang, để bọn hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ.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 dần dần, nghĩ đến mình kia đã không có để ý tới khí chất thuộc tính. Tỉnh táo, hắc ám, vô tư. Quá khứ hắn, lý trí, tỉnh táo. Đồng thời tiếp tục một đoạn thời gian hắc ám, thậm chí từng sinh ra vì bảo hộ người nhà, tìm người đến làm bia đỡ đạn ý nghĩ. Đến ở hiện tại, lại là đại công vô tư, một lòng vì hòa bình thế giới. Nghĩ đến cái này, Lục Luyện Tiêu cười cười, vậy liền kém cái tương lai. Hắn tinh thần không khỏi rơi xuống thần bí tinh thể bên trên. Tinh quang lại có chín đạo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 Nếu có thể sống một ngàn năm, võ, tiên, thần, yêu chi tranh cũng là sẽ triệt để kết thúc. Nếu là có thể sống năm ngàn năm, hắn càng có thể chứng kiến cái này đến cái khác thời đại biến thiên cùng biến hóa. Nếu là có thể sống một vạn năm, thậm chí cả thân hợp thiên đạo, thọ cùng trời đất. Trong nhân thế nhao nhao hỗn loạn đem giống như phù du nhóm sướng vui giận buồn, là buồn cười như vậy cũng không đáng mỉm cười một cái. Nhân loại, so với tinh không minh ngông, vô ngần vũ trụ, vĩnh hằng chân ngã bất quá nhỏ bé phủ du thôi. Ta vậy mà." Lục Luyện Tiêu lẩm bẩm lấy. Có thể loại này lẩm bẩm vẹn vẹn tiếp tục một lát, đồng tử của hắn đột nhiên co rụt lại. "Không." Giờ khắc này, suy nghĩ của hắn thế mà thật trở nên hoàn toàn tĩnh lặng. Không linh đến phảng phất có thể từ bỏ đến bây giờ vốn có, chỗ chấp trưởng hết thảy. Loại biến hóa này, Lục Luyện Tiêu cảm giác mình thở dốc có chút tăng thêm. Khí chất 100 giai, cùng đạo hợp chân, tuyệt không có hắn trong tưởng tượng đơn giản như vậy.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 mới là nhân loại tiến bộ, xã hội tiến bộ, nguồn nước. hô, lục luyện tiêu thở ra một hơi thật dài, nhanh chóng ra tu luyện thất. ngoài cửa trong sân, thê tử nhiệm thanh ti cùng mẫu thân trương lị hai người chính một trái một phải đứng, đùa với lục thanh bình, dùng đồ chơi, đồ ăn, để hắn lập tức chạy đến nhiệm thanh ti bên người, lại lập tức chạy đến trương lị bên người. cả viện tràn đầy người một nhà hoan thanh thiếu ngữ. một màn này, để lục luyện tiêu trong lòng bởi vì không linh trạng thái mang tới đạo mạc cảm giác dần dần đi xa cái này là khói lửa nhân gian khí tức. Tiên nhân, tiên nhân, lại thế nào tiên pháp cao siêu, đó cũng là người, nếu như thọ cùng trời đất, vĩnh hằng bất hủ, liền phải trở nên giống một ngôi sao như thế, vĩnh hằng cô tịch trôi nổi tại trong vũ trụ sao trời, ngày qua ngày, năm qua năm, cho đến vào năm, ước năm cũng không động tâm vì ngoại vật, đây không phải là ta chỗ theo đuổi sinh hoạt cùng con đường. Lục luyện tiêu lẩm bẩm, tâm tình dần dần lắng lại. Luyện tiêu, ngươi làm xong rồi, nghỉ ngơi một chút Lục luyện tiêu trả lời một tiếng, đồng thời nhìn một chút lục thanh bình, tiểu hỏa tử không có não đi, không có nha. Thanh nhi rất nghe lời. Nhiệm thanh ti cười nói, dẫn hắn ra ngoài đi một chút. Tốt lắm, đi đâu? Nhiệm thanh ti có chút kinh hỉ, đi một chuyến huân nguyên tông sơn muôn tốt. Nghe nói đoạn thời gian gần nhất huân nguyên tông nguyên bản ngoại viện chỗ khu vực tiến hành sanh hóa cải cách, sở hữu hoa hoa thảo thảo toàn bộ tu sửa một phen, dự định tương lai coi như chúng ta thiên hải thị một đạo tịnh lệ phong cảnh. Đối ngoại mở ra thang quan, không biết công trình lượng tiến hành thế nào. Vậy ta đi đổi một bộ quần áo. Nhiệm Thanh Ti cao hứng đáp lại một tiếng. Không bao lâu, nàng đã thay đổi một thân màu xanh biết váy dài, tóc dài đen nhánh cũng áo choàng mà xuống, trên thân rất có một loại giang nam vùng sông nước đại già khuê tú khí tức. Liền hai người cùng Trương Lệ nói một tiếng, Lục Luyện Tiêu tự mình lái xe, Nhiệm Thanh Ti ở phía sau mang theo Lục Thanh Bình, một đoàn người đi lang vân sân mạch. Đêm sau khi xe dừng lại, hai người lôi kéo Lục Thanh Bình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 muốn thấy lục luyện tiêu chân dung loại tình huống này để lục luyện tiêu có chút bất đắc dĩ ta đi để mọi người im lặng một chút lục luyện tiêu nói tất cả mọi người là thích ngươi yêu quý ngươi cũng không nên dùng cái gì không tốt phương thức không phải truyền đi đối hình tượng của ngươi thật không tốt minh bạch lục luyện tiêu đánh cái ta làm việc ngươi yên tâm thủ thế cũng không gặp hắn vận dùng bí thuật gì chỉ là bình tĩnh nói một tiếng chúng ta người một nhà đến trên núi du ngoạn xin mọi người bảo trì lý trí dự vững tỉnh táo không muốn dẫm đạp, mọi người thật phải thích ta, nhiều ủng hộ tác phẩm của ta liền có thể. hắn giờ phút này nhạc cảm đã cao tới 60, xuyên thấu qua đặc thù tần suất lên tiếng, phảng phất tẩn chứa một loại lực lượng thần bí, rất nhanh để giữa sân đám người toàn bộ trở nên an tĩnh lại. không chỉ là yên tĩnh, tất cả mọi người thậm chí đối với hắn tràn đầy cảm giác hòa hợp, tôn kính cảm giác, tự phát tính cảm thấy không nên quấy rầy bọn hắn một nhà người, cũng trợ giúp hắn duy trì trật tự, tránh đằng sau nghe tới phong thanh chạy tới người lại lần nữa tạo thành vòng dây. Lên núi đi. Lục luyện tiêu cười trở về nói. Người đây là... Nhiệm Thanh Ti có chút kinh nghi. Một chút tiểu thủ đoàn thôi, ta thích ca hát, tiếng ca vốn là có vướt lên tâm linh lực lượng. Lục luyện tiêu giải thích một tiếng. Nhiệm Thanh Ti lườm hắn một cái, nhưng nhìn xem giữa sân đủ có hàng trăm hàng ngàn người, lại tại hắn một câu xuống khôi phục tỉnh táo, vẫn cảm giác phải có chút ngạc nhiên, cùng... rung động. Người một nhà rất nhanh bên trên hôn nguyên tông, trong lúc đó hôn nguyên tông chú thủ sơn môn đệ tử. Trưởng lão cũng là chạy tới nên đón, nhưng đều bị lục luyện tiêu đuổi rời đi. Hắn cứ như vậy cùng nhiễm thanh ti 10 bậc mà lên, táng gấu, dư vị năm đó hôn nguyên tông thời kỳ thời gian. Mà tại dư vị những này thời gian đồng thời, hắn cũng là dần dần cảm thấy khí chất 40 giai không linh đặc tính mang cho biến hóa của hắn. Khi hắn lâm vào không linh bên trong lúc, vô luận là dung nhập thanh phòng, dung nhập đại địa, thậm chí dung nhập sông núi, dòng sông, hiệu suất toàn bộ được tăng lên. Tựa hồ là bởi vì hắn bỏ đi bản thân cái này mỗi khái niệm, không có cái này mỗi khái niệm cái nhiễu, song phương độ phù hợp tự nhiên nước lên thì thuyền lên. Hắn biết rõ, nếu như hắn thật tiếp tục thêm khí chất thuộc tính, tăng lên tới 100 giai, lấy thân hóa đạo, có so sánh tại thế chân tiên lực lượng, tuyệt không phải một câu nói xuông. Liên tưởng đến trước mắt phong vân biến ảo quốc tế thế cục, lục luyện tiêu trong lòng có chút do dự. Khí chất 40 dài, 60 đạo tinh quang, lấy hiện tại tăng tốc, 5 tháng đầy đủ.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 Giả thiết tỉnh táo hắc ám ta là quá khứ, đại công vô tư ta là hiện tại, lấy thân hóa đạo ta là tương lai. Trở qua đi hiện tại chân ngã tam tương chân kinh đại thành, đem ba loại trạng thái hợp lại làm một lúc, phải chăng có thể làm cho ta thoát khỏi lấy thân hóa đạo trạng thái đặc thù, quay về làm người? Chương 437, Địa cầu mạnh nhất. đa tạ mọi người đã đọc truyện do ta, tôi, cổn vật Haiti, bà. Ta cần càng nhiều tinh quang. Lục luyện tiêu đã dự định tu luyện quá khứ hiện tại vị lai tam tương chân kinh. Thậm chí để tương lai của mình thân đi lấy thân hóa đạo lộ tuyến, từ mà mau chóng thu hoạch được lục địa chân tiên, thậm chí hợp đạo chi cảnh lực lượng, tự nhiên liền cần có đầy đủ tinh quang đem khí chất thuộc tính cộng vào. Bạch nhai cái này ai đi phát ra ngoài những cái kia ca khúc? Có thể đem ra dùng. Liên trở lại thiên đạo kiếm tông lục luyện tiêu tại trong phòng họp gọi đến vạn vật sinh, khúc tùng, lưu minh chờ người. Vùi hoa nhạc tuyên truyền thế nào rồi?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 Cơ hồ toàn bộ đều là chín đại siêu cấp ca sĩ ca khúc bá bảng, ta ca. Trước 10 cũng không tìm tới, thậm chí rất nhiều người đều đang hoài nghi ta vị này ca thần có chút hưu danh vô thực. Cái này, Lưu Minh cân nhắc một chút ngôn ngữ, xác thực có cùng loại nghe đồn, bất quá ta chắc chắn chờ đến trận này buổi hòa nhạc kết thúc sau, hết thể chất vấn đều đem giải quyết dễ dàng. Buổi hòa nhạc cách cử hành ngày còn phải 2 tháng, 2 tháng này ta cũng không thể không làm gì. Lục luyện tiêu nói trực tiếp đem bên trong chín thủ đều là từ Bạch Nai viết, nhiệt độ cao nhất ca khúc tuyển ra, vàng thật không sợ lửa, ta khúc chi âm vì cái gì có thể có ca thần danh xưng, lôi ra đến so tài một chút liền biết, cái này chín bài hát, hẳn là chín đại siêu cấp ca sĩ thành danh khúc đi. Lưu Minh, Khúc Tùng mấy người liếc mắt nhìn. Cái này chín bài hát đúng là chín đại siêu cấp ca khúc thành danh khúc, lại mỗi một ca khúc, tại toàn thế giới phạm vi đều hai mắt có thể quen. Cơ hội bất kỳ một cái nào đối âm nhạc cảm thấy hứng thú người đều nghe qua trong đó nhiều hơn phân nửa. 9 bài hát phạm vi bao trùm. Tuyệt đối vượt qua 200 ức người. Phải. 200 ức. Cái này 9 bài hát, toàn bộ lam tinh 2 phần 3 người hoặc nhiều hoặc ít, đều trực tiếp, gián tiếp nghe qua, thậm chí biết hát những này ca khúc. Ta đem không lâu sau công bố những này ca khúc lật hát phiên bản. Thông qua biểu diễn cùng một ca khúc, để thế gian tất cả mọi người nhận thức đến. Bọn hắn cái gọi là chín đại siêu cấp ca sĩ, cùng ta ca thần khúc chi âm tranh lệnh đến tột cùng lớn bao nhiêu. Lục luyện tiêu thản nhân nói. Lật hát. Lưu Minh trước mắt lập tức sáng, ta tin tưởng lấy tông chủ ngài kỹ xảo, giọng hát, nếu là lật hát cái này chín bài hát, tuyệt đối có thể đem cái này chín đại siêu cấp ca sĩ ép dưới thân thể, thậm chí, còn có thể mượn cái này chín đại ca sĩ cái này lưu truyền cực lớn chín bài hát khúc, nhất cử bảo vệ ngài ca thần xưng hào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 Cái này 18 bài hát liền có thể cung cấp 200 ức khổng lồ mê ca nhạc quần thể. Chúng ta, chúng ta cái này liền đi an bài. Lưu Minh tràn đầy kích động nói. Lục luyện tiêu nhẹ gật đầu, chúng ta đi trước thu chín thủ lật hát bản đi, nửa tháng sau, lại thả ra chín thủ cải biên bản. Minh Bạch, khúc tùng, Lưu Minh trùng điệp nhẹ gật đầu. Một bên vạn vật sinh nhìn lục luyện tiêu một chút, phảng phất đoán được hắn ý nghĩ, tông chủ ngươi đây là. Nghĩ muốn tiến hành đánh cược lần cuối. Nếm thử nhìn có thể hay không thành tựu chứng đạo chân tiên Chỉ là Hắn hơi nghi hoặc một chút nói Không phải trừ mình tự tay viết ra Ẩn chứa phong phú tình cảm ca khúc không cách nào dẫn lên tinh thần cộng minh A Dù là tông chủ ngươi có thể hiểu được một ca khúc trung tâm tư tưởng Đem tình cảm của mình thay vào trong đó Tổng không đến mức chín bài hát đều có thể hoàn mỹ thay vào A Ta từ có biện pháp Lục luyện tiêu mỉm cười Bất quá ta xác thực dự định mượn cơ hội này thử một lần Nhìn có thể hay không sung kích một chút chứng đạo chân tiên chi cảnh, lại không tốt, cũng có thể nhiều chế tạo ra 10 cái 8 cái hư cảnh. Dưới mắt thế giới thế cục biến hóa nhanh như vậy, chúng ta thiên đạo kiếm tông có thể lại nhiều ra một chút hư cảnh luôn là chuyện tốt. Hư cảnh, tự nhiên càng nhiều càng tốt. Vạn vật sinh nhẹ gật đầu, chỉ là lật hát còn tốt một chút, rất nhiều người cũng đã chứng thực, lật hát chỗ có thể thu được tinh thần cộng minh hiệu quả đội trên lệnh, thần thánh giáo quốc, nhật nguyệt tinh liên bang. Cựu Châu cùng Thái Huyền khả năng mở một con mắt nhắm một con mắt, có thể cải biên mà nói, bọn hắn chưa chắc sẽ để chúng ta thuận lợi đạt được. Chỉ muốn tốc độ của chúng ta đủ nhanh, bọn hắn liền có thể giết bọn hắn trở tay không kịp. Lục luyện tiêu nói. Vạn vật sinh thấy lục luyện tiêu đã có ý nghĩ dự định, liền không cần phải nhiều lời nữa. Liền, lục luyện tiêu đi một chuyến bên ngoài tuyên bộ phòng thu âm, đem chín đại siêu cấp ca sĩ một người một bài thành danh khúc toàn bộ lật hát một lần. Bạch nhai cái này tài khoản bản thân liền là hắn sở hữu. Nói một cách khác, những này ca bản thân liền là hắn viết, hắn căn bản không cần giống ngoại giới nói như vậy, đi thể hội ca khúc gần chứa trung tâm tư tưởng. Bản thân hắn có 100 giai âm chuẩn, âm vực, còn có 60 giai nhạc cảm, cứ việc chỉ là lật hát, có thể cái này 9 bài hát tại trong miệng hắn diễn dịch ra hiệu quả, ở xa tô tuyết, ân vũ huyên, công đằng lam, giạc vi, cờ gì tình chờ 9 đại siêu cấp ca sĩ phía trên. Vẹn vẹn 3 ngày, hắn liền hoàn thành đối cái này 9 bài hát thu. Mỗi một ca khúc đều nghe được phòng thu âm bên trong người như si như say, kinh vì thiên lại. Ba ngày, cũng là đủ để cho thần âm tập đoàn, hoặc là nói hạ quốc bên ngoài tuyên bộ hoàn thành lục luyện tiêu đối cái này 9 bài hát lật hát tuyên truyền thêm nhiệt. Liên như là vạn vật sinh chờ người suy đoán như vậy, bởi vì là lật hát nguyên nhân, lục luyện tiêu công bố cái này 9 bài hát cũng không có lọt vào phong sát. Vừa đến, 9 bài hát nguyên hát là 9 đại siêu cấp ca sĩ, phong giết tự nhiên sẽ quấy nhiêu được 9 người này nhân khí. thứ hai, Nghĩ phong sát cũng không kịp. Dù sao chín đại siêu cấp ca sĩ có mê ca nhạc fan hâm mộ quần thể thực tế nhiều lắm, mà nhất thần cửu siêu lúc đó pháp lại tiếp tục hơn 2 năm. Dưới mắt lục luyện tiêu lật hát chín đại siêu cấp ca sĩ ca khúc, không thể nghi ngờ tương đương với cùng chín đại siêu cấp ca sĩ chính diện khiêu chiến, tất cả mọi người tự nhiên đều hết sức tò mò muốn biết ca thần khúc chi âm đến tột cùng so thần tượng của bọn hắn cường ở nơi nào, vì cái gì có thể đè ép được trong lòng bọn họ đã siêu thần chín đại siêu cấp ca sĩ. Tại loại tâm tính này xuống, chín thủ lật ca hát khúc vừa phát ra đi, tại trên quốc tế đưa tới nhiệt độ nháy mắt bạo tạc. Vô số người ngay lập tức tràn vào từng cái môn hộ âm nhạc trang web, đau loạt lắng nghe lục luyện tiêu đối cái này chín bài hát lật hát phiên bản. Nếu không phải là bởi vì đoạn thời gian gần nhất toàn cầu âm nhạc giới nhiệt độ tăng vọt, sở hữu âm nhạc web hoặc tổ tài chính phong phú, đổi mới nhất server, chỉ sợ hôm nay không biết có bao nhiêu trang web sẽ vì thế tê liệt. Dù vậy... Cái này chín bài hát mang tới nhiệt độ vẫn có thể xương khó có thể tưởng tượng. Đừng nói là dân gian, liền ngay cả võ đạo giới, thậm chí cả rất nhiều quốc gia đứng tại đỉnh phong những người nắm quyền kia nhóm cũng là nhận ảnh hưởng. Trong lúc nhất thời, bọn hắn nhao nhao tổ chức lên từng vị ca sĩ, lắng nghe lên lục luyện tiêu lật hát bản ca khúc tiêu chuẩn, thử nghiệm học tập kỹ thuật của hắn, cũng đào móc đưa ra bên trong lỗ thủng, nhìn có thể hay không tiến hành nhằm vào. Tốt nhất là triệt để đem hắn nhấc xuống thần đàn. chỉ là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 phải dùng xuất thần nhập hóa, chân chính ca thần cấp tồn tại. Một vị khác đại sư nói, kia cắt câu lấy nghĩa đen một chút đâu. Một ca khúc lại thế nào hoàn mỹ, mỗi người chắc chắn sẽ có khác biệt yêu thích a Cũng không được. Nói chuyện chính là thân là chín đại siêu cấp ca sĩ một trong tô tuyết, những năm gần đây âm nhạc giới được đến đột phi manh tiến phát triển, ca khúc nhất đạo đã vượt qua văn hóa, văn minh, trùng tộc hạn chế, chân chính đạt tới kỹ gần với nói tình trạng. Loại này siêu phàm chi khúc, tốt chính là tốt Không hề có sự khác biệt người có khác biệt yêu thích vừa nói. Nói xong, nàng từ đấy lòng cảm khái một câu, ca hát, ta nguyện xưng lục luyện tiêu là mạnh nhất. Chương 438, 100 giai, đa tạ mọi người đã đọc truyện do ta, tôi cổn vận 2 ti, 3, ca hát, ta nguyện xưng lục luyện tiêu là mạnh nhất. Cùng loại bình luận không ngừng tràn ngập tại mỗi đại đỉnh tiêm cường quốc trong phòng họng, đồng thời làm ra cái này một bình luận, đều không ngoại lệ đều là âm nhạc giới trung chuyên nghiệp đại sư cấp nhân vật.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 Dẫm lên tiên nhi ở bên trong chín đại siêu cấp ca sĩ, vì hắn 2 tháng sau buổi hòa nhạc tạo thế. Thạch thanh tuyển chậm dại nói. Nhưng vấn đề là, chúng ta cho dù biết điểm này, cũng vô pháp ngăn cản. Lục luyện tiêu, quá mạnh. Chuyên môn phụ trách cái này một khối tử hạ cảm khái một tiếng, xưng hắn một câu âm nhạc chi thần sợ cũng không đủ. Trong phòng họp cái khác thánh giả nhóm cũng là rất tán thành nhẹ gật đầu. Có thể đoán được, 2 tháng sau trận này buổi hòa nhạc, thế tất sẽ dẫn phát vô số người chú ý. Thậm chí sẽ có một hồi trước nay chưa từng có tinh thần cộng minh, cứ việc căn cứ chúng ta con đường được đến tin tức, lục địa chân tiên đã là tu thần nhất đạo cực hạn, có thể cộng minh đoạt được lực lượng lại có thể lại lần nữa cộng minh, truyền lại cho những người khác, từ đó trợ giúp những người khác bước vào hư cảnh. Thạch thanh tuyển ngữ khí mang theo một tia nặng nghề, ta đoán chừng, đợi đến lần này buổi hòa nhạc kết thúc, thiên đạo kiếm tông bên trong chỉ sợ lại sẽ sinh ra số lượng không ít hư cảnh cường giả. Âm nhạc nhất đạo bên trên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 không gian rơi xuống vài thập niên trước Thái Huyền Đế quốc Sơn Hà vỡ vụn bấp bên thời đại kia ta từ đầu đến cuối cho rằng tốt nhất tinh thần cộng minh hẳn là sinh mệnh nguyên thủy khát vọng đối sinh tồn cuối cùng hướng tới cùng đứng trước sinh tử áp bách nghĩa bất dung từ thẳng tắp sống lưng khẳng khái chịu chết mọi người đồng tâm hiệp lực hắn chậm rãi kể rõ chúng ta từ thời đại kia đi tới chúng ta so tất cả mọi người rõ ràng tại loại này hoàn cảnh xuống đám người có khả năng bạo phát đi ra lực lượng tinh thần là bực nào kinh người là bực nào minh công trọng chỉnh căn khôn tái tạo sơn hà hải đông thanh nặng nề nói năm đó thái huyền đế quốc loạn trong giặc ngoài sắp triệt để diệt vong thời điểm thái huyền đế chủ tần vô tiên chính là dựa vào mình dựa vào bên người người ngưng tụ mà thành loại này tín nhiệm cuối cùng từ hỗn loạn tử vong hủy diệt thiết huyết cùng trong ngọn lửa trọng chỉnh căn khôn tái tạo sơn hà mở ra thái huyền đế quốc đến nay dài đến 50 năm huy hoàng thịnh thế mở ra hiện tại trên dưới một lòng rõ ràng thực lực tổng hợp tại bốn đại siêu cường quốc bên trong yếu nhất nhưng lại không có bất kỳ người nào dám can đảm khinh thường cường đại đế quốc. Cựu châu cộng hòa quốc dựa vào khổng lồ nhân khẩu cơ số tại tu thần nhất đạo bên trên lấy được trước nay chưa từng có huy hoàng thành tựu nhưng chúng ta thái huyền nhân khẩu lại không sánh bằng cựu châu. luận đến trong nước yên ổn trình độ cũng vô pháp cùng cựu châu so sánh. Lại thêm nhật nguyện tinh liên bang thần thánh giáo quốc đã thấy rõ tu thần nhất đạo đối có được bảng đại nhân miệng cơ số chúng ta những quốc gia này ưu thế. Bọn hắn tuyệt sẽ không chớ mắt nhìn Cựu Châu cùng chúng ta Thái Huyền mượn nhờ tu thần chi đạo lực lượng ngày càng cường thịnh. Tân Vô Tiên hít một hơi, trung điệp vung tay lên, vì đánh gãy chúng ta Cựu Châu cùng Thái Huyền phát triển, bọn hắn sẽ hảo không keo kiệt phá hư chúng ta kiếm không dễ hòa bình, thuật đối với chiến tranh. Dùng chiến tranh đến giải quyết vấn đề. Bởi vì chiến tranh càng phù hợp huyết mạch tu hành nhất đạo lợi ích. Chiến tranh. Tân Vô Tiên trong miệng than nhẹ, chúng ta Thái Huyền nhất không sợ, chính là chiến tranh. Đế chủ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 Trong vòng một ngày, hắn thu hoạch được 12 đạo tinh quang. Phải, một ngày, nửa tháng trôi qua, hắn chỗ lấy được tinh quang số lượng đã tiêu thăng đến 59. Tiến một bước nhảy lên tới 60 đạo tinh quang cũng bất quá là đợi thêm 3, 5 tiếng vấn đề. Loại tốc độ này, quả thực có thể sử dụng khủng bố để hình dung. Không ủng phí hắn sớm tại 2 năm trước liền dùng bạch nhai cái này ai đi bố cục, quả nhiên là một đợt mập. Lật hát mang tới nhiệt độ nửa tháng trên thực tế sẽ không biến mất nhưng ta không có ý định đem cái này chín bài hát hiệu suất tối đại hóa vì truy cầu tình quang hiệu suất ta cải biên bản chín bài hát khúc lập tức cũng nên tuyên bố đây là mượn chín đại siêu cấp ca sĩ danh khí đến đúc thành ta thần thoại đặt vững ta âm nhạc chi thần nền tảng lục luyện tiêu nghĩ ngợi lực chú ý dần dần từ âm nhạc chi thần cái này mọi khái niệm trung chuyển rời ra sau đó lục luyện tiêu từ trong ngực xuất ra một tấm hình trong tấm ảnh hán mẫu thân trương lị đệ đệ lục tiên cơ thế tử nhiễm thanh tì Như tử lục thanh bình đều ở trong đó. Đây là hắn nửa tháng trước hắn thừa dịp lục tiên cơ trở về, kéo lên hắn cùng một chỗ chiếu ảnh gia đình. Lục Luyện tiêu ánh mắt tại tấm hình này, bên trên dừng lại lấy, từng bước từng bước, tựa hồ muốn bọn hắn mỗi một người bộ dáng đều rõ ràng ghi ở trong lòng. Không biết trôi qua bao lâu, thứ 60 đạo tinh quang ngưng tụ để hắn từ loại trạng thái này bên trong tỉnh táo lại. Sau đó, hắn đem ảnh chụp thu hồi. Quá khứ hiện tại vị Lai Tam tương chân kinh vận chuyển. Hắn có thể cảm giác được rõ ràng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 Lục Luyện tiêu thế giới tinh thần bên trong kia như lúc nhân cách hóa hình 6 chiều thuộc tính bên trong, khí chất thuộc tính nhảy lên tới 50 giai. 50 giai, giao phó hắn thăng hoa khí chất. Hắn cảm giác tinh thần của mình, tư duy, tưởng nghiệm đều được đến thăng hoa, từ một người thăng hoa đến tầng cấp cao hơn. Chỉ là so với lần trước không linh thuộc tính mang cho hắn mãnh liệt biến hóa, lần này bởi vì hắn chỉ là để tương lai hình thái gánh chịu cố lực lượng này nguyên nhân, tư duy thăng hoa đối với hắn ảnh hưởng cũng không tính đặc biệt rõ rệt chỉ ít tại đem suy nghĩ của hắn ý chí thăng hoa đến cấp bậc cao hơn lúc hắn vẫn tin tưởng vững chắc mình thuộc về nhân loại bản nguyên quả nhiên là hữu hiệu lục luyện tiêu nói một tiếng liền hắn không chần chờ nữa mười đạo tinh quang tiêu tán khí chất nhảy lên tới sáu mươi giai siêu phàm Phạm tục ở giữa dục vọng tình cảm đối với hắn ảnh hưởng bắt đầu trên phạm vi lớn hạ xuống tại giai đoạn này dừng lại một lát lại lần nữa nhảy lên tới bảy mươi giai cách trận hắn cảm thấy Tinh thần, tư duy không nên đơn thuần giới hạn tại lục thân cái này một nhỏ yếu vật dẫn bên trong, mà ứng nên quay về thiên địa, trở về vạn vật. Loại cảm giác này, thụ tam tương chân kinh ảnh hưởng, để lục luyện tiêu có loại tư duy sai chỗ cảm giác. Một phương diện, hắn cảm thấy thân thể là thế giới vật chất thể hiện hình thức. Một phương diện khác, hắn lại cảm thấy lục thân rằng buộc hắn đối trường sinh vĩnh tồn truy cầu. Bất quá! Suy nghĩ của ta mặc dù nhận một chút ảnh hưởng, nhưng còn tại ta trong phạm vi không chế. Lục luyện tiêu nghĩ thầm, ngay sau đó đem khí chất tăng lên tới 80 giai. Hưu vô. Ta loại này khái niệm dần dần làm nhạt, không còn giới hạn tại có cùng không ở giữa, tựa hồ hai loại trạng thái bất quá là một loại nào đó quy luật chuyển đổi. 90 giai, hỗn độn. Lục luyện tiêu cảm giác đến tinh thần của mình dần dần có chút hoàng hốt, giống như hóa thân thành chân chính hỗn độn. Tinh, khí, thần, ngươi, ta, hán, vật chất, năng lực, thời gian. Không gian hết thể hết thể khái niệm đều tại sổ đổ. Chỉ là, khí chất đã đến 90 giai, lúc này lại dừng lại, không khỏi. Vừa nghĩ đến đây, thế giới tinh thần cuối cùng mười đạo tinh quang tiêu tán. Khí chất, 100 giai. Chương 439, chân tướng phơi bảy. Đa tạ mọi người đã đọc truyện do ta, tôi, cổn vật 2 ti, 3. Sở hữu khái niệm toàn bộ biến mất. Tinh, khí, thần, ngươi, ta, hán, vật chất, năng lực, thời gian. Không gian hết thể hết thể khái niệm triệt để hóa thành hỗn độn hư vô. Giờ khắc này, lục luyện tiêu đã không có tự ngã cái này mỗi khái niệm, cũng tương tự không có sinh mệnh ý nghĩa. Hắn đã tồn tại lấy, lại không tồn tại lấy. Tựa như mặt trời lên mặt trăng lặn, chiều tiêu chiều chứa. Lại như tự nhiên vận chuyển, tinh thần biến thiên. Cũng phản phất vũ trụ thâm thúy, tuyên cổ trường tồn. Cương lực, yếu lực, lực hút, điện từ lực. Những này cuối cùng chỉ hướng phương nào? Vật chất, năng lực. Tinh thần, thời gian cùng không gian, những này chân lý lại là cái gì? Người bình thường sẽ không lý giải loại quy luật này, cũng sẽ không để ý những này quy luật. Nhưng, dù ai cũng không cách nào phủ định là, hắn liền ở nơi nào. Tạo thành tạo dựng thế giới này cơ sở nhất, bình thường nhất, nhất không thể thiếu một bộ phận. Lúc này lục luyện tiêu, liền triệt triệt để để dung nhập trong đó, thuộc về hắn tự thân tồn tại hết thể bị không ngừng đồng hóa, rơi xuống, hướng phía những này đơn giản nhất tồn tại đi rơi xuống. Thựa như nhất cái phức tạp khổng lồ không gian, thế giới. Chúng ta rút mất thời gian cái này khái niệm, nó trở nên đứng im bất động. Chúng ta lại điều cao độ cái này khái niệm, nó biến thành một bộ bức họa. Sau đó điều độ rộng cái này mỗi khái niệm, hắn diễn biến thành một đường. Cuối cùng, điều chiều dài cái này khái niệm, vô cùng phức tạp thế giới biến thành nhất cái vô cùng đơn giản điểm. Liếc qua thấy ngay. Sở hữu huyền bí, tận trưởng nó tay. Lục luyện tiêu tồn tại không ngừng hướng phía những cơ sở này hạ xuống.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 Tựa hồ có nhất loại sức mạnh dẫn dắt cái này khái niệm, đem nó dần dần mở rộng ra đến, tựa như là nhất cái linh duy điểm, từ cuộn mình bên trong mở rộng, biến thành một đường thẳng. Đạo sinh nhất, khi loại này thẳng tắp kéo dài vô hạn, vô hạn mở rộng lúc tiến hành thẳng tắp dần dần nỗ lượng, cũng tại một đoạn thời khắc cùng nguyên bản kéo dài thẳng tắp sinh ra giao hội, một lần nữa dựng dục ra dài cùng rộng khái niệm. Nhất sinh nhị, tuyến cùng tuyến giao thoa không ngừng lặp lại, không ngừng chống chất, hình thành một bộ chói lọi bứt hoả, lộn xộn. Nhưng phảng phất lại ẩn chứa chi lý. Tựa hồ là một loại nào đó biến hóa, lại tựa hồ là một loại nào đó thăng hoa. Cao khái niệm sinh ra. Đồng thời đàn sinh, còn có không gian. Nhị sinh tam. Không gian không ngừng kéo dài, mở rộng, rất nhanh tham gia thời gian nguyên tố. Theo thời gian nguyên tố tham gia, hết thể hết thể rất sống động sinh động, mỗi một loại biến hóa đều đi hướng không biết, mỗi một loại biến hóa đều đi hướng thần bí, ẩn chứa vô tận khả năng. Tam sinh vạn vật. Vạn vật đàn sinh một khác tựa hồ muốn tìm nhất cái điểm chống đỡ thế là ta sinh ra ta khái niệm không ngừng quay lại lại thêm quá khứ hiện tại hai loại khái niệm lưu lại rốt cục ta là lục luyện tiêu lục luyện tiêu cảm giác được mình tồn tại ngay tại trở về từ một loại cực kỳ xa xôi cực kỳ thâm thúy cực kỳ cổ lão địa phương trở về ta là nhất cũng là vạn ta là thiên đạo cũng là chúng sinh ta là hữu hạ cũng là vô hạ lục luyện tiêu ngẩng đầu tâm mắt bên trong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 Nhục thể giằng buộc hắn lực lượng. Nếu như hắn lựa chọn siêu thoát nhục thể, lấy năng lượng hình thức dung nhập ngoại giới, liền có thể hóa thành vĩnh hằng vô ngần tồn tại. Nhưng nếu như đợi tại nhục thân ở trong, liền phải nhận nhục thân loại này yếu ớt tồn tại đủ loại chế ước. Dù là hắn đem nhục thể vô hạn cường hóa đi xuống, có thể vẫn gặp phải cực hạn. Tựa như cường đại hơn nữa thân thể, cũng chịu đựng không được vài ước độ cao ấm nốt cháy. Có thể nếu như không có cái này nhất giằng buộc, cái gọi là nhiệt độ cao cũng bất quá là một loại năng lượng cấp thấp lợi dụng hình thức thôi. Giờ khắc này, hắn có loại muốn triệt để vứt bỏ nhục thân vướng vĩu xúc động. Có thể lúc này, quá khứ hiện tại vị lai tam tương chân kinh quá khứ, hiện tại thân tựa hồ rốt cục phát huy tác dụng. Trong hoàng hốt, hắn ý thức được mình còn có chuyện rất trọng yếu không có làm. Ngay sau đó, tại một loại nào đó mánh liệt tinh thần ám chỉ xuống, hắn đưa tay, đem trong ngực tấm hình kia đem ra. Trong tấm ảnh, chương lị mặt mũi tràn đầy tường hòa.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 Ta không có như thế cao thượng truy cầu, ta chỉ muốn làm người thôi, có dục vọng, có thiện ác, có đúng sai, ta tận hết khả năng tránh thăng trầm, nhưng nếu như thật tao ngộ, vẫn sẽ nghĩ biện pháp chiến thắng thăng trầm người bình thường. Nhục thân là chói buộc, nhưng lại là tồn tại tại vật chất giới chứng minh. Mất đi nhục thân tồn tại sao, cho dù hắn thật hóa thân thành thiên địa quy tắc gần như vĩnh hằng tồn tại, có thể vĩnh viễn đụng chạm không đến huyết nhục sinh mệnh hết thể cảm giác, cuối cùng lại có ý nghĩa gì? Nhân loại lý giải không được phù du tư tưởng, cũng không quan tâm phù du ý nghĩ, cảm thấy loại sinh mạng này nhỏ bé ngắn ngủi, bọn hắn tùy ý một vòng, có thể giết chết hàng ngàn hàng vạn phù du sinh vật, có thể cũng không, có nghĩa là, phù du nhóm lại không xưng có được tư tưởng của mình cùng ý chí. Lục luyện tiêu lẩm bẩm, tựa hồ muốn nói phục mình, lại tựa hồ là, tại khuyên bảo mình, nhưng tại làm ra quyết định này lúc, chẳng biết tại sao, hắn nhưng trong lòng thì có loại nhàn nhạt thất lạc, chứng kiến thiên không bắt ngát hùng ưng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 lấy ưu thế tuyệt đối đem các quốc gia để cử ra siêu cấp ca sĩ ép dưới thân thể, xông xáo ra âm nhạc chi thần danh hiệu. Loại này thực lực cường đại, triệt để để các quốc gia tuyệt vọng, bọn hắn ý thức được, muốn từ âm nhạc lĩnh vực thượng hạn chế, siêu việt, chen ép lục luyện tiêu, đã thành làm một loại hy vọng xa vời. Thế là thế giới hướng gió thay đổi, Nhật Nguyệt Tinh Liên Bang, Thần Thánh Giáo Quốc, Gai Á Đồng Minh, Nhiên Cương Đế Quốc gần nhất đồng thời tuyên bố một cái quyền uy điều tra biểu hiện. Trước mắt tại trên thế giới một chút truyền bá rộng rãi ca khúc ở trong lần chứa mê hoặc nhân tâm lực lượng, nhất định phải cho cấm chỉ, những này ca khúc chủ yếu có chúng sinh do dự đại địa chi tử ánh năng tụ. Theo mới nhất đưa tin, những này ca khúc không chỉ sẽ thay đổi một cách vô tri vô giác cải biến nhất cái suy tư của người, ý thức, còn sẽ ảnh hưởng đến một người bình thường suy nghĩ, khiến cho trở nên mù quáng, cung nhiệt, dần dần đánh mất tự ngã, luôn vì bọn họ tinh thần cộng minh, hấp thu lực lượng tinh thần quân cờ. Dùng ca khúc Dùng thanh âm quấy nhiễu nhân loại cảm xúc, khoa học chứng minh là có thể được, trước đây thật lâu liền có quốc gia tiến hành qua tương quan nghiên cứu cũng khiến cho vũ khí hóa, được xưng là hạ âm sóng vũ khí, chỉ là so với những cái kia hạ âm sóng, sóng siêu âm vũ khí, những này cấm khúc lấy nước chảy đá mòn phương thức càng thêm vô cùng bất nhập, để người khó lòng phòng bị. Nhật Nguyệt Tinh Liên Bang, thần thánh giao quốc văn hóa truyền bá lĩnh vực nhân viên mãnh liệt khiển trách, cho rằng Cửu Châu Cộng Hòa Quốc, Thái Huyền Đế Quốc Hạ quốc các quốc gia trắng trợn phát ra những nài ca khúc mê hoặc dân chúng, đối dân chúng tiến hành tẩy não, thuộc về tà ma hành vi. Đây là vô nhân đạo, là phản nhân loại cử động. Quốc tế dư luận chiến đi đầu bộc phát, đủ loại tiếng phản đối tại tin tức truyền thông tuyên truyền xuống huyên não mà lên. Vô số có nhật nguyện tinh liên bang chờ tư bản khống chế truyền thông không ngừng báo cáo cùng loại phỏng vấn, phô thiên cái địa tràn ngập tại cuộc sống của mọi người bên trong. Cứ việc Cửu Châu Cộng hòa quốc, Thái Huyền Đế quốc, Hạ quốc ngay lập tức tiến hành tin tức quan chế đem cùng loại tin đồn phong sát, có thể từ ở quốc tế bên trên cùng loại tin tức phô thiên cái địa, mọi người vẫn khó tránh khỏi bị ảnh hưởng. Mà những tin tức này tuyên truyền mấy ngày, chế tạo đầy đủ khổng lồ dư luận sau, lấy thần thánh giáo quốc, nhật nguyệt tinh liên bang cầm đầu tổng cộng 26 quốc gia càng là thành lập liên quân, tổ kiến vượt qua chín chi hàng không mẫu hạm hạm đội, viễn đội trùng dương, uy hiếp cửu châu, lệnh cưỡng chế cửu châu cộng hòa quốc loại bỏ chỗ có ảnh hưởng đến người bình thường tư duy ca khúc cũng đem lợi dụng những này ca khúc thu lợi người giao ra, lấy phản nhân loại tội tiến hành thẩm phán. Quốc tế thế cục, lập tức tiến vào dương cung bạc kiếm. Hoặc là nói chân tướng phơi bày cục diện. Trường 440, Thế chiến đêm trước. Đa tạ mọi người đã đọc chuyện do ta, tôi, cổn vật hai ti, bà. Nhân loại tự do chính là tư tưởng bên trên tự do, trên tinh thần tự do. Nếu như đương một người đều không thể hoàn toàn chúa tể mình ý nghĩ, tự do suy nghĩ lúc, hắn đã không tính là nhất cái hoàn chỉnh người, mà là một cái khôi lỗi bị cái gọi là ca sĩ không chế vô tư nghị khôi lỗi. đây là mới nhất đưa tin gại á đồng minh bởi vì một vị nóng nảy ca sĩ răng rầm như sát đôi hắn thực thi bắt giữ nó mê ca nhạc thế mà tổ chức không để ý pháp luật hung hãn không sợ chết xung kích ngục giam như muốn doanh cứu ra loại này đánh mất lý trí hành vi ngẫu nhiên thuộc về phản chí cử chỉ thật sâu chứng minh những tư tưởng kia bị khôi lỗi hóa dân chúng cỡ nào bị hại nặng nề chúng ta gần nhất mới phỏng vấn số lượng khổng lồ mê ca nhạc quần thể căn cứ bọn hắn phản hồi Mỗi một lần nghe tới những này cấm khúc sau tinh thần của bọn hắn liền sẽ lâm vào phấn khởi bên trong, mặc dù bọn hắn tâm linh đã cảm giác được mỏi mệt, lại vẫn không tự chủ được sẽ đem toàn bộ tinh lực đầu nhập trong đó, loại cảm giác này giống như nghiện một dạng, để người khống chế không được mình, hát đối âm thanh muốn ngừng mà không được. Lấy thần thánh giáo quốc, nhật nguyệt tinh liên bang cầm đầu quốc gia tin tức truyền thông không ngừng báo cáo, thậm chí cho ra không ít chứng cứ. Tại những này ngôn từ chuẩn xác chứng cứ xuống, một chút quốc gia người bắt đầu tỉnh táo tự hỏi. Cẩn thận liên tưởng, phát hiện thế mà thật là có chuyện như thế. Nhất là hạ quốc người, trải qua hòa bình chi quang thời kỳ đại cuồng nhiệt bọn hắn, cảm xúc sâu nhất. Bất quá, Cửu Châu Cộng hòa quốc hiển nhiên sẽ không dễ dàng thúc thủ chịu trói. Thần thánh giao quốc, Nhật nguyện Tinh Liên bang để bọn hắn cấm chỉ ca khúc truyền bá, giao người được lợi người. Giang Thanh y Yi, tại Hoa Thiên bọn người tương đương với Cửu Châu đứng đầu nhất tồn tại, giao ra gia bọn hắn, quả thực tương đương với giao ra gia quốc gia mình tối cao một nhóm người lãnh đạo cho nước khác thẩm phán.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 Từng cái video 100 cho thấy, thần thánh giáo quốc, nhật nguyệt tinh liên bang các quốc gia mới thật sự là phản nhân loại, lấy người vì ăn. Những video này ở trong dính đến nhân vật rất nhiều đã ở cao vị, một khi hiển thế, toàn cầu xôn xao. Nhìn man ảnh bên trong đến hàng vạn mà tính nhân khẩu biến thành huyết tế tế phẩm, tất cả mọi người đều cảm giác không rét mà run. Đã không rét mà run những yêu ma này khủng bố hành vi, lại không rét mà run cựu châu Cộng Hòa Quốc tuyệt quyết. Đây là thật triệt để kéo xuống nguy trang.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 Nhật Nguyệt Tinh Liên Bang Hạm đội lần thứ nhất cùng cựu Châu Cộng Hòa Quốc Hạm đội hộ tống phát sinh xung đột, cũng chính thức giao chiến. Khai chiến đến nay thương thứ nhất. Khai hỏa. Bắt đầu. Thiên Đạo Kiếm Tông giả lập trong phòng họp. Vương Đạo Đình, Hứa Thế An, Vạn Vật Sinh, Phương Thiên Lân, Bạch Ngài, Tạ Thiên Hành bọn người ở trong đó. Nhìn xem cựu Châu Cộng Hòa Quốc cùng Nhật Nguyệt Tinh Liên Bang tại Sích Hải vòng thứ nhất giao chiến video, trên mặt mọi người tràn ngập nghiêm trọng. Tông chủ dự cảm đến trong 1 năm, Nhật Nguyệt Tinh Liên Bang Thần Thánh Giáo Quốc, Cửu Châu Cộng Hòa Quốc, Thái huyền đế quốc ở giữa tất nhiên sẽ buộc phát chiến tranh, nhưng làm sao cũng không nghĩ tới, một ngày này đến mức như thế nhanh chóng. Vạn vật sinh lo lắng đạo. Hai tháng không đến, song Vương đã kịch liệt đến đau thật thương thật tình trạng. Cửu Châu Cộng Hòa Quốc, Thái huyền đế quốc cùng Thần Thánh Giáo Quốc, Nhật Nguyệt Tinh Liên bang động đao động thương cũng liền thôi, mấu chốt là, Bọn hắn còn tại cây đuốc hướng Hạ Quốc trên thân đốt. Mặc dù bọn hắn không có chỉ rõ...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 Dưới mắt bị Nhật Nguyệt Tinh Liên Bang cùng Thần Thánh Giáo Quốc truyền thông tận lực vạch trần ra lại tiến hành tuyên truyền. Chúng ta Hạ Quốc cũng vô pháp chỉ lo thân mình, mặc dù bọn hắn hiện tại chưa đối với chúng ta Hạ quốc xuất thủ, chỉ là nhằm vào Cựu Châu, nhiều nhất mang lên Thái Huyền, có thể chờ đem Cựu Châu, Thái Huyền đánh xuống. Bọn hắn mục tiêu kế tiếp khẳng định chính là chúng ta Hạ quốc. Môi hở răng lạnh, Vương Đạo đình Đạo, chúng ta Hạ quốc nhất định phải làm chút gì. Không sai, ít nhất phải để Thần Thánh Giáo Quốc, Nhật Nguyệt Tinh Liên Bang truyền thông ngậm miệng. Không thể để cho bọn hắn lại vu hãm tông chủ viết lên ca khúc, nếu không, không tín nhiệm hạt giống một khi gieo xuống, hình thành tuần hoàn ác tính, đối tông chủ thực lực tăng lên, đối với chúng ta thiên đạo kiếm tông hư cảnh sinh ra đều sẽ sinh ra cực lớn ảnh hưởng. Hứa thế an cũng là theo chân nhẹ gật đầu. Chỉ là, muốn làm sao để thần thánh giáo quốc, nhật nguyệt tinh liên bang truyền thông ngầm miệng đâu. Không thể phủ nhận, hạ quốc hiện tại quả thật bị xưng là đương thời năm đại một trong siêu cấp cường quốc. Nhưng những này cường đại đều xây dựng ở tông chủ lục luyện tiêu trên thân. Chính là tông chủ đương thời thứ nhất danh hiệu, kéo cao hạ quốc võ đạo thực lực đánh giá, mới khiến cho hạ quốc tại trên quốc tế có được uy danh hiển hách. Có thể để tông chủ tiến về thần thánh giáo quốc, nhật nguyệt tinh liên bang tiến đến ám sát hay hiển nhiên không dùng. Nếu như hắn thật dáng lâm nhật nguyệt tinh liên bang cùng thần thánh giáo quốc bản thổ, để những cái kia giai tầng thống trị nhóm cảm thấy nguy hiểm tính mạng, bọn hắn tuyệt đối sẽ nghĩ cách để bán thần.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 Lam Lục luyện tiêu đệ tử Phương Thiên Lân lắc đầu, lần này tông chủ Bế Quan liền là muốn tại tu vi bên trên tiến thêm một bước, lấy thu hoạch được tả hữu thế giới cách cục lực lượng, mà lại, một tháng trước, một mực đang nơi đó lưu thủ Triệu Tình Nhi cũng chuyển tới tin tức nói, lúc ấy nàng cảm thấy một cỗ cực kỳ to lớn, bàng bạc vi ngạn khí tức, cứ việc chỉ là thoáng hiện, rất nhanh tiêu tán, nhưng tông chủ hẳn là có thu hoạch. Có thu hoạch liền tốt. Vạn Vật Sinh có chút thở dài một hơi, đoạn thời gian gần nhất Rất nhiều quốc gia đều đã đem tông chủ ca khúc toàn bộ loại bỏ, phong sát, ngay tiếp theo hắn kia chín thủ lật ca hát khúc, cùng sau đó chín thủ cải biến ca khúc cũng không ngoại lệ, lại thêm tây phương truyền thông không ngừng đưa tin, tại sích huyện Thần Châu, đông diệu Thần Châu dân chúng trong suy nghĩ gieo xuống hoài nghi hạt giống, về sau tông chủ lại muốn dùng loại phương pháp này thu hoạch được tinh thần cộng minh chi lực. Sợ rằng sẽ khó. Không chỉ là hoài nghi hạt giống, tại loại này mưa gió sắp đến bầu không khí xuống.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 Một tháng trước phong vô ngân còn phê chỉ thị tại Lăng Vân Sơn Mạch bên trong thành lập thành dưới đất hạng mục, lấy ứng đối chiến tranh hạt nhân đến sau nhân loại chúng ta vấn đề sinh tồn. Chiến tranh hạt nhân? Đúng vậy. Trước mắt quốc tế thế cục để mọi người đã không còn hoài nghi chiến tranh hạt nhân sẽ sẽ không đến, mà là. Lúc nào đến? Bốn cái siêu cấp hoạch đại quốc, mười mấy vạn mai đạn hạt nhân, tổng đương lượng vượt qua 3.000 ưu tấn. Một khi toàn bộ phát sạng, ngấm lại liền khiến người tê cả da đầu.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 nếu không không nên quấy rầy hắn lần bế quan này hứa thế an tiếc lùi nói hoàng thụy trên mặt có chút thất vọng hắn trầm mặc một lát hay là đạo như vậy làm phiền hứa tông chủ chuyển cáo lục tông chủ chúng ta cửu châu cùng thái huyền sẽ ở sau ba ngày chính thức hướng nhật nguyệt tinh liên bang thần thánh giao quốc tuyên chiến đây là quan hệ đến chúng ta xích huyền thần châu đông diệu thần châu người tu luyện văn minh sinh tử tồn vong một trận chiến hai châu sở hữu người tu luyện quốc gia thế lực không ai có thể chỉ lo thân mình Sau 3 ngày, chính thức tuyên chiến. Phòng họp tất cả mọi người chấn động trong lòng. Quá nhanh. Chiến tranh đến quá nhanh. Bất quá, cũng có thể hiểu được. Thần Thánh Giáo quốc, Nhật Nguyệt Tinh Liên bang rõ ràng không muốn lại cho Cửu Châu hạ quốc, Thái Huyền nửa điểm thành thời gian dài, tự nhiên là đốt đốt bức bách. Như Cửu Châu sẽ không lại cho cho cường lực đáp lại, sợ là đã muốn bị Thần Thánh Giáo quốc, Nhật Nguyệt Tinh Liên bang tại chiến lược bên trên chiếm cứ tiên cơ. Chúng ta minh bạch, tông chủ xuất quan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 Có thể hắn, lại cái gì cũng không cảm ứng được. Liên phảng phất vùng thế giới kia cái gì cũng không có một dạng. Nhưng khi hắn cẩn thận đi cảm ứng lúc, lại có thể thấy rõ ra bên trong ẩn chứa lớn lao khủng bố. Liên như mọi người nhìn thẳng Lôi đỉnh, Thiểm điện, Phong bạo, Hải khiếu, dù là biết rõ loại lực lượng này làm bị thương bọn hắn khái tỷ lệ rất thấp, có thể mỗi một lần thiểm điện cướp qua bầu trời lúc, bọn hắn vẫn sẽ cảm thấy một loại phát ra từ linh hồn kinh dị cùng run rẩy. 3 ngày. Đến a, hôm nay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 nhất là nhật Nguyệt tinh liên bang muốn để bọn hắn không nhắc lên chiến tranh đánh dụng hai quốc gia này lực lượng quân sự liền có thể vì để tránh cho bọn hắn ngọc thạch câu phần lại tan rã bọn hắn sở hữu vũ khí hạt nhân công kích về phân tiến thêm một bước để bọn hắn ý thức cái gọi là bán thần không đáng kể chút nào bán thần thêm vũ khí hạt nhân tổ hợp liền nghị thống nhất toàn cầu đồng dạng là người si nói ngọng chỉ cần khải phát động chiến tranh chờ đợi bọn hắn liền chỉ có một con đường chết vì sống tạm bọn hắn tự nhiên liền nhu thuận xuống tới. Nếu như thế giới thống nhất, tràn ngập trật tự, huyết mạch nhất đạo không có sinh tồn thổ nhưỡng, hết lần này tới lần khác bọn hắn còn không dám quấy rối. Nhất quấy rối chính là chữa chết, cái này nhất hệ thống tu luyện tự nhiên mà vậy liền sẽ tiêu vong, bị xã hội đào thải. Dần dần, huyết mạch nhất đạo liền biến thành lịch sử. Ý gì hết năm đó tu tiên hệ thống một dạng. Lúc này, lục luyện tiêu tựa hồ nhớ ra cái gì đó, vạn vật sinh đang hỏi hắn tình huống tu luyện.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 Sương tại lục luyện tiêu chưa bế quan trước, hắn liền là đương thời đầu tiên, lục địa chân tiên bên trong đều có thể xương đỉnh tiêm tồn tại. Dưới mắt lại sương bế quan thu hoạch rất lớn, mà bản thân hắn khí chất tựa hồ cũng phát sinh cự biến hóa lớn, trở nên siêu phàm phiêu miểu, chẳng lẽ nói. Luyện tiêu! Ngươi! Ngươi thành công! Ngươi thành công bước ra kia một bước cuối cùng! Một bước cuối cùng! Lục luyện tiêu suy tư một chút, ngươi nói là, trứng đạo chân tiên! Chân tiên! Vạn vật sinh, hứa thề an! Phương Thiên Lân, triệu tình nhi chờ người đồng thời ngẩn ở tại chỗ. Chân Tiên. Không phải lục địa Chân Tiên, là chú thế Chân Tiên. Chân Tiên A. Lục luyện tiêu trong đầu hồi ức một phen chân hỏa luyện tiên quyết cùng Thái Thượng Cảm ứng thiên bên trong đối Chân Tiên miêu tả. Xem như thế đi. Xem như. Câu trả lời này, để vương đạo đình một người. Cái gì gọi là xem như. Ta hẳn là cảnh rời đến, nhưng tự thân vẫn chưa hoàn thành lục địa Chân Tiên đến Chân Tiên Thủy biến. Lục luyện tiêu nói, có chút mất tự nhiên. Đây là huyết nhục chi khu giảng buộc mang tới mất tự nhiên. Thân thể này, hoàn toàn hạn chế hắn tự thân lực lượng phát huy. Bất quá hắn cũng biết, hắn cái gọi là cảnh giới trên thực tế chính là thần bí tinh thể mang tới, bản thân hắn. Cách chân tiên chi cảnh, còn cách một đoạn. Thậm chí, hắn có loại suy đoán. Võ sư giai đoạn, có luyện tạng, hoán huyết, ngưng cương mà nói. Luyện thần giai đoạn, cũng coi chân ngã, thiên địa, chúng sinh khác biệt. Dù là phản hư, cũng coi thiên nhân, thánh giả lục địa chân tiên tam cự ảnh như vậy chân tiên phải chăng vẫn có tam trọng thiên địa tầng thứ nhất chính là giống trăm năm trước hoành ép đương thời vị kia chân tiên một dạng bình thường nhất chân tiên đệ nhị trọng thiên thì là chân hỏa luyện tiên quyết thái thượng cảm ứng thiên bên trong ẩn ẩn Đề cập đại la chi cảnh đồng dạng cũng là tam thanh đạo ba vị những người sáng lập viết xuống cái này hai sách tiên pháp truyền thừa vị trí cảnh giới về phần tầng thứ ba triệt để vứt bỏ nhục thân cái này nhất dạng luộc dung nhập thiên địa Nhật Nguyệt, tinh thần, vũ trụ, truy tìm vô tận vĩnh hằng. Tam Thanh Đạo ba vị người sáng lập cuối cùng có lẽ cũng tiến vào cái này nhất trọng cảnh giới, cũng lưu lại tầng này tên thật, Hợp Đạo. Tầng này cảnh giới bọn hắn đã tiến vào cấp bậc cao hơn chiều không gian. Tâm linh của bọn hắn, ý thức, tư duy, toàn bộ thoát khỏi tiền cái này mỗi khái niệm trói buộc, chân chân chính chính cùng đạo hợp chân, lấy thân hóa đạo, trở thành vũ trụ quy tắc vận chuyển một bộ phận, đeo đổi vĩnh hằng cùng vũ trụ huyền bí. Về phần vì sao loại này tồn tại chưa từng có bất kỳ tin tức gì bên trên ghi chép. Là sinh mệnh cấp độ khác biệt, vị trí chiều không gian khác biệt. Liên giống nhân loại, bọn hắn sẽ đi một đám phủ du bên trong huyễn học thức của mình, thân phận, địa vị sao. Không phải ngang cấp tồn tại, liên tiếp xúc tư cách của bọn hắn đều không có. Tự nhiên mà vậy, bọn hắn chẳng khác nào biến mất tại giữa thiên địa. Mà lục luyện tiêu, dựa vào thần bí tinh thể mang tới biến hóa, cảnh giới của hắn đã đến nơi chân tiên tầng thứ ba hợp đạo chi cảnh. Nhưng cố này giảng được thân thể máu thịt của hắn mới thánh giả giai đoạn, ngay cả tinh thần lực thuế biến cũng không từng hoàn thành. Cho nên, hắn mới nói mình xem như đến chân tiên chi cảnh. Không có hoàn thành thuế biến. Kia! Tông chủ, ngài có phải không cần phải tiếp tục bế quan, chờ đợi thuế biến hoàn thành? Vạn vật sinh do dự nói, chính là một khi Cửu Châu, Thái Huyền, thần thánh giáo quốc, nhật nguyệt tinh liên bang khai chiến cuối cùng tất nhiên sử dụng vũ khí hạt nhân, mà vũ khí hạt nhân uy lực. Sợ là sẽ phải hủy diệt thế giới, ngài lại muốn bê quan thuế biến mà nói, phải đi U Minh Chi môn quặng bỏ chỗ sâu. Chiến tranh hạt nhân hủy diệt thế giới. Lục luyện tiêu nghe, nhịn không được cười lên đạo, tựa hồ cảm thấy loại thuyết pháp này rất thú vị, thế giới, là chỉ chúng ta hành tinh này à. Chúng ta hành tinh này thể lượng khổng lồ biết bao, cho dù toàn thế giới vũ khí hạt nhân cùng một chỗ phát xạ chỗ sinh ra năng lực, so với chúng ta hành tinh này mỗi ngày phóng xuất ra năng lực cũng bất quá một phần vạn. Vẹn vẹn là chúng ta hành tinh này tự mang lực hút địa bộ, một năm xuống tới chuyển hóa thành năng lực sau cũng đủ để cho toàn nhân loại sử dụng một trăm vận năm. Cái này, vạn vật sinh trong lúc nhất thời không biết làm sao trả lời. Lại nói, ta mặc dù không có hoàn toàn hoàn thành thuế biến, nhưng, ngăn cản trận chiến tranh này, cũng đã đủ, đơn giản là lực lượng sử dụng hiệu suất sẽ chậm một chút, kém một chút thôi. Lục luyện tiêu nói, ngữ khí một trầu, nhân loại chiến tranh, không có chút ý nghĩa nào, thế giới, cần muốn hòa bình. tông chủ Ngươi, cho cửu châu Cộng Hòa Quốc, Thái huyền đế quốc tại Xích Châu hạm đội gửi đi một tin tức, sau 6 tiếng, Xích Hải, sẽ có một hồi bao trùm siêu 10 vạn cây số vương hải khiếu, để bọn hắn hạm đội quy cảng. Lục luyện tiêu nói, ngữ khí có chút dừng lại, Bình Tinh nói, cũng cho thần thánh giáo quốc, Nhật Nguyệt Tinh liên bang phát một cái tin tức, trong vòng 6 tiếng, rời khỏi Xích Hải, nếu không, tự gánh lấy hậu quả. Chương 442, Phản ứng Sóng thần Cửu châu Cộng Hòa Quốc Xích hải hạm đội kỳ hạm phòng họp. Tòa chấn tại chiếc này hàng không mẫu hạm bên trên Hoa Kỳ lần nhìn xem mang đến tin tức quan chỉ huy, trong thần sắc rất là kinh ngạc. Đối, sóng thần, sau 6 tiếng, xích hải hải vực sẽ có một hồi cản quét phạm vi đem đạt tới 10 vạn cây số vuông sóng thần. Treo quân hàm thượng tướng Nam Tử Trung niên trầm giọng nói. 10 vạn cây số vuông, ngươi không nghe lầm, không phải 10 vạn mét vuông. Hoa Kỳ lần có chút khó có thể tin, 10 vạn cây số vuông ý vị như thế nào mang ý nghĩa tung hoành hơn 300 cây số. Một chiếc hàng không mẫu hạng toàn lực đi thuyền, cũng phải đi thuyền 5 6 cái tiểu. Nói đến đây, hắn đột nhiên ngừng lại. Sau sau tiếng, 6 giờ. Kiếm thần các hạ, ta không đến mức tại loại này vấn đề mang tính then chốt bên trên nói đùa. Trung niên thượng tướng đạo: "Tướng quân, kiếm thần các hạ, khẩn cấp nghị hội." Lúc này thông tín viên truyền tới một tin tức. Hoa kiếm thần cùng trung niên thượng tướng liếc nhau một cái, rất mau tiến vào phòng họp, nối vào mã Hoa kênh. Không bao lâu, lần lượt từng thân ảnh bắn ra mà ra. Trừ Cửu Châu Cộng hòa quốc tổng thống Hoàng Thụy bên ngoài, khất hai vị lục địa chân tiên, Triệu Trấn Quốc, Giang Thanh Ý Nghi, cùng như gia Cát Minh, tại Hoa Thiên, nhậm tiên hiệp một đám thánh giả, đều ở trong đó. Ngoài ra, trong phòng họp vẫn tồn tại một chút không phải Cửu Châu Cộng hòa quốc người. Thái Huyền Đế chủ Tần Vô Tiên, Đế sư Thạch Thanh Tuyển, đại ạ chúa Tể Hải Đông Thanh Trở. Nhìn thấy những này thuộc về Thái Huyền Đế quốc một phương nhân viên, Hoa Kỳ lân mặc dù có chút ngoài ý muốn, nhưng vẫn là gật đầu ra hiệu. Dù sao vì ứng đối thần thánh giao quốc, nhật Nguyệt tinh liên bang xâm lớn, hai đại quốc gia đã liên hợp lại, tin tức bên trên bù đắp nhau cũng hợp tình hợp lý. Lục luyện tiêu gửi tới thông chi các ngươi đều thu được đi. Thời gian cấp bách, hoàng Thụy tổng thống không có nửa điểm trần chờ thẳng vào chủ đề. Ta muốn biết, lục luyện tiêu phát đến như vậy nhất cái tin tức đến tột cùng là có ý gì? Chẳng lẽ nói, xích hải hải vực sắp địa chấn? Nhưng ta đã để chuyên gia tiến đến thăm dò.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 Lục thân lại có cực hạn, không có người nào có thể chấp chưởng được như thế lực lượng khổng lồ. Đang khi nói chuyện, hắn còn đem ánh mắt rơi xuống Thái Huyền Đế chủ Tần Vô Tiên trên thân. So với Triệu Trấn Quốc, Hoa Kỳ Lân, Giang Thanh Y Tam Đại Lục Địa Chân Tiên, Tần Vô Tiên đã đến Lục Địa Chân Tiên đỉnh phong. Tại Lục Luyện Tiêu chưa từng hiện thế trước, hắn chính là võ tu nhất đạo chí cường giả. Ta làm không được." Tần Vô Tiên thẳng thán đạo, giống như Triệu Đao Thánh nói tới như vậy, Lục Địa Chân Tiên lực lượng không có hạn mức cao nhất. Nhưng nhân loại lại có cực hạn, lục lưỡi tiêu. Có mạnh đến đâu, cũng không có khả năng nhấc lên một trận tác động đến 10 vạn cây số vương sóng thần. Nói đến đây, hắn ngữ khí một trầu mang theo một tia nặng nề đạo, trừ phi. Hắn đã vượt qua lục địa chân tiên chi cảnh. Cũng không có khả năng. Triệu chấn quốc đạo, chân tiên lực lượng cùng lục địa chân tiên lực lượng thượng hạn trên thực tế không sai biệt lắm. Chỉ bất quá đám bọn hắn cùng giữa thiên địa độ phù hợp cao hơn thôi, nếu như trong điển tịch số liệu ghi lại không sai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 cũng không có khả năng chế tạo ra bực này đáng sợ thai nạn tính vũ khí. Tại Hoa thiên lắc đầu, giữa sân đám người nghị luận không ra kết quả, lại thêm 6 giờ. Cuối cùng quá ngắn một chút, bọn hắn cũng không có cách nào đem thời gian tiếp tục tiêu xài đi xuống. Cuối cùng, như vậy, quyết định đi, lui về bến cảng, còn là tiếp tục lưu lại sích hải, cùng thần thánh giáo quốc, nhật nguyệt tinh liên bang chín chi hàng không mâu hạm hạm đội ràng co, vì khai chiến tranh thủ quyền chủ động. Hoàng thủy chậm nói Đám người liếc nhau một cái. Đế sư Thạch Thanh Tuyền đột nhiên mở miệng nói, "Ta kỹ càng nghiên cứu qua Lục Luyện Tiêu người này, vị này Lục tông chủ, tựa hồ cho tới bây giờ liền chưa từng bại." Từ Hôn Nguyên Tông lọt vào Đại Nhật Kiếm Tông, Cựu cung kiếm phái nhóm thế lực vòng vây bắt đầu, những năm gần đây, hắn lập nên lần lượt nhìn qua không có khả năng, hết lần này tới lần khác lại bị hắn làm được kỳ tích sự tình, giống gần nhất nhất người ép một nước. Tại hắn lệnh cưỡng chế Hắc Thiết Liên Minh cúi đầu lúc, ai có thể tưởng tượng được hắn thế mà thật đánh tan hát thiết liên minh, chém giết tam đại bản thần, khiến đế thích thiên túi đầu. Thạch thanh tuyển mà nói để trong lòng mọi người khẽ động. Ý của ngươi là... Lùi. Thạch thanh tuyển trầm giọng nói, nhắc lên tác động đến phạm vi 10 vạn cây số vương sóng thần. Chân tiên đều làm không được loại sự tình này, nhưng nếu như là một vị chân tiên, lại thêm nhất kiện cường đại nhất tiên khí đâu. Lục luyện tiêu trên tay có nhất kiện uy năng khó lường chí bảo, điểm này, chúng ta ai cũng không có cách nào phủ nhận A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 Nhật Nguyệt Tinh liên bang các loại vấn đề bên trên, lục luyện tiêu cùng mục tiêu của chúng ta là nhất trí, hắn đã cho chúng ta khuyên bảo, chúng ta nên tin hắn một lần. Tương vị thánh giả, thậm chí lục địa chân tiên người nhà ra. Hoàng Thụy ánh mắt tại trên thân mọi người từng cái đảo qua, gặp bọn họ đại bộ phận có rút lui trì tâm, trong lúc nhất thời, ánh mắt rơi xuống tần vô tiên trên thân. Tần vô tiên suy nghĩ một lát, có chút gật đầu, ta tin tưởng Lão sư phản đoán. Kia tốt! Hoàng Thụy thần sắc nghiêm nghị, truyền lệnh, lui binh. Sở hữu hạm đội trở về bến cảng, cũng làm tốt dự phòng sóng thần xung kích chuẩn bị. Cửu Châu Cộng hòa quốc, Thái Huyền Đế quốc một phương đã làm ra lựa chọn. Thần Thánh Giáo quốc, Nhật Nguyệt Tinh Liên bang đồng dạng bởi vì lục luyện tiêu một phen sinh ra không nhỏ hỗn loạn. Phòng chỉ huy tác chiến bên trong, Nhật Diệu chiến thần Lâm Đăng, Huy Nguyệt chiến thần Kiều An, Tinh Thần chiến thần Robin, Đại kỵ sĩ trưởng Gaberjen, Giáo hoàng ScT Peter, Kim Bảo đại chủ giáo án, Venus, từng tồn cường giả đỉnh cao đồng dạng hội tụ nhất đường. Chứ những người này bên ngoài còn có thiên trưởng quốc thiên Hoàng Vân vô tâm, lang đổ đảng liên bang lang chủ thiết Long Đàm, gại ạ nước đồng minh quân thần Ba Đặc, phong quốc thánh giả dịn ly một đám đỉnh tiêm tồn tại, mỗi một cái, đều là tại trên thế giới rậm chân một cái, đều có thể gây nên oanh động to lớn tồn tại. Bọn hắn là thần thánh giáo quốc, nhật nguyệt tinh liên bang 24 đại liên minh quốc thành viên, mỗi một quốc gia hoặc nhiều hoặc ít, đều điều động một chút cường giả hoặc hạm đội. Nguyên nhân chính là như thế. Bọn hắn mới có thể tổ kiến thành từ 9 chi hàng không mâu hạm hạm đội làm chủ, hơn ngàn chiếc các loại tàu chiến làm phụ siêu cấp hải quân, uy hiếp Tịch Hải, muốn khiến cho Cửu Châu Cộng Hòa Quốc túi đầu. Một đạo mệnh lệnh liền muốn để chúng ta 26 nước liên minh hạm đội khổng lồ rời khỏi Tịch Hải, cái này Lục Luyện Tiêu, chúng ta gọi hắn là đương thời đầu tiên, hắn thật đem mình xem như thế giới chi vương, lấy vì tất cả mọi người đến nghe mệnh lệnh của hắn không thành. Chiếu ta nhìn, quả hồng nhạt mềm boss, Cửu Châu Cộng Hòa Quốc thể lượng quá mức khổng lồ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 Đại bộ phận người đều một bộ lòng đầy căm phẫn Bán thần không giống với lục địa chân tiên Mỗi một vị bán thần đều là tự sát lục bên trong sinh ra Thơ phụng luận rừng Tính tình so lục địa chân tiên bạo ngược nhiều Chủ chiến phái cũng chiếm đại đa số Huống chi 26 nước liên minh thế cục bây giờ Là tên đã trên dây không phát không được Ta ngược lại là cảm thấy Lục luyện tiêu không thể nào là bắn tên không đích Nếu như hắn thật muốn phô trương thanh thế Không có khả năng tinh chuẩn cho ra 6 giờ cái này nhất thời hạn Chỉ tốt ở bề ngoài ngược lại càng tốt hơn một chút. Đến từ gã đồng minh ba đặc suy nghĩ nói. Cựu Châu, Thái Huyền bên kia là động tĩnh gì? Thiên trượng quốc thiên hoàng hỏi thăm. Căn cứ vệ tinh giám sát biểu hiện. Cựu Châu, Thái Huyền hai nước hạm đội ngay tại triệt thoái phía sau, tựa hồ. Triệt thoái phía sau. Lời nói này, để giữa sân không ít người như mày. Thái Huyền, Cựu Châu hạm đội thế mà thật rút rồi. Bọn hắn không muốn địa lợi ưu thế rồi. Liền không sợ bọn họ nhanh chóng tới gần.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 Không cần ở đây mình dò mình, nhắc lên 10 vạn cây số vương sóng thần. Trăm năm trước vị kia chân tiên đều không có loại lực lượng này, vị kia chân tiên đưa tới thiên tượng, đều chẳng qua một vạn cây số vương thôi. Chúng ta coi như hắn lục luyện tiêu đã thành chân tiên, cũng làm không được loại tình trạng này, đây rõ ràng là hắn đang hư trương thanh thế. Thần thánh giao quốc SCT Peter giáo hoàng cũng là có chút gật đầu, 10 vạn cây số vương sóng thần. Trăm thước cao cự lãng có thể xưng là sóng thần, cao một thước sóng biển, cũng có thể được xưng là sóng thần. Hạm đội của chúng ta chính là toàn cầu tiên tiến nhất chiến tranh binh khí. Bản thân liền có chống cự sóng thần nguy hiểm năng lực, thì sợ gì chỉ là lực lượng một người. Hai vị cường giả đỉnh cao đồng thời lên tiếng, giữa sân có chút rối loạn thế cục cấp tốc ổn định lại. Truyền mệnh lệnh của ta. Thái Huyền, Cự Châu đã lui, chúng ta liền trực tiếp tới gần, chiếm cứ có lợi chuỗi đảo, phong tỏa xích hải. Sau khi chuẩn bị sẵn sàng trực tiếp toàn lực khai hỏa, cho bọn hắn một kích chí mạng. Cảm giác cố sự này đã kể xong. Câu này có ý gì? Chuyển hết á. Hay là sắp hết quyền một. Chương 443, Nhân gian chân thần. Xích hải hải vực. Cưới tốc độ siêu thanh máy bay chiến đấu lục luyện tiêu trực tiếp hoàn thành không hàng, rơi vào mảnh này tràn ngập mãnh liệt sóng cả hải vực vùng biển quốc tế bên trong. Cho ta hiện tại thần thánh giáo quốc, nhật nguyện tinh liên bang, cựu châu cộng hòa quốc, thái huyền đế quốc hạm đội vị trí. Rơi vào trong biển, lục luyện tiêu nói một tiếng. Là, tông chủ, trước mắt thần thánh giáo quốc kinh độ độ và vĩ chố Trong hai vang lên lưu phong thanh âm. Theo hắn hoàn thành báo cáo, lục luyện tiêu thân hình cũng là không ngừng chìm xuống. 100m, 200 mét, 500 ngàn mét, m ngàn mét. Cuối cùng, hắn đang chìm xuống dòng dã 4300 mét sau ngừng lại. Đến cùng, 4300 mét thủy áp, đổi thành thường nhân, đã bỏ mình, có thể lục luyện tiêu thân thể thể phách so sánh tôn giả, cho dù tại 4300 mét sâu hải vực ở trong, vận thông dòng tự nhiên. Hắn lúc này đem toàn bộ tinh thần Tinh lực, đám chìm trong xích hải đáy biển, dần dần cùng phiến đại địa này tương dung, não hải chậm rãi hiện ra một bộ to lớn địa hình địa vật đồ. Tại loại này dung hợp, cảm ứng bên trong, địa chất phân bố, tầng nham thạch sắp xếp, rõ ràng hiện hiện tại trong đầu của hắn nương theo lấy. Còn có sâu trong lòng đất lẳng lặng chảy xuôi, khổng lồ mà vừa kinh khủng địa nhiệt năng lực. Nhất giờ không đến, lục luyện tiêu đã phát hiện cái gì, ánh mắt lưu chuyển, rơi xuống mấy chục cây số bên ngoài một chỗ có chút hở ra đáy biển sơn mạch. Chính là chỗ này.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 kéo dài, kéo dài, không ngừng kéo dài. hắn liền phảng phất hóa thân thành một tôn đáy biển sơn thần, sơn mạch chính là thân thể của hắn, bên trong chảy xuôi nhám tương chính là máu của hắn. loại kia minh ngông, vĩ nạm, mọi cử động có thể thay đổi hình dạng mặt đất vĩ lực, để người tâm trí hướng về. đáng tiếc, lục luyện tiêu biết, mình chân thực ý chí còn tồn lưu tại cô kia huyết nhục chi khu bên trong, loại này tựa hồ có thể rời sông lấp biển cảm giác chỉ là dung nhập đáy biển sơn mạch mang tới biến hóa thôi. Mà nhân loại huyết nục chi khu, không có khả năng gánh chịu được loại này mênh ngông vĩ lực. Bởi vậy, hắn thật muốn điều động tòa dạng núi này lực lượng, cũng chỉ có thể từng bước một đến. Thì như, từ nhỏ bé nhất chấn động bắt đầu. Nếu như muốn phát huy ra trận này sóng thần uy lực lớn nhất, lấy mặt hướng sóng ngang tốt nhất. Lục luyện tiêu nhắm mắt lại. Ông ngong. Đáy biển sơn mạch chỗ sâu, cách mặt đất biểu chừng gần 2 vạn mét một chỗ khu vực, phát ra trận trận nhẹ vang lên. Vô số máy móc sóng điện chung vào một chỗ không ngừng địa bộ phóng thích năng lực liên tục không ngừng hướng phía một chỗ tầng nham thạch để ép mảnh này tầng nham thạch bản thân liền ở vào lòng đất điểm tụ thừa nhận áp lực cực lớn theo lục luyện tiêu chấn động lực lượng không ngừng để ra tầng nham thạch gặp phải áp lực to lớn đến cực hạn đột nổ nước to ra thật giống như quang ra trèo chống cao ốc chính yếu nhất một cây trụ cột chỗ này tầng nham thạch đứt gãy áp lực phóng thích đến xung quanh tầng nham thạch bên trên trực tiếp gây nên phản ứng dây chuyền phạm vi lớn tầng nham thạch bắt đầu sụp đổ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 Liên Phảng phất có cái gì kinh khủng nhất đáy biển ma vương phát hồn, đem hủy diệt thế giới. Cựu Châu Cộng Hòa Quốc chỉ huy tác chiến bộ, ra lập phòng họp. 4 giờ. Nhật Nguyệt Tinh Liên Bang Hạm đội thứ 3 đã chiếm lĩnh cá voi đảo. Bọn hắn phong tỏa sắp hình thành. Chúng ta đã mất đi tốt nhất động thủ thời gian. Tiếp xuống hải chiến, tất nhiên sẽ cực kỳ gian nan. Từng cái treo quan tướng quân Hàm người không tách ra miệng, thân xác tràn đầy ngưng trọng. Nhưng Thái Huyền Đế chủ Tần Vô Tiên cùng Hoàng Thụy bọn người biểu hiện mười phần tỉnh táo. Có lẽ trong lòng bọn họ cũng tồn tại hoài nghi, có thể như là đã hạ quyết tâm đi làm, cũng không có cái gì tốt đi hối hận. Bọn hắn duy nhất cần phải làm là đem sự tình làm tốt hơn. Hạ quốc bên kia còn không có động tình A. Tại Hoa Thiên hỏi một tiếng. Không có, chúng ta liên lạc hạ quốc phương diện, bọn hắn đã vị kia lục luyện tiêu lục tông chủ mất đi liên hệ. Một người khác đáp lại. Mỗi bộ ngành lớn phải trăng đã chuẩn bị kỹ càng. Vòng thứ nhất tập kích chỉ sợ chẳng mấy chốc sẽ đến.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 9.4 cấp địa chấn. Bực này tầng cấp địa chấn phóng xuất ra năng lực, quả thực tương đương với toàn thế giới sở hữu vũ khí hạt nhân toàn bộ dẫn bạo chỗ phóng xuất ra năng lực. Nếu như cái này tràng địa chấn phát sinh ở cựu châu, thái huyền bất luận cái gì một tòa thành thị, đem có thể dễ như trở bàn tay đem tòa thành thị này hóa thành phế tích. Không, không chỉ một tòa thành thị, chỉ sợ cả một cái châu, hoặc cả một cái hành tinh đều đem triệt để luân hãm, là lục luyện tiêu sao, là hắn sao? Bất quá.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 chế tạo ra kinh khủng như vậy thiên tai a thạch thanh tuyển tự lẩm bẩm ngược lại là hoàng thụy phản ứng cực nhanh để hạm đội tốc độ cao nhất quay về xa cách địa chấn trung tâm mặt khác thông chi duyên hải sở hữu thành thị kéo vang sóng thần cảnh báo làm tốt đứng trước sóng thần xung kích chuẩn bị 9.4 cấp địa chấn phóng xuất ra năng lực quá lớn mà tâm động đất cách bọn họ lại quá gần tại thái huyền đế quốc cửu châu cộng hòa quốc thu được địa chấn trung tâm truyền đến tin tức đồng thời lấy thần thánh giáo quốc Nhật Nguyệt Tinh Liên bang cầm đầu 26 nước liên minh quân đồng dạng thu tiếp vào hậu phương chuyển đến nhắc nhở. Nghe tới địa chấn giám sát trung tâm nhân viên công tác báo ra đến 9.4 cấp địa chấn vậy thì tin tức sau, giả lập trong phòng họp tất cả mọi người xứng sở ngay tại chỗ. Đến! Đáy biển địa chấn thật đến! Manh liệt như thế đáy biển địa chấn, thế tất dẫn phát trước nay chưa từng có siêu cấp sóng thần. Đến lúc đó, bọn hắn chi này quân hạm số lượng đạt 4 chữ số siêu cấp hạm đội. Lui! Rút lui! Nhất Diệu Chiến Thần Lâm đang ngay lập tức giống to hạ lệnh, nhanh, nhanh, rời đi vùng biển này, lấy tốc độ nhanh nhất rời đi vùng biển này. Ra cố sở hưu có thể ra cố đồ vật, chuẩn bị chống cự sóng thần xung kích. Những người khác cũng là nhao nhao đem mệnh lệnh được đưa ra, toàn bộ phòng họp lập tức loạn cả một đoàn. Theo mệnh lệnh hạ đạt hoàn tất, giữa sân, nguyên bản từng tôn tự nghĩ mình đã đứng ở thế giới đỉnh phong, chỉ cần cẩn thận một chút một chút không bước vào cạm bấy, không có người nào có thể giết đến mình bán thần. Lục địa chân tiên, giờ phút này đều không ngoại lệ, thất hồn lạc phách. 9.4 cấp địa chấn. Nhân loại lực lượng làm sao có thể làm được loại tình trạng này? Lục luyện tiêu. Hắn là thần sao? Bọn hắn chưa từng có tưởng tượng qua, lại có thể có người loại có thể có được bực này lực lượng kinh khủng. Đây quả thực là. Chú thế chân tiên. Nhân gian chân thần. 26 liên minh quốc tế hợp hạm đội hỗn loạn tương bừng, nhưng, vô luận bọn hắn lại thế nào ra lệnh, cũng vô pháp cải biến sóng thần hình thành nhất là sóng thần. Hay là lao thẳng tới 26 quốc liên hợp hạm đội mà đến. Khi bọn hắn phi cơ trinh sát điều tra đến đến 10 cây số bên ngoài quần quận mà đến con sóng lớn màu trắng lúc, trong phòng họp, từng vị thượng tướng đồng thời trầm mặt xuống. Chúng ta nguyên vốn chuẩn bị mấy cái phòng ngự dự án, bao quát phát xạ chiến thuật đạn hạt nhân, đánh tan sóng thần, nhưng Ba Đặc quân thần trầm giọng nói, chúng ta không thể không thừa nhận, trận này sóng thần, cùng thông thường sóng thần khác biệt, nó là cố ý. Bọn chúng sóng dọc, sóng ngang. Mặt sóng phân bố cũng không đều đều. Đây là một hồi nhằm vào chúng ta hạm đội, từ người vì nhắc lên sóng thần. Nói đến đây, trong âm thanh của hắn tràn đầy băng lãnh, tàn khốc, tàn nhẫn, đây là một hồi lấy diệt tuyệt tính làm mục đích sóng thần. Là hạ quốc vị kia thiên đạo kiếm tông tông chủ lục luyện tiêu, dẫn đầu đối với chúng ta 26 nước liên minh nhắc lên chiến tranh. 26 nước liên minh bên trong cao tầng hiển nhưng đã thông qua khí. Ba đặc nói vừa xong.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 Thần thánh giáo quốc S.C.T.M.T. tơ giáo hoàng theo sát lấy hạ lệnh, gại ạ thần vinh quang chắc chắn lại lần nữa về khắp mặt đất. Hay là... Đến một bước này. Phong quốc thánh giả gìn lì chờ người thì là trong lòng phát run, thế giới. Cuối cùng rồi sẽ hủy diệt. Chương 444, Chiến tranh hạt nhân. Một chiếc tại dưới biển sâu tiềm hàng tàu ngầm hạt nhân. Quan chỉ huy tối cao nghe lấy mã hóa điện thoại. Trong phòng lái, mấy người nhìn xem hắn, trong thần sắc tràn đầy hồi hộ, hãi nhiên. Mệnh lệnh xác nhận Vị quan chỉ huy này hít sâu một hơi, đưa tay, tại tốt mấy cái nút bên trên ấn qua, sau đó cùng phó quan đồng thời vặn vẻo chìa khóa, cũng mở ra nhất cái bị đặc thù pha lê bao trùm lấy nút màu đỏ. Trong chấp nhóm này, tay của hắn tại run nhẹ nhẹ. Nhưng cuối cùng, hắn hay là trùng điệp nói một tiếng, phát sạc. đè xuống cái này nút màu đỏ. Lập tức, tàu ngầm hạt nhân bên ngoài, một viên đạn đạo bay ra đáy biển, rất nhanh xông ra mặt biển, mang theo một trận hừng hực hỏa diễm, thẳng vào mây trời nơi nào đó, một khung cỡ lớn tên lửa xuyên lục địa phát xạ xe phía trên trang bị trường dài 16m, rộng 3m, hơn 80 tấn nặng đạn đạo từ từ nâng lên, đứng thẳng. Cũng sau đó một khắc, hỏa diễm ngút trời, tại bụi mù tràn ngập bên trong đằng không mà lên, tựa như lợi kiếm đâm rách khí quyển. Nhật Nguyệt Tinh liên bang khắp nơi đạn đạo phát xạ giếng, hừng hực hỏa diễm nháy mắt tại cái này phát xạ trong giếng bốc lên, tại quần quần khói đặt xuống, từng mai từng mai to lớn tên lửa xuyên lục địa từ từ lên không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 Nhật Nguyệt Tinh Liên Bang bắn sở hữu hạch đạn đạo. Tin tức này ngay lập tức truyền lại đến Thái Huyền, Cựu Châu, thậm chí cả Hạ Quốc cảnh nội. Nhìn xem trên màn hình lớn, vô số tên lửa xuyên lục địa mang theo hừng hực hỏa diễm bay lên bầu trời. Hoàng Thụy, Hoa Kỳ Lân, Triệu Trấn Quốc, Tần vô tiên, Thạch Thanh tuyển chờ từng vị đứng ở thế giới đỉnh tiêm đại nhân vật há hốc mồm, muốn nói cái gì, nhưng lại là một câu đều nói không nên lời. Ngay tổng thống, từ Thần Thánh Giao Quốc, Nhật Nguyệt Tinh Liên Bang phát xạ vượt qua một vạn ba mai. Bây giờ còn tại gia tăng. Vượt qua một vạn ba ngàn mai hoạch đạn đạo nhắm chuẩn chúng ta cửu châu Cộng Hòa Quốc mỗi một tòa thành thị. Chúng ta thái huyền đế quốc sở hữu thành thị, trọng điểm công trình, căn cứ, cũng tại những này hoạch đạo đạn đá kích bên trong. Bậy hạ, chúng ta nhất định phải làm chút gì? Cửu châu Cộng Hòa Quốc, thái huyền đế quốc mấy vị tướng quân ánh mắt đồng thời rơi xuống Hoàng Thụy, tần vô tiên trên thân. Làm những gì? Đánh đòn phủ đầu. Một ngày này, chung quy là đến. Chúng ta sớm dự liệu được qua hỗn loạn, cứ việc sẽ đạo đưa bọn họ có thể ăn huyết thực biến thiếu, chất lượng biến thấp, nhưng đối mặt khả năng bị tiêu trừ nguy hiểm, bọn hắn thà có thể lựa chọn hỗn loạn, cũng sẽ không tiếp tục duy trì trật tự. Hoàng Thụy, Thần vô tiên hai người liếc nhau một cái, chấp hành số bốn kế hoạch, kéo vang phòng không cảnh báo, tất cả mọi người lấy tốc độ nhanh nhất trốn gần nhất dưới mặt đất công sự che chắn, chắn đường, phản chế. Thần vô tiên ngẩng đầu, nhìn qua màn hình, không trải qua thống khổ cùng hỗn loạn, vĩnh viễn sẽ không có cùng bình thản ổn định. Lịch sử sẽ ghi chép thời đại này chúng sinh vì tương lai kiếm không dễ hòa bình. thống nhất, cho cống hiến hết thảy. Hoàng Thụy không nói gì, chỉ là phất phất tay. Phía sau hắn, mấy vị sớm đang đợi lấy sĩ quan tiến lên, lấy ra nhất cái dương kim loại. Hoàng Thụy đem mở dương ra, tiến hành vân tay, trong đen nghiệm chứng, lại điền mật mã vào. 3. Nút bấm bị mở ra. Lấy tranh đấu cầu hòa bình thì hòa bình tổn. Lấy thỏa hiệp cầu hòa bình thì hòa bình vong. Hoàng Thụy nói xong, đè xuống cái nút này.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 Tất cả thần cảnh phi công lái tốc độ siêu thanh thiên không chiến cơ, lấy tốc độ nhanh nhất bay lên hư không, phóng tới tầng khí quyển, muốn từ tầng khí quyển bên ngoài liền đối với mấy cái này tên lửa xuyên lục địa tiến hành chặn đường. Nhanh, đem các đệ tử rút về dưới mặt đất công sự che chắn cũng kéo vang phòng không cảnh báo. Phạm vi, cả nước, sở hữu thành thị, lục phu nhân bọn hắn một nhà người có thể từng an bài thỏa đáng rồi, đã lui hướng dưới mặt đất công sự che chắn Tông chủ đâu, liên lạc tông chủ.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 Để tại nổ hạt nhân qua đi, lấy tốc độ nhanh nhất khôi phục nguyên khí. Về phân phản kích, hạ quốc tên lửa xuyên lục địa kỹ thuật cũng không thành thủ. Vô luận thần thánh giáo quốc còn là nhật nguyện tinh liên bang, cách hạ quốc đều có gần vạn cây số khoảng cách, hạ quốc. Căn bản không có đả kích bọn hắn bản thổ năng lực. Liên ở trong sân tràn đầy hỗn loạn lúc, triệu tình nhi đột nhiên hô to một tiếng, là tổng chủ. Tổng chủ thông tin, luyện tiêu, liên hệ với, vương đạo đỉnh, hứa thể an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 Loại phản ứng này để vương đạo đỉnh, hứa thề an, vạn vật sinh chờ người nao nao. Đình chỉ chỗ có cần dùng đến thiết bị điện tử công việc, quan bế tương ứng dụng cụ tiếp xuống, sẽ có một hồi rất phạm vi lớn mất điện. Lục luyện tiêu đạo, mất điện, vạn vật sinh núi mày, tông chủ, ngươi là muốn lợi dụng điện từ mạch sung đến chặn đường vũ khí hạt nhân? Thế nhưng là cơ hồ sở hữu hoạch đạn đạo đều tiến hành phong điện từ xung kích xử lý, chỉ sợ đơn giản là lượng lớn nhỏ thôi. Lục luyện tiêu nói một tiếng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 mà chỉ cần đạn hạt nhân số lượng không phải quá nhiều, mấy chục trên trăm mai tình huống dưới, một phương diện mang tới nguy hại hữu hạn, một phương diện khác. Thông qua bão hỏa thức chặn đường, hoàn toàn có thể đem những này hạch đạn đạo đánh xuống. Lại không tốt. Lục địa chân tiên lực lượng cũng có thể làm một đạo phòng tuyến cuối cùng, phụ trách đếm lượng không nhiều cá lọt lưới. Dưới mắt trận đại chiến này, chính là một cái cơ hội. Nhất cái quang minh chính đại, đem thần thánh giáo quốc, Cửu Châu Cộng hòa quốc, Thái Huyền Đế quốc Nhật Nguyệt Tinh Liên bang sở hữu vũ khí hạt nhân toàn bộ tiêu hủy cơ hội. Không sai biệt lắm. Lục Luyện Tiêu dưới chân phát lực. Bình tĩnh mặt biển ầm vang chìm xuống, ngay sau đó, vô số bọt nước nổ bắn ra ra, bị bàng bạc cự lực vén lên không trung, lại giống như bạo vũ rơi xuống phía dưới. Mà tại sóng biển tứ tán lúc, Lục Luyện Tiêu thân hình đã xông lên vân tiêu. Ầm ầm. Nương theo lấy một tầng màu trắng khí lãng nổ tan, Lục Luyện Tiêu thân hình trực tiếp vượt qua tốc độ âm thanh, sẽ rách tầng khí quyển thẳng hướng tầng khí quyển phía trên tầng điện ly mà đi. đúng vậy, tầng điện ly. tại cách đất mặt 560 sáu cây số đi lên, tồn tại một tầng khu vực đặc biệt. bởi vì thái dương phóng xạ bên trong kia tử ngoại cung ít xạ tuyến, lại thêm thái dương cao năng mang hạt điện tử cùng trong vũ trụ sao trời xạ tuyến khiến địa cầu cao tầng khí quyển bên trong phân tử, nguyên tử phát sinh điện ly, sinh ra tự do điện tử cùng chính, ai ẩn âm, hình thành thể lọt lạt mạ khu vực. phiến khu vực này chính là tầng điện ly. thái dương bộc phát trong lúc đó. Cao tốc thể tợ lạt mã mang theo thái dương từ trường xung kích địa cầu tư tầng, sẽ làm từ tầng áp súc biến hình, tại cùng địa từ trận phát sinh cường lẫn nhau tác dụng lúc, sẽ đem năng lượng to lớn đưa vào tới địa cầu tư tầng. Mang hạt điện tử bởi vì từ tầng quá trình, rót vào được xưng là vòng điện lưu địa cầu chung quanh điện lưu ở trong, từ đó làm cho từ trường phát sinh biến hóa, gây nên toàn cầu phạm vi kịch liệt địa từ nhiễu loạn, cũng chính là báo tử. Báo tử lúc. Tích liệt biến hóa điện từ trận sẽ ở địa cầu tầng điện ly bên trong sinh ra nhanh trong biến hóa cường điện lưu, bọn chúng lại cảm ứng ra biến hóa từ trường, liền sẽ hình thành đối mặt đất ém vờ công kích. Lục luyện tiêu cần làm rất đơn giản, dung nhập tầng điện ly bên trong, khiêu động tầng điện ly bên trong ẩn chứa tạ lạt mã năng lực, tựa như dẫn phát sóng thần một dạng, dẫn phát một hồi kinh khủng điện từ phong bạo. Thần thánh Giao quốc, nhật nguyệt tinh liên bang, cựu châu cộng hòa quốc, thái huyền đế quốc, vũ khí hạt nhân xác thực đều làm phòng điện từ mạnh sung xử lý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 Vậy liền, để thiên không cháy lên đi. AS, như này thì giấc mơ cờ cờ nữa mà mơ. Sắp hết rồi sao? Chương 445: Thiêu đốt thiên không. Ầm ầm. Mặt biển cuối cùng, một đạo trọn vẹn cao mấy chục mét cự lãng tại không biết lực lượng thôi thúc dưới, giống như một đạo che đậy thiên không tự tưởng, mang theo khiến hải dương chấn động anh minh, lấy mỗi giờ mấy trăm cây số giờ, trùng trùng điệp điệp cuốn tới. Loại này phi thường quy địa chấn chỗ đưa tới sóng thần. Căn bản không có tuân theo vốn có sóng thần bên ngoài biển không nổi lên được cự lãng vật lý quy luật, bọn chúng tồn tại, tựa như là có một viên mấy cây số đường kính thiên thạch vừa mới nện ở mấy chục cây số bên ngoài mặt biển, cuốn lên cự lãng, đủ để nuốt hết phương viên mười mấy vạn cây số vương bên trong hết thảy Cho dù là những cái kia mấy vạn tấn, thậm chí cả mười vạn tấn nhân tạo cự hạm cũng không ngoại lệ. Phát xạ. Mà tại mảnh này cự lãng xuất hiện tại chi hạm đội khổng lồ này tầm mắt bên trong lúc. Thế lương mệnh lệnh không ngừng tại mỗi một tàu chiến hạm văng lên, từng phát đạn đạo mang theo màu trắng ló đuôi lửa gào thét lên tại sóng thần phía trước trong hư không nổ tung lên, cuồn bão sóng xung kích đem vài trăm mét, mấy ngàn mét tường nước anh sờn, nổ nát vụn, hình thành tác động đến mấy ngàn mét mưa to gió lớn. Nhưng sóng thần lực lượng thực tế quá mức khổng lồ, từng tầng từng tầng không ngừng đi ra, lực lượng tại cản quét quá trình bên trong cơ hồ không có nửa điểm hao tổn. Đạo Đạn đạo kích so với cố lực lượng này đến. Yếu ớt cơ hộ không đáng giá nhắc tới Chỉ một lát sau, càng nhiều sóng biển cùng kia bị đánh tan đầu sóng hòa làm một thể Tiếp tục trào lên hướng về phía trước kia cao mấy chục mét bọc nước Làm cho bất luận cái gì trên một chiếc chiến hạm binh sĩ Sĩ quan cảm thấy thật sâu tuyệt vọng Chuẩn bị va chạm Nương theo lấy một trận thê lương gọi Đứng núi chịu xào một chiếc nặng 1 vạn 3 ngàn tấn gạ lần cấp chiến hạm trực tiếp bị sóng thần thủy triều cao cao nhất lên Giống như bị phủ lên 80 độ vách núi treo leo tích liệt va chạm để phía trên vô số nguyên bản cố định lại vật phẩm nho nhau chốc ra ở vào bên trong chiến hạm bộ bọn càng là một trận trời đất quay cuồng, tựa như triệt để tiến vào mất trọng lượng trạng thái, lại nương theo lấy màu trắng sóng nước nổ tung, cả tàu chiến hạm triệt để bị cỗ này thủy triều cuốn vào trong đó bao phủ vô tung. Chiếc chiến hạm này chỉ là chi này số lượng nhiều đạt ngàn chiếc liên hợp hạm đội ảnh thu nhỏ, tại sóng thần lực lượng trước mặt loại này mấy ngàn tấn hơn vạn tấn quái vật khổng lồ tựa như là dòng lũ ở trong tiểu thuyền giấy, yếu ớt không đáng giá nhắc tới, nhao nhao bị tuyết trắng sóng nước chiếm đoạt, lật úp. Liên ngay cả những cái kia nặng đến 8 vạn tấn, 9 vạn tấn, thậm chí 10 vạn hàng không mẫu hạm cũng không ngoại lệ. Bởi vì sớm biết được sóng thần đến, những này hàng không mẫu hạm bên trên máy bay chiến đấu sớm đã cất cánh, hướng phía gần nhất căn cứ quân sự hạ xuống mà đi, nhưng phía trên vẫn treo đầy một chút những vũ khí khác thiết bị. Tại sóng thần xung kích xuống, Loại này mười vạn tấn quái vật khổng lồ cũng là toàn bộ bị chắp lên, nghiêng, lại lật tung, cuối cùng bao phủ tại màu trắng thủy triều bên trong. Treo đầy ở phía trên tái cụ dụng cụ cũng là tại một trận tư giắt bên trong, bắn ra đại lượng ánh lửa, nhao nhao rơi xuống biển cả. Tại loại này kinh khủng thiên tai trước mặt, nhân loại vẫn lấy làm kiêu ngạo hiện đại hóa quân sự thiết bị là như thế không chịu nổi một kích. Frank. Tại cách sóng thần trừng 300 số một chiếc trọng tải 13 vạn tấn hàng không mẫu hạng bên trên. Nhật Nguyệt Tinh Liên bang Nhật Diệu Chiến Thần Lâm đang hung hăng đem bàn làm việc đập nát, trong mắt tràn đầy cứu hận, phẫn nộ, lục lượt tiêu. Ở trước mặt hắn, còn có từng cái thuộc về trong hạm đội đại nhân vật. Bọn hắn đều là tập trung tới, trước một bước rút lui tướng quân, yêu thánh, tôn giả, số lượng chừng gần hơn trăm người. Bởi vì vân vua tâm vị này lục địa chân tiên tồn tại, hắn thông qua phương pháp đặc thủ cuốn lên hải lưu, khiến cho chiếc này hàng không mâu hạm tốc độ đạt tới 50 tiết lại thêm chiếc này hàng không mẫu hạm bản thân liền là làm kỳ hạm ở vào hạm đội hậu phương lớn động lực cũng hơn xa cái khác hàng không mẫu hạm bọn hắn có thể làm được tại sóng thần đến lúc lại ra sóng thần xung kích khu. lúc này không ít người liếc mắt nhìn tức giận bên trong lâm đăng tâm tình của bọn hắn cũng không tốt gì phòng chỉ huy trên màn hình lớn theo đại biểu cho sóng biển dây đỏ không ngừng đẩy về phía trước rời từng cái điểm sáng màu xanh lục nhao nhao biến thành màu đỏ mỗi cái điểm sáng từ lục biến đỏ mang ý nghĩa nhất tàu chiến hạm mất liên lạc Loại tình huống này mất liên lạc. Kết quả căn bản không cần đoán đo. Hủy diệt, đều hủy diệt. Toàn bộ 26 liên minh quốc tế quân hơn ngàn chiếc quân hạm, hiện tại đem đứng trước toàn quân bị diệt phong hiểm. Công kích nước ta hàng không mẫu hạm hạm đội, xem làm công kích nước ta bản thổ. Một vị khắc tinh thần chiến thần Robin thần sắc lạnh lùng nói ra, Hạ quốc lục luyện tiêu, hắn nhất định phải vì những gì hắn làm trả giá đắt. Ta đề nghị, vòng thứ 2 dự trữ bên trong vũ khí hạt nhân bị kích hoạt sau, toàn bộ nhắm chuẩn Hạ quốc Chúng ta muốn đem Hạ Quốc san thành Bình địa, Hán, để giữa sân không ít người liếc mắt nhìn cách đó không xa nhất cái Lam Tinh hư nghĩ đầu ảnh. kia nhất hư nghĩ đầu ảnh bên trong, hơn vạn cái điểm đỏ, lít nhá lít nhít tràn ngập tại viên này hình chiếu bên ngoài. Mỗi một cái điểm đỏ, đều đại biểu cho một viên đạn hạt nhân. Trước mắt những này điểm đỏ đang lấy chậm rãi tốc độ, hướng cửu châu Cộng Hòa Quốc, Thái Huyền Đế Quốc, Hạ Quốc Phương hướng rời đi. Đương nhiên, đứng tại Lam Tinh vị trí bên trên. Những này điểm đỏ tốc độ di động 10 phần chậm chạm, nhưng trên thực tế, bọn chúng mỗi một phát đạn đạo, tốc độ đều có thể vượt qua giữa sân rất nhiều yêu thánh nhóm cảm ứng cực hạn. Nói một cách khác, đương những này tên lửa xuyên lục địa thật rơi xuống lúc, bọn hắn khả năng ngay cả đạn đạo quý tích đều còn không có thấy rõ, liền bị sau đó nổ tung đầu đạn hạt nhân phóng xuất ra nhiệt độ cao, nóng bỏng, thiêu cháy thành cho bụi. Những này điểm đỏ đại bộ phận bay về phía cửu châu Cộng Hòa Quốc, Thái Huyền Đế Quốc, Hạ Quốc đồng thời cũng không ít điểm đỏ chính hướng thần thánh giáo quốc, Nhật Nguyệt Tinh Liên Bang các quốc gia bày tới. Bọn hắn đối Cựu Châu, Thái Huyền tiến hành nổ hạt nhân đồng thời, hai quốc gia này cũng là sử dụng thủ đoạn giống nhau tiến hành phản chế. Bởi vậy, vòng thứ hai nổ hạt nhân toàn bộ nhắm chuẩn hạ quốc vừa nói, không biết còn có hay không vòng thứ hai. Lục Luyện Tiêu người này nhấc lên sóng thần, hủy diệt 26 liên minh quốc tế hợp hàm đội, đem vượt qua 20 vạn anh dũng hải quân binh sĩ trôn vùi biển cả. Loại hành vi này, là đồ sát là phản nhân loại cử chỉ vô luận như thế nào hắn đều phải bị nghiêm khắc nhất trách phạt. Phòng họp trên màn hình lớn còn có giáo hoàng S. C. T. Đi Tơ thân ảnh. Lúc này vị này giáo hoàng chính tuyên bố lục luyện tiêu tội ác. Lần này Viên Trinh, Nhật Nguyệt Tinh Liên Bang Tam Đại Chiến Thần đều tới, nhưng Thần Thánh Giáo Quốc liền đến vị Kia Đại Thẩm Phán Rialgarberian cùng có thần tử danh sương bị coi là đời tiếp theo giáo hoàng người nối nghiệp Sa German. Bất quá thân là giáo hoàng hắn lại còn tại Thần Thánh Giáo Quốc bên trong trưởng không toàn cụ ta cho rằng hẳn là khởi động ngọc thạch kế hoạch. Sctvt chậm rãi nói. Lục luyện tiêu phải chết. Lâm Đăng thận trọng nhẹ gật đầu. Chúng ta đã tìm kiếm tốt 3 vị hợp cách đỉnh phong tôn giả, lập tức để trong nước can bài bọn hắn tiến vào Hạ Quốc. Hạ quốc lọt vào nổ hạt nhân sau, tất nhiên hỗn loạn tương mừng. Có rất nhiều người đến tiến hành huyết tế. Chúng ta thần thánh giáo quốc cũng lựa chọn 3 vị anh dũng đại kỵ sĩ. Sctvt có chút gật đầu. Đại kỵ sĩ chính là chị tôn giả. Song Phương cộng lại.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 Ta đã để người đi làm. Lâm Đăng có chút gật đầu, liếc mắt nhìn màn hình lớn, vòng thứ nhất nổ hạt nhân đã tiến vào sau cùng đột phòng đả kích giai đoạn, sở hữu tên lửa xuyên lục địa đều sắp vượt qua gấp 20 lần vận tốc âm thanh. Trong mắt của hắn, hiện lên một tia băng lánh cùng tàn khốc, tiếp xuống. Để lục luyện tiêu, làm cho cả Đông phương cảm thụ thống khổ đi. S.C.T.P.T. có chút nhất gật đầu, chính muốn nói gì, lúc này, trên màn hình lớn lại là một trận lắc lư, truyền đến một trận tư tư thanh âm Tựa hồ nhận mảnh liệt điện tử quá nhiễu. Một giây đồng hồ không đến, hình tượng biến mất. Đồng thời, bên ngoài còn truyền đến không ít thiết bị điện tử bốc cháy phát ra tiếng oanh minh, tiếng nổ. Thân là Lục Địa Chân Tiên Vân vô tâm rất nhanh cảm ứng đến cái gì, sắc mặt hơi đổi một chút, là điện tử mạch xung công kích. Chúng ta hàng không mẫu hạm có tương ứng phòng điện tử mạch xung thủ đoạn, thế mà cũng. Lâm Đăng biến sắc. Là Cửu Châu, Thái Huyền hay là Hạ Quốc? Bọn hắn lúc nào có tân tiến như vậy điện tử vũ khí rồi? Gaberien cũng có chút ngoài ý muốn. Vân Vô Tâm há hốc mồm, như muốn giải thích, có thể lúc này hắn phản phất cảm ứng được cái gì, đột nhiên ngẩng đầu, một mặt rung động xuyên thấu qua cửa sổ, chỉ lên trời khung phía trên nhìn lại. Cơ hồ tại hắn nhìn hướng về bầu trời phía trên đồng thời, thiên không. đột nhiên sáng. Thiên khung phía trên đột nhiên biến đến vô cùng lấp lánh, bóng ánh. Tựa như toàn bộ thiên không đều đang thiêu đốt, kịch liệt thiêu đốt. Ánh sáng chói lọi che khuất bầu trời.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 Thiêu đốt. Đây là, toàn bộ tầng điện ly, đang thiêu đốt. Tầng điện ly đang thiêu đốt. Lâm Đăng, Dô Binh, Gaber G.N. chờ người còn không có biết rõ ràng trong lời nói này đại biểu ý tứ. Chiếc này đại biểu cho Nhật Nguyệt Tinh liên bang đỉnh phong nhất khoa kỹ, trọng tải đạt 13 vạn tấn siêu cấp hàng không mẫu hạng, tốt mấy nơi đồng thời bắn ra địa quang, hỏa diễm, ngay sau đó, tại một trận trầm đục bên trong. Ngưng lại. Chết để đánh mất sở hữu động lực. Chuyện gì xảy ra? Sá giờ man lên tiếng hỏi điện tử công kích. đây là điện tử công kích. một vị treo năm khỏa kim tinh tướng quân sắc mặt khó coi, có người đối với chúng ta hàng không mẫu hạm tiến hành điện tử công kích, tê liệt chúng ta hàng không mẫu hạm sở hữu điện lực thiết bị. không, không phải đối hàng không mẫu hạm tiến hành điện tử công kích. vân vô tâm trong mắt tựa hồ mang theo một tia nhàn nhạt tuyệt vọng. vì loại này minh ngông, cường đại, vĩ ngạ, vô ngần lực lượng kinh khủng mà cảm thấy tuyệt vọng là lam tinh. đây là đối toàn bộ lam tinh. Mấy tỷ cây số vông tiến hành điện tử công kích Chương 446 Tận thế Đối Lam Tinh vài tỷ cây số vông Lam Tinh địa cầu tiến hành điện tử công kích Vài tỷ cây số vông Phạm vi công kích Vài tỷ cây số vông Cái cái gì ý tứ Sạ mạn ngữ khí có chút lắp bắp Hắn đoán được Nhưng không thể tin được Bởi vì không có khả năng robin có chút thất thố hét lên một tiếng Không có khả năng Bọn hắn không có khả năng nắm giữ cường đại như thế vũ khí. Không phải vũ khí, là người. Vân vô tâm sắc mặt tái nhợt, Người. Đám người trong đầu đột nhiên liên tưởng đến cái gì. Lúc trước vệ tinh truy tung được tin tức biểu hiện, lục luyện tiêu sông lên vần tiêu, tiến vào tầng điện ly bên trong, theo không lâu sau. Tầng điện ly. Bắt đầu tiêu đốt, cũng đối cả viên lam tinh tiến hành không khác biệt điện tử công kích. Người. Người. Nhật nguyệt tinh liên bang đệ nhất cường giả. Nhật Diệu Chiến Thần Lâm đang trong miệng lẩm bẩm cái chữ này, ngay sau đó, phảng phất bị rút ra trên thân sở hữu khí lực, đặt mông ngồi trên ghế. Người Thiêu Đốt Tầng Điện Ly, thi triển ra bậc này đối toàn bộ lam tinh địa cầu vài tỷ cây số vương diện tích tiến hành không khác biệt công kích. Là người Gaborian cũng là tự lẩm bẩm, biểu hiện trên mặt thất hồn lạc phách. Về phần Lục luyện tiêu mục đích, không cần đoán liền có thể biết, tên lửa xuyên lục địa, lắp đặt lấy đầu đạn hạt nhân tên lửa xuyên lục địa. Điện tử công kích phát sinh ở tầng điện ly, địa cầu chỉ là gặp tác động đến thôi. Nhưng tại liên lụy tình hôn dưới, vẫn có thể làm cho một chiếc toàn cầu tiên tiến nhất cũng làm qua phòng điện tử công kích hàng không mâu hàng ngừng. Vị kia tại tầng khí quyển phía trên những cái kia tên lửa xuyên lục địa có hậu quả gì không, còn dùng nhiều lời a. Đám người phảng phất đã có thể nhìn thấy, tại trận kia chói lọi đến cực hạn, tùy ý thiêu đốt cực quang bên trong, thỉnh thoảng lóe lên đạo đạo hỏa quang. Kia là đạn đạo nội bộ sở hữu điện tử thiết bị hết thảy bị phá hủy ánh sáng. Từng lớp từng lớp điện từ sung kích xuống, nhật nguyệt tinh liên bang, thần thánh giáo quốc, cựu châu cộng hòa quốc, thái huyền đế quốc phát ra bắn sở hữu đạn hạt nhân sẽ bị hết thảy phá hủy thanh lý. Nhất là trận này công kích phạm vi bao trùm là toàn cầu. Cứ việc mặt đất gặp điện từ sung kích cường độ không bằng tầng khí quyển có thể phát xạ hạt đạn đạo cho tới bây giờ đều là nhất cái hệ thống tính công trình, đương cả hành tinh sở hữu thiết bị điện tử đều tại cái này vòng bao trùm toàn cầu điện từ mạch sung xuống bị phá hủy lúc.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 Tận quy hỗn loạn lực lượng, thiêu đốt toàn bộ thiên không. Gai ả đồng minh quân thần ba đặc nhìn qua kia phiến vẫn thỉnh thoảng hiện hiện chói lọi cực quang, tự lẩm bẩm: thế giới này. Làm sao có thể tồn tại nhân loại mạnh mẽ như vậy? Chú thế chân tiên, nhân gian chân thần. Cho dù là chú thế chân tiên, nhân gian chân thần, đều không đủ lấy hình dung hắn cường đại vạn nhất. Hắn là thiên. Thiên trượng quốc Thiên Hoàng Vân vô tâm tâm như cho tàn, triệt để đánh mất hết thể đấu trí. Hắn là thiên. Là thiên Đạo là Huy Hoàng Thiên Đạo. Dưới mắt, chúng ta xúc Phạm Thiên, thế là hắn bắt đầu phát tiết hắn Huy Hoàng Thiên Uy, muốn để toàn bộ đại địa điệu tiếp nhận lửa giận của hắn. Muốn đem cả nhân loại xã hội đánh rớt một thế kỷ. Đánh rớt một thế kỷ. Đây cũng không phải là một câu nói xuông. Lục Luyện Tiêu nắm giữ lấy loại lực lượng này, có thể dễ dàng phá hủy toàn cầu sở hữu thiết bị điện tử, triệt để tước đoạt nhân loại sử dụng điện lực năng lực, mà không có điện lực. Nhân loại văn minh đem triệt triệt để, để bị đánh rớt một thế kỷ. Trở lại thế kỷ 20, thậm chí cả thế kỷ 19, thế kỷ 18. Loại này cường đại. Tuyệt vọng. Cường đại đến để người tuyệt vọng. Thậm chí, người càng mạnh mẽ hơn, càng có thể cảm nhận được loại này trinh lệnh, từ đó càng thêm tuyệt vọng. Đây cũng là vì cái gì lâm đăng, gà robin, xã mạn chờ từng tôn bán thần sẽ như thế lòng như cho ngội, khó có thể tin nguyên nhân. Lục luyện tiêu loại này cường đại, đã vượt qua bọn hắn có khả năng ngăn cản cực hạn. Không đã vượt qua bọn hắn tưởng tượng có khả năng đến nơi cực hạn. Bọn hắn lý giải nhân gian chân thần, nhiều nhất là có được 3 lần, thậm chí cả 4 lần vận tốc cấm thanh, nhiều nhất ngươi so tên lửa xuyên lục địa còn nhanh, đạt tới gấp 6 lần, 8 lần, gấp 10 vận tốc cấm thanh, cũng có được mấy ngàn tấn, hơn vạn tính bằng tấn lực lượng. Có thể giống lục luyện tiêu như bây giờ, thiêu đốt toàn bộ tầng điện ly, đối lam tinh vài tỷ cây số vương địa cầu phát động không khác biệt điện tử công kích, đem cả nhân loại văn minh từ tin tức thời đại đánh về công nghiệp thời đại nhân gian chân thần đều không thể làm được loại tình trạng này. Tầng điện ly thiêu đốt, vẫn tại tiếp tục, cứ việc trình độ thoáng giảm xuống, có thể thiên khung phía trên thỉnh thoảng vẫn hiện lên cực quang. Toàn bộ lam tinh, phảng phất gặp một hồi kịch liệt thái dương phong bạo tàn phá, vô số thiết bị bị phá hư đến tận đỉnh. Từ trạm không gian bên trên xem tiếp đi, không mấy địa phương đều đang thiêu đốt lửa lớn rừng rực. Hàng không mẫu hạ bên trong từng vị bán thần, các tướng quân một hồi lâu đều không nói gì. Ở trước mặt loại sức mạnh này, bọn hắn đột nhiên cảm thấy bọn hắn làm hết thảy, không có chút ý nghĩa nào, tựa như là một bầy kiến hôi, nghị trăm phương ngàn kế tranh đoạt một mảnh tàn tạ lá cây, bởi vì đây là một phần phong phú tiệc, có thể một nhân loại vô ý thức đi tới, dễ như trở bàn tay đưa chúng nó, đem lá cây, toàn bộ ép vào bùn đất, để bọn hắn khắp thời gian dài cố gắng hết thể buồn phí. Loại tâm tình này, loại này trinh lệnh, mạnh như ban thần, đều không thể ngay lập tức thoát khỏi. Không biết trôi qua bao lâu, gã a đồng minh bán thần họa tổng mới há hốc mồm, chúng ta sau một khắc, thân là lục địa chân tiên vân vô tâm phản phất lại cảm giác được cái gì, lại lần nữa ngẩng đầu. dần dần thiêu đốt hoàn tất thiên không, bị xé nứt. một thân ảnh lấy tốc độ cực nhanh từ thiên không phía trên hạ xuống, thân hình cùng tầng khí quyển ma sát thiêu đốt ra kịch liệt hỏa diễm, hường hực chói mắt. chợt nhìn lại, giống như một viên phá toái hư không thiên thạch, mà viên này thiên thạch mục tiêu, rõ ràng là bọn hắn trước này ngay tại sửa gấp động lực, muốn khôi phục lại hàng không mẫu hạng. kia là vân vô tâm cảm ứng một lát sắc mặt đại biến lục luyện tiêu lục luyện tiêu trong thất hồn lạc phách từng tôn bán thần đồng tử đột nhiên kịch co lại từng cái hãi nhiên bừng tỉnh bọn hắn nhìn qua cái kia đạo mang theo khỏa hỏa diễm lấy cực nhanh tốc độ rơi xuống mà tới thân ảnh trong mắt tràn đầy hoảng sợ nhân gian trí cường lục luyện tiêu vô thượng tiên vương lục luyện tiêu hắn đến cẩn thận tại tất cả mọi người kinh hoàng gọi tránh né xuống lục luyện tiêu thân hình mang theo hừng hực hỏa diễm Còn Như Thượng Đế ném xuống lợi kiếm, thẳng tắp chém xuống ở này chiếc hàng không mẫu hạm bong tàu bên trên. Ầm ầm. Trọn vẹn 13 vạn tấn hàng không mẫu hạm kia từ đặc thù kim loại chế tạo bong tàu, tại chỗ bị xé nứt, phá vỡ nhất cái cự đại động quật. Cả chiếc hàng không mẫu hạm giống như bị một kiếm này nháy mắt chém thành hai nửa, kinh khủng lực trùng kích, để bị chém rách vị trí cấp tốc chìm xuống. Tại một trận kịch liệt hoành minh, cùng kim loại ma sát bắn ra đến hỏa diễm bên trong, mậu hạm trước sau, hai đầu nhổng lên thật cao. Hiện 60 độ nghiêng. Sở hữu nguyên bản cố định tại hàng không mẫu hạm bên trên những cái kia mánh cầm máy bay chiến đấu theo bong tàu trước sau nghiêng. Tại một trận khiến người mài răng tư rát âm thanh bên trong mang theo hỏa hoa cùng tiềm điện, phi tốc hướng hàng không mẫu hạm bị xé nứt vết nứt chỗ trượt xuống mà đi, rơi vào biển cả, ném ra cao vài thước bọt nước. Đồng thời hướng phía mặt biển rơi xuống, còn có vô số kêu thảm nhật nguyệt tinh liên bang binh sĩ. Một kích, vẹn vẹn một kích. Chiếc này toàn thế giới tiên tiến nhất hàng không mẫu hạm bị trực tiếp đánh chìm.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 Mặc dù bọn hắn mỗi một cái đều là đứng tại Nhật Nguyệt Tinh Liên bang, thần thánh giáo quốc, gài ạ đồng minh các quốc gia bên trong đỉnh phong nhất cường đại tồn tại, có thể nhưng không có ai trong mắt tồn tại cứu hận, phẫn nộ, đầu trí. Song phương đối mặt khả năng 2 giây, thậm chí chỉ có nhất giây. Sau một khắc, đi, thách ra trốn. Nhân loại, chiến thắng không được thần chỉ Từng tôn đứng tại đỉnh tiêm bán thần, tôn giả, yêu thánh lấy tốc độ nhanh nhất ầm vang mà tán. Rõ ràng bọn hắn một phương trường 6 tôn bán thần một tôn lục địa chân tiên, cùng hơn 10 vị tu giả yêu thánh, có thể lại không có bất kỳ người nào dám can đảm có hiệu triệu người khác, vây công lục luyện tiêu vũ khí. Bọn hắn không hẹn mà cùng lựa chọn đảo mệnh phi nước đại. Nghiệm nhiên một bộ. Chó nhà có tang. Vì bản thân chi tư, không để ý thế giới nhân dân hòa bình cùng an nguy, nhấc lên chiến tranh hạt nhân, ý đồ hủy diệt thế giới. Lục luyện tiêu thân hình có chút trầm xuống, ta tuyên bố, phán xử các ngươi 26 quốc sở hữu người lãnh đạo. Ầm ầm. Trừng mấy vạn tấn, nguyên bản đang dần dần chìm xuống một nửa hàng không mẫu hạm, phảng phất bị một tôn cự nhân, dùng sức tra đạp, đột ngột lún xuống mấy chục mét, kích thích ngập trời bọc nước. Phản nhân loại tội. Nương theo lấy hét dài một tiếng, lục luyện tiêu thân hình nháy mắt bắn ra, cũng sau đó một khắc, đánh vỡ bức tường âm thanh, lại lấy tốc độ cực nhanh đạt tới ba lần vận tốc âm thanh, trực tiếp giết tới Nhật Nguyệt Tinh liên bang người mạnh nhất, Nhật Diệu Chiến Thần Lâm đang sau lưng. Không. Phát giác được mình bị lục luyện tiêu dẫn đầu để mắt tới lâm đăng phát ra tuyệt vọng gọi. Thần hóa. Thiêu đốt khí huyết, ván ra hư ảnh. Một mạch mà thành. Cứ việc nhân loại chiến thắng không được thần chỉ. Có thể nhỏ yếu đến đâu sinh linh, cũng có tham sống sợ chết dũng khí. Đối mặt cái này hắn phải chết không nghi ngờ tình cảnh. Dù cho là thần chỉ, hắn cũng là tuyệt vọng lấy, gầm thét, ngang nhiên huy quyền. Bành. Bình tĩnh trên mặt biển phảng phất có một viên chiến thuật đạn hạt nhân dẫn bảo.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 Lại phối hợp thêm có thể xưng không gì không phá vô tận chi kiếm, đồng dạng dựa vào lực lượng, tốc độ, thể phách giết địch bản thần. Đã không đáng giá nhắc tới. Hieu. Lục luyện tiêu thân hình phi nước đại, giống như nhất đạo bạch sắc lưu quang, sinh sinh đem biển cả bộ ra, hình thành một đầu mắt trần có thể thấy gợn sóng vết tích, thẳng tới chân trời. Mục tiêu. Chính là thần thánh giáo quốc vị kia đại kỵ sĩ trưởng, Gabor Theo hắn cùng giữa thiên địa phù hợp không ngừng gia tăng.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 Lục địa chân tiên nhìn lên bầu trời phía trên hướng kia phảng phất kịch liệt thiêu đốt lưu lại cực quang, trợn mắt hốc mồm, thật lâu không nói gì. Cho dù là giống Thái Huyền Đế chủ như vậy đứng tại Lục địa chân tiên đỉnh phong, lại cực kỳ tự phụ nhân vật cũng không ngoại lệ. Trước mắt loại này che đậy toàn bộ thiên không lực lượng, minh ngông, vĩ đại đến vượt qua tưởng tượng của bọn hắn. Lục địa chân tiên lực lượng vô thượng hạ, nhưng bọn hắn tinh thần có khả năng gánh chịu, dẫn dắt lực lượng hữu hạ. Giống bực này thiêu đốt toàn bộ tầng điện ly dùng cho chặn đường đạn đạo tập kích hành động vĩ đại, cho dù cho hắn vị này đỉnh phong lục địa chân tiên 3 ngày, 3 tháng, 3 năm, hắn cũng đừng nghĩ sao chép được. Loại lực lượng này, mở tiên đạo một mạch đạo tổ chỉ sợ cũng không tưởng tượng nổi, hắn kể đến sau bên trong lại có thể có người có thể đem thiên địa chi lực phát huy đến loại tình trạng này. Hoa Kỳ lần tự lẩm bẩm, có bực này lực lượng bao phủ thương khung, treo móc ở trên trời, chúng ta đã sinh đả tử. Còn có ý nghĩa gì? Triệu chấn quốc có chút thất hồn lạc phách. Hắn cảm thấy, hắn cả đời này trả giá, đứng trước bực này. Thiên hai đều không đủ lấy hình dung, hẳn là tận thế cấp lực lượng. Đối mặt loại này tận thế cấp lực lượng, dù là hắn là lục địa chân tiên, cũng là như thế nhỏ bé. Ý nghĩa? Giữa sân những người khác nhìn triệu chấn quốc một chút, cũng có chút mất đi phương hướng. Vô luận như thế nào, đây không phải một chuyện xấu. Ngược lại là giang thanh y gì hề, mặc một lát, mở miệng nói, chỉ ít, theo tầng điện ly thiếu thiêu đốt.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 Dù là tại vòng thứ nhất nổ hạt nhân bên trong may mắn còn sống sót thành thị cũng không ngoại lệ. Ác liệt hoàn cảnh, lưu dân, đói, vật tư thiếu thốn chờ một hệ liệt vấn đề như thường sẽ đem bọn hắn kéo vào vực sâu. Mà bây giờ, trận này điện từ công kích mặc dù cơ hồ phá hủy toàn cầu lưới điện, chiếu sáng, máy tính, giao thông, bệnh viện, nhưng bởi vì trận này công kích chủ yếu tiếp tục tại tầng điện ly bên trong nguyên nhân, cũng không phải là chủ động xung kích địa cầu thiết bị, cho nên, chỉ cần tốn hao mấy tháng điện lực liền có thể sơ bộ khôi phục. Mấy năm sau, nhân loại văn minh liền sẽ đi ra trận này thiên hai, khôi phục lại. Hoa kiếm thần, chúng ta nhanh chóng chuyển động một đầu cũ kỹ lộ tuyến, tạm thời cùng ngài tổng thống thu hoạch được liên hệ. căn cứ ngài tổng thống thuyết pháp, tại điện từ xung kích càn quét toàn cầu lúc trận kia sóng thần đã lật út 26 liên minh quốc tế hợp hàng đội. Hiện tại, 26 quốc nguyên khí trọng thương, đúng là chúng ta thừa thắng truy kích tuyệt hảo cơ hội. Lúc này, một vị tướng quân đạo thừa thắng truy kích. Làm sao thừa thắng truy kích? Trận này điện tử công kích nhằm vào toàn cầu tiến hành không khác biệt đả kích, hạm đội của chúng ta cũng không ngoại lệ. Hoa Kỳ Lân nói đến đây, đột nhiên ngừng lại, Hạ Quốc. Là, căn cứ ngài tổng thống lời nói. Tại điện tử công kích đến trước, Hạ Quốc quan bế sở hữu lưới điện, cũng tiến hành một loạt phòng ngự biện pháp, đại bộ phận thiết bị đều giữ lại, bọn hắn có viễn trinh năng lực. Hạ Quốc. Hoa Kỳ Lân ngẩng đầu, nhìn trời khung. Chủ đạo lần này điện tử xung kích chính là lục lựa tiêu.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 thừa dịp chúng ta một phương chiếm cứ quân lực ưu thế, nhất khẩu khí đem thần thánh giáo quốc, nhật nguyệt tinh liên bang triệt để đánh cho tàn phế. Hoa kỳ lân trầm mặt một lát, cuối cùng nhẹ gật đầu. Tại loại này trái phải rõ ràng trước mặt, hắn tự nhiên sẽ không hành động theo cảm tính. Huống chi thiên khung vẫn đang thiêu đốt, tại loại này vượt xa khỏi mọi người tưởng tượng lực lượng trước mặt, hành động theo cảm tính không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Cuối cùng hạ chàng nói không chừng sẽ trở nên giống thần thánh giáo quốc, nhật nguyệt tinh liên bang một dạng trực tiếp bị ép thành chôn vấn. Hạ Quốc, Thiên Đạo Kiếm Tông, Cứ Việc Vương Đạo Đình, Vạn Vật Sinh, hứa thề an chờ người sớm liền đạt được lục luyện tiêu bằng hàn giao, có tâm lý chuẩn bị, có thể khi thấy cái này tràn ngập cả hành tinh, kỳ quan hành động vĩ đại sau, vẫn nhịn không được nhau nhau hít một hơi linh khí. Nhất là Vương Đạo Đình, nhìn qua vẩy xuống thiên khung cực quang, trong lòng sinh ra một loại sáng sớm nghe đạo triều chết cũng cam cảm giác. Tiên, cái gì là tiên? Loại này có thể lấy sức một mình cải thiên hoán địa tồn tại, chính là tiên. Ai dám nói lục luyện tiêu không phải chân tiên, hán vương đạo đỉnh cái thứ nhất không đáp ứng. Chú thế chân tiên. Tông chủ biểu hiện, có thể so sánh trăm năm trước cửu châu Cộng Hòa quốc vị kia chân tiên mạnh hơn. Vị kia chân tiên bất quá là có thể cải biến phương viên trăm cây số bên trong thiên tượng thôi, có thể tông chủ hắn. Toàn cầu. Lực áp toàn cầu. Vô thượng tiên vương. Hứa thế an đạo, loại lực lượng này, đã vượt qua chân tiên chi cảnh, hoặc là nói.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 xích huyện thần châu, gải ạ châu ba châu tương liên, nói một cách khác, có thể thông qua lục quân trực tiếp mở đường đến thần thánh giáo quốc. ngược lại là tinh thần châu, cô treo hải ngoại, đường xá xa xôi, lại thêm hạ quốc gần nhất những năm này hải quân cơ hồ không thế nào phát triển, dù là nhật Nguyệt tinh liên bang mất đi khổng lồ hàng không mẫu hạm hạm đội, đồng thời đánh mất thông tin cùng điện lực, có thể hạ quốc cả nước tới gần đều chưa hẳn có thể đánh thắng được nhật Nguyệt tinh liên bang. dù sao, chờ hạ quốc đại quân lúc chạy đến, nói ít đã qua một tháng tới một tháng, Nhật Nguyệt Tinh Liên Bang sửa gấp phía dưới, hoặc nhiều hoặc ít sẽ khôi phục một chút lực lượng quân sự. Chỉ cần một phần mười, liền có thể nhẹ nhõm treo lên đánh hạ quốc hải quân. Vậy Liên chủ lực xuất binh Thần Thánh Giáo quốc đi, Phong quốc, Thiên Trực quốc, Lang Đổ Đảng Liên bang những quốc gia này cũng có thể cùng một chỗ đánh xuống. Theo ta được biết, những quốc gia này Trấn quốc cấp cường giả đều bị Nhật Nguyệt Tinh Liên Bang cùng Thần Thánh Giáo quốc điều đi qua. Nói một cách khác, Phong quốc hiện tại chỉ còn lại bốn tôn phản hư thiên nhân, không có thánh giả.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 Đừng im thế chứ, ra mà có tờ cờ kỳ đỉ ẩn là phi vào hỏi rồi, đợt mở. Chương 448, Quy hàng. 20. Gaberzien làm thiện nghệ tốc độ nhất bán thần một trong, nó nhất đại bạo phát tốc độ tiếp cận 2 lần vận tốc âm thanh. Mà lúc này, tựa hồ thụ sinh tử áp bách kích phát ra tiềm lực sinh mệnh nguyên nhân, hắn không chỉ phát huy ra trạng thái tốt nhất, còn đánh vỡ cực hạn của mình, khiến cho tự thân trên mặt biển báo tốc độ nhảy lên tới 2 lần vận tốc âm thanh trở lên. Nhưng vô dụng Hai lần vận tốc gâm thanh cấp tốc độ không thể để cho hắn cảm nhận được nửa phần an tâm. Dù là bán thần đối nguy cơ mẫn cảm tính xa không sánh bằng luyện khí hóa thần thần cảnh, có thể hắn vẫn có thể cảm giác được rõ ràng, nhất cố kinh khủng nguy cơ đang lấy tốc độ cực nhanh tới gần. 10 km 3.000 m 1.000 m Liên tại loại này khiến người hít thở không thông uy áp bách đến sau lưng lúc, vị này gã thần giáo đại kỵ sĩ trưởng rốt cục chịu đựng không nổi sợ hãi trong lòng tiêu lên, lục tông chủ thủ hạ lưu tình. Ta nguyện thần phục với Lục Tông Chủ, từ nay về sau lấy Lục Tông Chủ như thiên lôi sai đầu đánh đó, trợ ngài thống trị thế giới. ầm ầm, Bàng Bạc uy áp phảng phất một đạo sắt thép chi tường, hung hăng đập trúng Gabriel thân thể, khí lãng nổ tan, cả người hắn bị đập vào trong biển, bắn tung tóe ra to lớn sóng nước. Bất quá, phía sau hắn lục luyện tiêu ngừng lại, bành, hơi nước bắn tung tóe, từ trong hải dương một lần nữa lao ra Gabriel không có nửa điểm muốn cùng lục luyện tiêu đối kháng uy tứ. Nhìn thấy lục luyện tiêu có thể giao lưu, ngay lập tức túi đầu biểu thị thành ý của mình, lục tông chủ, ngài cường đại để ta cảm nhận được thật sâu sừng bái, tại trước mặt ngài, cho dù là gạ thần vinh quang cũng là không đủ ngài văn nhất, khẩn cầu ngài có thể cho ta một cái cơ hội, để ta thay ngài hiệu lực, phụng dưỡng tại ngài, ta sẽ thành ngài trên tay sắc bén nhất kiếm, giúp ngươi vượn. Mọi trông gai, lục luyện tiêu ánh mắt rơi xuống ga en trên thân, mượn nhờ quá khứ hiện tại vị lai tam tương chân kinh. Hắn kháng trụ đem khí chất tăng lên tới 100 giai sau mang tới đạo hóa trạng thái, nhưng, cũng không thể bền bỉ. Vì hiệu suất, hắn biết rõ hắn muốn cái gì. Thống nhất. Hòa bình. Để thế giới này lại không chiến tranh. Nếu là lúc trước, hắn cũng sẽ không lựa chọn tiếp nhận Gaber GNQ hàng, bất luận một vị nào bán thần trên tay đều dính đầy vô số máu tươi, giết chi tuyệt đối không có nửa điểm đoan uống. Nhưng, thu phục những này bán thần, để bọn hắn thành vì chính mình đi theo làm tùy tùng thuộc hạ lại là có thể càng nhanh hoàn thành đối lam tinh thống nhất, khiến cho thế giới này càng nhanh quy về hòa bình. Phạm nhân tư tưởng đạo đức bất quá là ngoại nhân, thậm chí cả xã hội thực hiện ở trên người hắn một loại gông xiềng Bất kỳ một cái nào bình thường, lý trí người đều có thể đánh giá ra, là giết chết Gaberjien, khiến cho thần thánh giáo quốc, nhật nguyệt tinh liên bang tất cả mọi người ngọc thạch câu phần, huyết chiến đến cùng có lợi cho hòa bình thế giới, hay là tiếp thu Gaberjien, thần thánh giáo quốc, nhật nguyệt tinh liên bang rất nhiều bán thần tôn giả Yêu Thánh Quy Hằng càng có thể trợ giúp thế giới thống nhất đã có hiệu suất càng nhanh phương thức vì sao muốn bởi vì ngoại nhân ngoại giới gông xiềng trở ngại khi những phương pháp này tại không để ý ta có thể cho ngươi một cái cơ hội hy vọng ngươi triển hiện ra giá trị sẽ không khiến ta thất vọng Lục luyện tiêu bình tĩnh nói minh bạch ta minh bạch Gabriel nói lập tức nói ta còn có thể trợ giúp tông chủ ngài thuyết phục những người khác để bọn hắn hết thể tại ngài tọa hạ hiệu lực rất tốt Lục luyện tiêu một bước hư đảm. Thẳng hướng một phương hướng khác mà đi Nhìn thấy lục luyện tiêu cứ như vậy rời đi Một điểm hạn chế hắn thủ đoạn cũng không còn lại Gap bơ gì en nào nào Giờ khắc này hắn thậm chí có loại xoay người Lập tức trốn về thần thánh giáo quốc xúc động Bất quá rất nhanh Hắn đã đem loại này ngu xuẩn ý nghĩ đè ép xuống Nếu như hắn chỉ là nhất cái chiến tướng Thậm chí một tôn lãnh chúa Chạy trốn tới cái nào đó vắng vẻ quốc gia Mai danh ẩn tích Vẫn có thể vượt qua cả đời Có thể hắn là bán thần đứng ở trên đỉnh thế giới bán thần. Mặc dù không đến mức giống võ đạo phản hư như thế thời thời khắc khắc trô ở thiên địa giao hội, khó mà ẩn tàng, nhưng mục tiêu vẫn rất lớn, không cẩn thận liền sẽ bại lộ mình. Lại liên tưởng đến lục luyện tiêu thiêu đốt toàn bộ tầng điện ly bảy ra kia còn như truyền thuyết thần thoại mênh mông vĩ lực. Gã bơ zi en jun lên trong lòng, cuối cùng đem những cái kia không nên có ý nghĩ toàn bộ ép xuống. Trong năm trước, hơn 30 vị bán thần dùng máu tươi của mình cùng sinh mệnh để thế nhân biết được Không ai có thể đối kháng một tôn chú thế chân tiên. Mà giờ này khắc này lục luyện tiêu, trong lòng tất cả mọi người, so một tôn chú thế chân tiên càng cường đại hơn. Hắn thậm chí, được tôn là vô thượng tiên vương. Bực này tồn tại cường đại đối bọn hắn làm truy sát, không người có thể trốn. Đương gã đồng minh ba đặc quân thần tại 800 cây số bên ngoài bị lục luyện tiêu đuổi kịp, chém giết sau, còn lại bán thần, lục địa chân tiên, tôn giả, thánh giả, yêu thánh, hư cảnh nhóm, toàn bộ trung thực xuân dưới. Thiên trưởng Quốc biên cảnh hải vực một hòn đảo bên trên. Gagey Enlôi kéo vân vô tâm, xả mạn, tinh thần chiến thần Robin cùng một đám tuấn giả, thánh giả lo lắng cùng đợi. Một lát, cuối chân trời trên mặt biển tựa hồ lướt qua một đầu bạch tuyến. Tại bạch tuyến sau khi xuất hiện, đám người chỉ là mơ hồ nhìn thấy một thân ảnh. Sau một khắc, một cỗ khiến người hít thở không thông khí lãng cuốn sạch lấy hạo đã cuồng gió đập vào mặt. Hòn đảo bên trên một chút hoa cỏ, cây cối trực tiếp bị trận này cuồng phong cuốn lên, xé nát hóa thành mảnh gỗ vụn, trôi hướng phương xa. cũng may, giữa sân đám người yếu nhất đều là hư cảnh, yêu thánh cấp nhân vật, tại trận này đủ để đem người bình thường thổi đến ngã trái ngã phải cuồng phong trước mặt, cũng không nhận được ảnh hưởng gì. ngược lại là khi nhìn rõ mang theo bọc lấy cuồng theo gió mà đến đạo thân ảnh kia lúc, vị kia thiên trưởng quốc lục địa chân tiên vân vô tâm, ngay lập tức lấy cuồng nhiệt ngự khí quỳ lạy, tham kiến vô thượng tiên vương bệ hạ. vân vô tâm vị này lục địa chân tiên đều quỳ, còn lại những tôn giả kia, thánh giả, yêu thánh. Phản hư thiên nhân tự nhiên cũng không dám thở ơ, từng cái nhao nhao quỳ xuống. Ngay tiếp theo may mắn còn sống sót tam đại bán thần ga bơ di mạn, dỗ pin, cũng là do dự, quỳ xuống theo. Bùi bằng tán đi. Lục luyện tiêu thân hình hiện hiện. Hắn nhìn xem quỳ đầy đất đáng người, trong thần sắc không vui không buồn. Thật cao hứng các ngươi lựa chọn lấy công chủ tội, dạng này để ta có thể thiếu chạy mấy nơi. Lục luyện tiêu đạo. Là tiên vương bệ hạ nhân tử. Vân vô tâm cả người quỳ xuống hắn là chân tâm thật ý hướng lục luyện tiêu quý hàng, sùng bái cương giả chính là thiên trượng quốc thiên tính. năm đó cựu châu cộng hòa quốc cường đại, thiên trượng quốc liền đầu nhập cựu châu, hướng bọn hắn học tập, cũng trộm đến lưu truyền tại thần châu đại địa chân tiên pháp môn. về sau nhật nguyệt tinh liên bang trở thành toàn cầu đệ nhất đại quốc, thiên trượng quốc cũng là thay hình đổi dạng, đầu nhập nhật nguyệt tinh liên bang, thậm chí tùy ý nhật nguyệt tinh liên bang tại bọn hắn quốc gia thành lập cỡ lớn căn cứ quân sự. bởi vì loại tính cách này. Giờ phút này hắn đối cường đại đến đủ để dung chuyển cả viên lam tinh thiên tượng lục luyện tiêu, biểu hiện hoàn toàn là một bộ đầu giảm xuống đất bộ dáng Đương nhiên, chờ sau này hắn trở nên so lục luyện tiêu mạnh hơn, tự nhiên cũng sẽ không chút do dự phản vệ nó chủ. Cho các ngươi thời gian nửa tháng. Nửa tháng sau, các ngươi sở thuộc trong nước, hết thảy thiên nhân, yêu thánh trở lên người tu luyện, đem đổi đến thiên đạo kiếm tông, hướng ta hiệu trùng Lục luyện tiêu đạo là mặt khác, trong lòng ta thế giới, Là nhất cái hòa bình, phồn vinh, cường thịnh, thống nhất thế giới, bởi vì điện lực tê liệt, vì để tránh cho quốc gia của các ngươi triệt để lâm vào bạo động, hỗn loạn, Hạ quốc đem sẽ xuất binh vào ở nước của các ngươi, duy trì trật tự, đệ tử của các ngươi, thân thuộc, hạ nhân, cần vô điều kiện phối hợp Hạ quốc quân đội làm việc, làm nơi đó thế cục mau chóng ổn định lại. Lục luyện tiêu ngữ khí vẫn bình tĩnh lấy, nhưng lại mang theo một kia khiến người ta run sợ áp bách, nếu có xuất hiện chống lại không tuân theo người, ta duy các ngươi là hỏi Cẩn tuân tiên vương bệ hạ ý chỉ. Mời bệ hạ yên tâm, chúng ta tất nhiên phối hợp tốt hạ quốc quân đội, mau chóng khôi phục trật tự. Bệ hạ, ý chí của ngài, chính là ý chí của chúng ta. Tương vị bán thần, lục địa chân tiên, tôn giả, thánh giả nhau nhau đồng ý. Lục luyện tiêu nhìn xem đám người, con ngón búng ra. Ông ngong. Một cỗ vô hình gọn sóng nhộn nhạo lên. Sau một khắc, giữa sân tất cả mọi người cảm giác trên thân có chút đau xót. Nhân tính nhất chịu không được khảo nghiệm. Nếu như ta không trên người các ngươi lưu hạ bất luận cái gì chuẩn bị ở sau, ngược lại dễ dàng để các ngươi sinh lòng may mắn, từ đó tạo thành không tất yếu thương vong, vì để cho các ngươi không tự cho là thông minh bạch bạch trôn vùi tính mạng của mình, cũng vì để tránh cho ta đi một chuyến nữa nước của các ngươi đem các ngươi đánh chết, loại này chuẩn bị ở sau hay là cần thiết lưu lại. Lục luyện tiêu đạo Đám người khẽ giật mình Mặc dù không biết lục luyện tiêu dùng đến tột cùng là thủ đoạn gì, nhưng lại ý thức được, tại loại thủ đoạn này xuống. Trên người bọn họ không thể nghi ngờ đã đánh lên thuộc về hắn ký hiệu. Có những này ký hiệu tại, bọn hắn lại muốn tránh dấu, mai danh nhận tích, thay hình đổi dạng, trốn ở nhất cái hoang sơn giã lĩnh xóa xỉnh bên trong làm phú gia ông, không thể nghi ngờ là thành một loại hy vọng xa vời. Bậy hạ thánh minh. Vân vô tâm nghĩ rõ ràng điểm này sau, ngay lập tức thấp ép xuống đến. Những người khác cũng là nhao nhao cúi đầu. Liền, lục luyện tiêu ánh mắt rơi xuống tinh thần chiến thần dô trên thân, ta trước đi một chuyến thần thánh giáo quốc sau đó lại đi nhật nguyệt tinh liên bang trong thời gian này ngươi mang theo ngươi người về trước đi ta muốn ngươi chậm chậm tốt sở hữu bản thần tôn giả động tĩnh ta đến lúc đó sẽ đích thân cùng bọn hắn hảo hảo nói một chút minh bạch chưa cần tuân bệ hạ ý chỉ dỗ binh ngay cả vội túi đầu đồng ý tốt lục luyện tiêu chuyển hướng gabriel xạm mạn khi nhìn các ngươi thần thánh giáo quốc giáo hoàng có thể nhận biết đại thể bằng không mà nói liên từ ngươi vị này thần tử tiếp nhận đi bệ hạ Sạm Mạn Trầm giọng nói, "Thần Thánh giáo quốc cũng có được mình phi phàm nội tình, năm đó chúng ta được nhất kiện kỳ vận, cái này kỳ vận phải cùng tu thần nhất đạo có chút liên quan, nó có thể đem cường nhiệt người tinh khí thần dung nhập trong đó, cũng tại thời khắc mấu chốt, phóng xuất ra, rót vào người tu luyện thân thể, cứ việc sẽ dẫn đến người tu luyện lực lượng cuồng bạo, thậm chí bạo thể mà chết, nhưng tại kia ngắn ngủi nửa giờ bên trong, hắn lại là có thể chiến lược đại trướng." "A, làm sao cái phóng đại pháp là nhân gian chân thần?" Gaberzien nói theo, nếu để cho bán thần đỉnh phong người sử dụng, có thể để hắn thời gian ngắn đột phá đến so sánh đến nhân gian chân thần tình trạng. Nói xong, hắn lập tức nói bổ sung, trăm năm trước, cựu Châu vị kia chân tiên kiếm trưởng hơn 30 tôn bán thần sau, nghị nhất cổ tác khí hủy diệt thần thánh giáo quốc, lại bởi vì đời trước giáo hoàng lấy bực này phương pháp đột phá tới nhân gian chân thần chi cảnh, đem vị kia dưới sự khinh thường cựu Châu chân tiên nhất cử đánh giết. Sách mới còn chưa có bắt đầu mã, hôm nay bắt đầu, bắt đầu sách mới. Quyển sách này tại tương lai một đoạn thời gian chỉ có thể hai canh. Lúc đầu sách mới đã mã không ít, sáng tạo cái mới đề tài, nhưng gần nhất nhìn thêm điểm văn, thấy thật là thoải mái, kịch bản không cần bất luận cái gì đại nào suy nghĩ, một đường mãng đi qua liền xong việc, cho nên, đối sách mới lại ngo ngoe muốn động muốn động đao. A.S. Khóc thét tờ tờ. Chương 449, Thần Phạt. 20. Thần Thánh Giao Quốc. Gai ạ thần điện. Ngôi thần điện này sừng sững tại gai ạ thần sơn chính là toàn bộ thần thánh giáo quốc cơ hồ sở hữu con dân trong suy nghĩ trí cao vô thượng thánh sơn mỗi một ngày đều có đến trăm vạn mà tính thành kính tín đồ không xa vạn giảm đi tới gạ thần sơn hướng trên thân triều bái có người liền sẽ có cơ hội buôn bán dưới loại tình huống này lấy gạ thần sơn làm trung tâm phương viên trên trăm cây số dần dần cấu thành nhất cái loại cực lớn thành thị thánh thành tòa thanh thị này bởi vì hiện hình nguyên ở giữa còn có tòa tung hoành trên trăm cây số gạ thần sơn Tổng diện tích vượt qua 4 vạn cây số vuông. Cư người ở miệng càng là đạt tới kinh người hơn 3000 vạn, cùng Thiên Hải thị không kém cạnh. Cái này tại nhân khẩu tương đối hạ quốc, Thái Huyền, Cửu Châu mà nói tương đối thừa thất Hạ Châu đến nói, quả thực có thể xưng kỳ tích. Bất quá lúc này, tòa này được xưng là thánh thành bảng thành phố lớn, bởi vì điện lực tê liệt, thiết bị điện tử bị phá hư bốc cháy, khắp nơi tràn đầy hỗn loạn. Vô số hỏa diễm lâm ta lâm tấm trải rộng tại thành thị mỗi một cái góc. Cuộn cuộn khói đặc nương theo lấy một ít vật phẩm thiêu đốt tuôn ra lên chân trời, hát diễm cùng hỏa diễm bên trong, còn kèm theo vô số nhân dân hò hét, teo thảm, thậm chí thương binh teo rên. Toàn cầu tính điện từ công kích. Trong chớp mắt từ tin tức thời đại trở lại công nghiệp thời đại, cái này đối với nhân loại xã hội văn minh đà kích, vượt xa tưởng tượng của mọi người. Rủi ro rơi xuống máy bay, ngừng chữa bệnh khí giới, tê liệt hệ thống giao thông, biến thành sắt vụn đảo móc dụng cụ. Không biết có bao nhiêu người tại lần này toàn cầu tính điện từ công kích đến mất mạng. Đương nhiên, so với điện từ công kích mang tới toàn cầu tính điện lực tê liệt, nổ hạt nhân tổn thương, xa xa lần này thai nạn phía trên. Lúc ấy bay lên không trung hạch đạn đạo đã vượt qua 2 vạn mai, không cách nào tưởng tượng, nếu như cái này 2 vạn mai trở đầy đầu đạn hạt nhân tên lửa xuyên lục địa tại mục tiêu của mình toàn bộ dẫn bạo, mang tới thương vong sẽ to lớn, thảm liệt tới trình độ nào. Chỉ sợ khoảng trường sở hữu đạn hạt nhân nổ tung trong thời gian ngắn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 NSD Dieter trong miệng tự mình lẩm bẩm, đem ánh mắt từ trên bầu trời dần dần tiêu tán cực quang bên trong thu hồi. Hắn liếc mắt nhìn dưới núi thành thị quần cuộn tràn ngập khói đặc. Không thèm để ý, quay người, đi xuống lầu, đi tới trong phòng họp. Trong phòng họp, thần thánh giao quốc bên trong vị thứ tư bản thần, thẩm phán trưởng áng Angli, cùng từng vị có thể chạy tới kim bảo đại chủ giáo, đại kỵ si nhóm đều đã chạy đến. Những năm gần đây, thần thánh giao quốc có được gài ả Châu, tích lũy xuống phong phú nội tình. Cứ việc làm không được giống hắc thiết liên minh như vậy có được hơn 40 vị tôn giả Nhưng tôn giả số lượng vẫn đạt tới 23 người 23 vị tôn giả bên trong một vị đại chủ giáo 6 vị đại kỵ sĩ theo đại kỵ sĩ Gaberjian Thần tử Sa Mạn Xuất trình Còn lại Kim Bảo đại chủ giáo Đại kỵ sĩ nhóm Cơ hộ đều đến đông đủ Trừng 12 người Tổng hợp nhất đường Xích hải chiến trường 89 phần 10 xuất hiện cự biến cố lớn Nhất giờ trước Thiên không vừa mới bắt đầu thiêu đốt lúc Ta đã để người đi điều tra, hẳn là rất nhanh liền sẽ có kết quả. Bất quá. Kết quả ứng sẽ không phải rất tốt. S.C.T.P.T. tơ trầm giọng nói. Miễn hạ, còn không có cách nào liên lạc đến Gaber G.N. kỵ sĩ trưởng cùng thần tử điện hạ sao. Một vị kim bào đại chủ giáo đạo. Cái này có phải hay không là kiểu châu Cộng Hòa Quốc? Không đối, hẳn là Thái Huyền. Thái Huyền nhân tài thích chế tạo loại này kỳ kỳ quái quái đáng sợ vũ khí. Cái này có phải hay không là bọn hắn kê sóng thần về sau lại một loại phạm vi lớn diệt tuyệt tính khí tượng vũ khí? Phụ trách xích huyện Thần Châu Khu Kim Bảo Đại Chủ Giáo Vi Nốt hỏi. Thái huyền, cựu châu kỹ thuật quân sự còn không có đạt tới loại trình độ này. S.C.T.P.T. trầm giọng nói, căn cứ chúng ta cuối cùng được đến manh mối. Lục luyện tiêu, tại nhấc lên sóng thần về sau, trực tiếp xông lên tầng khí quyển. Hoặc là nói tầng điện ly bên trong, bởi vậy, chúng ta muốn từ bỏ trong lòng còn có may mắn. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người đổi sắc mặt. Lục luyện tiêu, xông lên tầng điện ly. Nói một cách khác, hơn một giờ trước thiêu đốt thiên không khủng bố một màn. Thật là lục luyện tiêu chế tạo ra. Đối toàn cầu phạm vi phóng thích không khác biệt điện từ công kích, nhất khẩu khí chặn đường xuống thần thánh giáo quốc, nhật nguyệt tinh liên bang, cửu châu cộng hòa quốc, thái huyền đế quốc hơn 2 vạn mai hoạch đạn đạo. Cái này, cái này còn là người sao? Loại lực lượng này, để bọn hắn như thế nào chống cự Trăm năm trước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 không phải liền là dựa vào một vị lục địa chân tiên phụ trợ hoàn thành." Thân là Kim Bảo đại chủ giáo An Như mở miệng nói, "Ta cho rằng, Lục Luyện Tiêu là thông qua phương pháp đặc thù mới lấy đem toàn bộ tầng điện ly nhóm lửa, điểm này từ công kích của hắn thuộc về không khác biệt, ngay tiếp theo hạ quốc đều nhận ảnh hưởng liền có thể phán đoán một hai, cho nên, chúng ta không cần thiết quá mức đem hắn thần hóa. Vô luận chúng ta lại thế nào trong lòng còn có ảo tưởng, Lục Luyện Tiêu chú thế chân tiên cấp lực lượng hay là có được, mà một tôn chú thế chân tiên Đây chính là có thể tồi khô lạp hủ chém giết hơn 30 tôn bán thần. Thẩm phán trưởng Áng Ly chậm rãi nói. Có thể hắn lời nói vẫn chưa nói xong, giáo hoàng S.T.P.T. đã trầm giọng nói, chú thế chân tiên lại như thế nào, chúng ta gạ thần giáo lại không phải chưa từng giết. Lời này vừa nói ra, giữa sân đám người tỉnh lại một chút tinh thần. Trong giáo nội tình có thể sử dụng rồi. Áng nhịn không được hỏi. Không sai, cái này trăm năm qua chúng ta kinh doanh rất tốt, trăm năm.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 Bước vào cái này nhất ngày càng ngạo nghễ lĩnh vực, dẫn theo thần thánh giáo quốc quay về thế giới chi đỉnh. SC TPD tự tự hồ cũng là bởi vì như thế, mới có đầy đủ tự tin. Mắt thấy mọi người đấu trí đã bị kích thích, hắn trực tiếp vung tay lên, Hạ Quốc, Cửu Châu, Thái Huyền, tất nhiên sẽ thừa dịp chúng ta thần thánh giáo quốc hệ thống điện lực tê liệt thừa cơ đến công, truyền mệnh lệnh của ta, để các nơi quân đội nghiêm phòng tự thủ, phàm là có Hạ Quốc, Cửu Châu, Thái Huyền quân đội vượt cảnh, trực tiếp khai hỏa. Là nhận được mệnh lệnh đám người nho nhau đồng ý nhưng vào lúc này từng vị yêu thánh cấp kỵ sĩ tôn giả cấp đại kỵ sĩ phảng phất cảm giác được cái gì mà esc tft tơ vị này bán thần càng là ngay lập tức xông ra phòng họp thẳng hướng đại đi ra ngoài điện theo lấy bọn hắn roi mắt nhìn chính thấy cuối chân trời liệt diễm hưng hực hình như có một thân ảnh chính đụng vào tầng khí quyển phảng phất một viên thiên thạch lấy tốc độ cực nhanh hướng lấy bọn hắn chỗ phía khu vực này rơi xuống mà đến chẳng lẽ là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 dứt tới bọn hắn thần thánh giáo quốc đại bảng doanh đến quá nhanh loại thực lực này loại tốc độ này thẩm phán trưởng ngang lì cũng là như là nghĩ đến cái gì sắc mặt trở nên trắng bệnh không tốt scftt rất nhanh minh ngộ tới cái gì lấy tốc độ nhanh nhất hướng thần điện nội bộ phóng đi đồng thời đối án chờ người quát lớn đạo ngăn lại lục luyện tiêu khởi động nội tình. cần thời gian cản thẩm phán trưởng ngang lì cùng chư vị đại kỵ sĩ đại chủ giáo trong mắt lóe lên một chút do dự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 tựa như là cựu thiên tri thượng hạ xuống thần phạt, lại như cùng xé rách thiên cung, chém vỡ đại địa thần binh. Tại thẩm phán trưởng Áng Ly, chư vị kim bảo đại chủ giáo, đại kỵ sĩ si nhóm ngưng kết ánh mắt nhìn chăm chú, vài trăm mét kiếm quang lấp lóe chói mắt trắng loá cùng sắp bén, âm vang chém vào gã Thần Sơn. Trong lúc nhất thời, Thần Sơn sụp đổ, đại địa nứt ra. Hôm nay liền hai trường bắt đầu lấp hố. Chương 450, Diệp Yên 20 ầm ầm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 Điên cuồng vượt tòa này rộng rãi thần điện, trực tiếp đem thần điện xung quanh công trình kiến trúc đập phá thành mảnh nhỏ. Loại lực lượng này, nguyên bản bị SCT Peter giáo hoàng ngôn ngữ kích thích đấu chi Angli, nhìn xem cái này Phạng Phất thiên thai một màn, sắc mặt trắng bệch, cả người đứng tại chỗ, Phạng Phất mất đi quyền khống chế thân thể. Bên cạnh hắn những cái kia kim bảo đại chủ giáo, đại kỵ sĩ si nhóm đồng dạng cũng không tốt gì. Lúc trước cùng lục luyện tiêu từng có gián tiếp quyết đấu kim bảo đại chủ giáo Ang càng la mở to hai mắt, vô ý thức há mồm.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 NCTM đi dứt mắt nhìn trước chính mình một bước đến nơi phòng chứa đồ lục luyện tiêu, sắc mặt hơi đổi một chút. Một lát, hắn phản phất nghĩ đến cái gì, lục luyện tiêu từ trên trời giáng xuống công kích địa điểm. Giống như chính là thẳng đến lấy phòng chứa đồ mà đi. Nói một cách khác, hắn biết phòng chứa đồ bên trong ẩn giấu đi cái gì, có người phản bội gã thần giáo, mà có thể biết phòng chứa đồ bí mật. Kẻ phản bội tất nhiên là Gaberien, xạ mạn bên trong một viên. Thần điện phía dưới có nhất cái cự đại mê cung.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 thân thể tăng vọt, nháy mắt nứt vỡ trên thân màu bạch kim giáo bào, chưa từng đủ một mét chín, tăng trưởng đến 6 mét chi cao. Cùng lúc đó, trên người hắn thiêu đốt ra một trận rực ngọn lửa màu trắng, tràn đầy huy hoàng, thần thánh vần vị. Phía sau càng là ném xuống một mảnh. Bảnh. Không đợi tơ giáo hoàng chân chính hoàn thành thần hóa, bắn ra thần ma hư ảnh. Trên người hắn hừng hực bạch diễm đã giống như đụng phải hủy diệt tính đả kích, tựa như là bị điện giật từ vũ khí bắn ra đạn pháo đánh trúng. Dựng ngọn lửa màu trắng tại kịch liệt oanh minh bên trong đột nhiên nổ tan, hóa thành vô số đuôi lửa, S.T.P.T. tơ giáo hoàng kia cao 6 mét thân thể cũng là giống như bị cự lực xuyên qua, lực lượng kinh khủng đem hắn đụng bay, nháy mắt ném ra mấy chục mét, trung điệp rơi trên mặt đất, dư thế không giảm lại vạch ra mấy chục mét. Lục luyện tiêu, ngươi, S.T.P.T. tơ đột nhiên mở to hai mắt, đánh lén, đường đường đường thời đệ nhất nhân, đường đường chủ thế chân tiên, thậm chí được tôn là vô thượng tiên vương Không đợi hắn bắt đầu dùng nội tình hóa thân nhân gian chân thần diễn dịch một hồi chân tiên chân thần quyết đấu cũng liền thôi thế mà còn đánh lén ầm ầm trung điệp đập xuống đất sì tê tê tơ còn không tới kịp xoay người trong hai tuổi hồ lại lần nữa nghe tới một trận đánh vỡ bức tường âm thanh hình thành khí bạo. ngay sau đó lục luyện tiêu thân hình tựa như một viên thiên thạch cứ việc chỉ có hơn trăm mét gia tốc có thể vẫn tại trong khoảnh khắc nhảy lên tới ba lần vận tốc âm thanh trở lên tuyệt đối tốc độ mang đến tuyệt đối lực lượng. Hình thành đối với hắn vị này chỉ là hơi thắng tại đế thích tiền, cùng lâm đăng một cái cấp độ đỉnh phong bán thần nghiền ép hiệu quả. Không. Căn bản không dám tiến về chiến trường thẩm phán trưởng Ang Lee, chư vị đại kỵ sĩ, kim bào đại chủ giáo nhóm, chỉ nghe được nhà mình giáo hoàng phát ra một trận tuyệt vọng, không cam lòng tiêu thảm, đại địa lại lần nữa kịch chấn. Từ trên trời giáng xuống lục luyện tiêu nhân kiếm hợp nhất, vô tận chi kiếm xe rách ghét xì đi tơ sở hữu phòng ngự, quán xuyên đầu của hắn. Lại thêm bản thân hắn ba lần vận tốc cầm thanh oanh kích mà xuống lực đạo, ầm ầm nguyên bản đã biến thành phế tích, bị san thành bình địa thần điện chỗ sâu lại lần nữa luôn xuống, rung động dữ dội bên trong, vô số nham thạch, mảnh vụn, lại lần nữa bị lực lượng khổng lồ cắn quét, hóa thành gió lốc, xung kích hướng bốn phương tám hướng. Mỗi một khối đá vụn ở trong lần chứa kinh đạo, căn cứ lớn nhỏ khác biệt, uy lực cơ hồ so sánh đạn, đạn bắn lén, thậm chí cả đạn tháo Đổi thành người bình thường Vẹn vẹn là cố này, bạo tán hình thành sóng xung kích liền có thể đem bọn hắn xé thành phân vụn. Bất quá. Thân điện chỗ sâu không có người bình thường. Kẻ tu vi yếu sớm tại lục luyện tiêu từ trên trời giáng xuống chém ra một kiếm kia lúc đã bỏ mình, may mắn còn sống sót càng là hoảng sợ nẽ ra. Số ít chưa từng rời đi người, cũng là tu vi tinh xảo. Như Ang Lee, An Z, Venus chờ người. Nhưng dù cho như thế, cảm thụ được ngoài ngàn mét chiến trường. Còn không có nghĩ rõ ràng đến cùng muốn hay không đi ngăn lại lục luyện tiêu đáng người, từng cái cũng là mặt sám như cho. ngay tại vừa rồi, giáo hoàng bệ hạ khí tức. Biến biến mất. Làm sao lại? Hơn 10 vị gạ thần điện cao tầng từng cái mở to hai mắt, đại náo cơ hồ trống rỗng Bọn hắn biết lục luyện tiêu rất mạnh, nhưng làm sao cũng không nghĩ tới, hắn thế mà cường đại đến loại tình trạng này. Tại lục luyện tiêu chưa từng xuất thế trước, có tư cách cạnh tranh đương thời đệ nhất cường giả S.C.T.M.T. tơ giáo hoàng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 Hắc Thiết Liên Minh Tam Đại bán thần cái chết liền đã không có người hoài nghi hắn lục địa chân tiên lực lượng. Chớ nói chi là sau đó hắn còn nhấc lên tác động đến mười mấy vạn cây số vương sóng thần, càng lấy vô thượng thần thông thiêu đốt toàn bộ tầng điện ly, chặn đường xuống lúc ấy phát xạ lên thiên không hơn hai vạn mai hạch đạn đạo, cũng đối toàn bộ làm tinh phát động không khác biệt điện tử công kích. Loại thủ đoạn này nói hắn không phải chân tiên, đồ đần cũng sẽ không tin tưởng. Chúng ta, áng lì há hốc mồm, thanh âm có chút không lưu loát. Lúc này. Phía trước bụi mù tán đi. Một thân ảnh từ bụi mù tràn ngập bên trong chậm rãi đi ra. Chính là lục luyện tiêu. Hắn cứ như vậy nhìn trước mắt thần thánh giáo quốc hơn 10 người, từng bước một, đi về phía trước. Rõ ràng không có kích phát ra trên thân nửa điểm ý thế, có thể rơi vào thần thánh giáo quốc hơn 10 vị cao tầng trong mắt, nhưng lại làm cho bọn họ không tự chủ được sinh ra một loại ngạt thở cảm giác, tựa hồ. Theo hắn đến, không gian bên trong không khí đều trở nên sến sệt. Lấy về phần bọn hắn tim phổi đều không thể từ mảnh không gian này hấp thu đến dưỡng khí, từng cái phảng phất mắc cạn con cá, lớn lên lấy miệng, tích liệt hấp khí, chỉ có dạng này, mới có thể để cho bọn hắn kia ngạt thở thống khổ thoáng giảm nhẹ một chút. Rốt cục, tại rời cái này hơn 10 người còn có trăm mét lúc, lục luyện tiêu ngừng lại. Gai ạ thần giáo. Ánh mắt của hắn từ này chút kim bảo đại chủ giáo, đại kỵ sĩ trên người chúng từng cái đảo qua, thuận người sinh, nghịch người chết. 3. 3. Một vị đại kỵ sĩ tựa hồ liền trong tay chiến kiếm đều nắm bất ổn, bội kiếm rơi trên mặt đất, phát ra một trận nhẹ vang lên. Đại kỵ sĩ Jon, thứ này về sau nguyện ý nghe từ ngài điều khiển. Cái này đại kỵ sĩ ngay lập tức nửa quỳ trên mặt đất, một bộ kỵ sĩ hướng lãnh chúa hiệu trung bộ dáng. Trận này lời nói, phảng phất đánh vỡ không khí bên trong loại kia khiến người ngạt thở xỉ xệ, không khí đột nhiên lưu bắt đầu chuyển động. Không đến 2 giây, vị thứ hai đại kỵ sĩ quỳ xuống, ý chí của ngài chính là ý chí của ta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 Trong mắt hiện ra át không chế trụ nổi sợ hãi, hét lớn, miệng hạ, ta. Xuy. Sau một khắc, cách hắn gần nhất thẩm phán trưởng Áng Ly trực tiếp xuất kiếm, nháy mắt quán xuyên đầu của hắn. Bạo khởi, rút kiếm, giết người, lại đến một lần nữa nửa quỳ trên mặt đất. Một mạch mà thành. Tuân theo ngài ý chỉ. Chương 451, Thần Tinh. 20. Lục luyện tiêu dông chế hành ga BZN, mạn chờ người mở dạng, tại Áng Ly. Vì Venus bọn người trên thân từng cái lưu lại một đạo ấn ký, cái này đạo ấn ký cũng không có hiệu quả gì, cũng không phải cái gì xuyên ruột độc dược, nhưng khi lục luyện tiêu dung nhập tinh thần từ trường đối chúng sinh tiến hành dò xét lúc, lại có thể đem vị trí của bọn hắn hiện ra. Một loại nào đó phương diện đi lên nói, cái này tương đương với một cái định vị chim. Làm xong những này, lục luyện tiêu đối ảng ly nói một tiếng, chấn áp tốt trên núi, dưới núi hỗn loạn, ta muốn tòa thành thị này trong ba ngày khôi phục trật tự, thật không để ngài thất vọng tháng lì cung kính đáp lại, rất nhanh làm theo. Nói rõ ràng, lục luyện tiêu quay người, hướng phòng chứa đồ mà đi. Hắn giờ phút này mặc dù tiến vào hóa đạo trạng thái, nhưng có quá khứ, hiện tại hai loại trạng thái liên lụy, còn không đến mức chân chính vô dục vô cầu, như thường có chính thường suy tư của người suy nghĩ. Bất quá, so với tương lai thân loại này hóa đạo trạng thái, quá khứ, hiện tại hai loại trạng thái quá mức nhỏ yếu. Theo thời gian trôi qua, hóa đạo trạng thái sẽ càng ngày càng nghiêm trọng. Bởi vậy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 Ý nghĩ thế này quay nhiêu xuống, thân hình của hắn không tự chủ được chậm lại. Cũng may, quá khứ hiện tại vị lai tam tương chân kinh bên trong, quá khứ hiện tại hai loại trạng thái còn tại phát huy hiệu quả. Lại thêm lục luyện tiêu bản thân cũng là rất rõ ràng chính mình nền tảng, người. Bởi vậy, hắn cưỡng ép đè xuống trong đầu nhau nhau tạp nghiệm, từ trong ngực đem tấm kia có lục luyện tiêu, lục tiên cơ, trương lị, nhiễm thanh ti, lục thanh bình mấy người ảnh chụp đem ra, tinh tế quan sát. Một hồi lâu...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 Hắn có thể cảm giác được rõ ràng cái này mai thủy tinh ở trong ẩn chứa một loại kỳ lạ năng lực. Loại này năng lực nếu là dẫn phát ra đủ để cho gốc cặn bòn loại sinh mệnh sinh ra một vòng từ bên trong ra ngoài thổi biến. Không, hẳn là tiến hóa, hướng phía cấp bậc cao hơn đi tiến hóa. Về phần gốc cặn bòn sinh mệnh có thể hay không gánh vác được cô này tiến hóa lực lượng, đó chính là hắn chính mình vấn đề. Bất quá chân chính để hắn khiếp sợ lại cũng không là huyết hồng sắc thủy tinh ở trong năng lượng ẩn chứa, mà là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 Đến phòng chứa đồ thấy ta. Áng lì khẽ giật mình, lập tức cung kính lên tiếng, là. Liền không lo được những cái kia thuộc hạ, sai bước, thẳng hướng gạ thần điện nguyên bản vị trí phương hướng tiến đến. Hai phút đồng hồ không đến, hắn đã đến nơi phòng chứa đồ bên ngoài. Vậy hạ. Tiến đến. Lục luyện tiêu nói một tiếng. Áng lì nhập phòng chứa đồ, rất tức thời không có khắp nơi nhìn loạn. Hắn biết, những vật này đều đã tương đương với lục luyện tiêu chiến lợi phẩm. Nói một chút. Lục Luyện tiêu chỉ vào khối này huyết hồng sắc thủy tinh, "Đây là các ngươi thần thánh giáo quốc có thể tạo nên nhân gian chân thần nội tình đi, nói ra các ngươi biết đến liên quan tới vật này hết thảy." "Là?" Ác Ly nhìn huyết hồng sắc thủy tinh một chút, "Đạo, vật này là hẹn 1300 năm trước gã thần giáo một nhiệm kỳ thánh tử từ đại hạ cổ quốc được đến một kiện bảo vật. Đại hạ cổ quốc chính là Xích Tinh quốc, Hạ quốc, Thái Huyền đế quốc, Bao Quát phong quốc, Lâu Lan quốc các quốc gia tiền thân. Một cái ủy lại tại Tiên Đạo Văn Minh truyền thừa ngàn năm lâu quốc độ cổ xưa chỉ là theo tiên đạo văn minh xuống dốc đại hạ cổ quốc cũng là dần dần dung chuyển không chịu nổi tại năm trước chia năm sáu bảy tại trải qua một loạt náo động sau làm đông diệu thần châu dần dần hình thành lấy xích tinh quốc đại thương quốc thái huyền đế quốc cầm đầu cách cũ căn cứ điển tịch ghi đi chép món bảo vật này vừa tới gã thần giáo lúc ảm đạm vô quang nhưng khi có người tại nó xung quanh bỏ mình lúc quang trạch liền sẽ dần dần loại sáng người tu hành đem bên trong năng lực sau khi hấp thu có thể thực lực đại chiến Gày ạ thần giáo đời thứ nhất thánh tử ý thức được điểm này, bắt đầu đối vật này cử hành huyết tế, dần dần hình thành gày ạ thần giáo hình thức ban đầu. Áng lì tổ chức một chút ngôn ngữ, chậm rãi nói. Về sau gày ạ thần giáo đời thứ ba giáo hoàng phát hiện, dã man huyết tế chỉ là hiệu suất thấp nhất năng lực tích lũy phương pháp, thường thường. Nói đến đây, hắn ngừng một chút, thường thường mấy trăm vạn, mấy chục triệu người đều chưa chắc có thể làm cho nó lấp lánh đến cực hạn. Ngược lại là loại kia có được thành kính tín nhiệm, cam nguyện tự ngã hy sinh lời.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 liền hoàn thành năng lực tích xúc SCTFT liền si tâm vọng tưởng muốn đem cố năng lượng này dung nhập tự thân, đột phá đến nhân gian chân thần cảnh giới mà đối kháng ngài uy nghiêm. hắn như thế nào triệt tiêu thần tinh mang tới lực lượng tăng vọt hậu quả? Là bất tử thảo. Áng Lý lập tức nói, mấy năm trước côn luân di tích chi tranh, chúng ta được đến một gốc bất tử thảo. Lục luyện tiêu nghe, nhẹ gật đầu, đi, tìm cho ta đến có quan hệ với khối này thần tinh sở hữu hạ lạc. Là, bệ hạ. Áng Lý lên tiếng. Rất nhanh lui xuống. Đợi hắn rời đi, lục luyện tiêu bốn phía nhìn một lát, rất nhanh tại thần tinh dưới bàn phương, xuất ra một cái tản da ấm áp khí tức màu hoàng kim bảo hạp. Bảo hạp bên trong, dùng phương pháp đặc thù chính bảo lưu lấy một cây cỏ thuốc. Chính là hết thể liền đào được sáu cây bất tử thảo. Thần tinh. Lục luyện tiêu nhìn xem khối này huyết bảo vật màu đỏ. Lại cảm giác một chút mình thế giới tinh thần thần bí tinh thể, thật lâu không nói. Rất nhanh. Áng lì đã đem một phần phần có quan hệ với thần bí tinh thể thư tịch cầm tới. Lục luyện tiêu cứ như vậy tại phòng chứa đồ bên trong lật nhìn lại, cường điệu lật xem đời thứ nhất thánh tử đối nó miêu tả. Xem xét. Chính là một ngày. Chẳng lẽ. Là thật. Lục luyện tiêu tự lẩm bẩm, Căn cứ gã thần giáo đời thứ nhất thánh tử miêu tả, cái này mai huyết hồng sắc tinh thể, trong câu chữ, đều cùng 2.000 năm trước tu thần nhất đạo có quan hệ mà hắn thế giới tinh thần thần bí tinh thể cùng cái này mai huyết sắc tinh thể cực kỳ tương tự, cho nên hắn đi thật sự là tu thần một mạch con đường, mà lại giống như ngoại giới suy đoán như vậy, 2.000 năm trước tu thần nhất đạo sở dĩ đối kháng không được tu tiên nhất đạo, cũng không phải là bởi vì tu thần nhất đạo không được, mà là lúc ấy toàn cầu nhân khẩu số lượng hữu hạn, truyền bá kỹ thuật cũng có chút là hậu, đến mức tu thần nhất đạo ảm đạm vô quang. Thử nghĩ một hồi, nếu để cho lục luyện tiêu trở lại 1.000 năm trước. Lúc kia toàn bộ đông diệu thần châu có thể có 2-300 triệu người liền là cực hạn, xích tinh quốc nhân khẩu đoán chừng liền 5-6 ngàn vạn. Lại thêm các loại giao thông không tiện, tin tức truyền bá con đường nhận hạn chế, hắn muốn đem môi đại thuộc tính nhao nhao tăng lên tới 100 dài, cần phải hao phí bao lớn thời gian, tinh lực. 100 năm chỉ sợ đều chưa chắc có thể ra mặt. Mà bây giờ, toàn cầu thế nhưng là có hơn 30 tỷ nhân khẩu. Nếu như, ta thế giới tinh thần thần bí tinh thể thật sự là tu thần nhất đạo sản phẩm.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 Cố Trường Thiên sống đến bây giờ đều thành thánh giả đỉnh phong, Lục Húc Nhật nếu như chưa chết, làm gì cũng phải có thánh giả đỉnh phong thực lực. Vẹn vẹn từ một điểm này liền có thể nhìn ra, cái gọi là cơ duyên xảo hợp tuyệt không đơn giản. Có lẽ, thân bí tinh thể liền là lúc ấy ra ra hắn Lục Húc Nhật những cái kia cơ duyên một bộ phận. Đã có manh mối, vậy liền đơn giản. Lục Luyện Tiêu lẩm bẩm. Hắn tiếp tục lật xem sách. Rốt cuộc, tại ngày thứ hai, từng đạo khí tức quen thuộc đến nơi Ga Thần Sơn. Hạ Quốc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 Lục Luyện Tiêu thu huyết hồng sắc thần tinh cùng bất tử thảo, đi ra phòng chứa đồ. Đến, Lục Luyện Tiêu chào hỏi một tiếng. "Tông chủ." "Sư tôn." "Lục Tông chủ." Vương Đạo Đình, Lưu Nhận, Thạch Thanh tuyển chờ người từng cái chào hỏi. Mã Hoa Kỳ lân ánh mắt tại Lục Luyện Tiêu trên thân dò xét một lát, cảm thụ được trên người hắn loại kia hư vô mờ mịt, phảng phất lúc nào cũng có thể gới gió bay đi, vũ hóa phi thăng khí chất siêu phàm, ánh mắt có chút phức tạp, cũng có chút hướng về. Cuối cùng, hắn tối đầu miệng nói: Lục chân tiên. Lục luyện tiêu nhẹ gật đầu, vẫn chưa quan tâm Hoa Kỳ lần tâm tình rất phức tạp, chỉ là nói một tiếng, để các ngươi người tiếp quản thần thánh giáo quốc đi. Nói xong, đối lưu nhận nói một câu, phòng chứa đồ đồ vật đều chuyển về đi. Là, sư tôn. Lưu nhận cung kính đồng ý lấy. Gai ạ thần giáo phòng chứa đồ bên trong bảo vật đều là lục luyện tiêu người chiến lợi phẩm, hắn muốn độc bá những vật tư này cũng mang về thiên đạo kiếm tông, không ai dám nói nửa chữ không. Tiếp xuống.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 từ triệu chấn quốc lao tướng quân cùng giang thanh Ý dẫn đội lục chân tiên như có cần cứ việc phân phó hoa kỳ lân nói một tiếng ta sẽ lục luyện tiêu có chút gật đầu ngay sau đó thân hình hắn có chút nửa ngồi sau một khắc thân hình của hắn giống như trường cung thẳng băng nương theo lấy đại địa băng liệt hắn giống như một cây xé rách thiên khung mũi tên mang theo đánh vỡ bức tường âm thanh hình thành anh minh thẳng vào mây trời rất nhanh biến mất tại đám người tầm mắt bên trong vực này so với phi hành không khác thủ đoạn Thấy giữa sân đám người tâm trí hướng về nhất là lục địa chân tiên hoa kỳ lân, càng là tràn ngập áo ước. Không biết đế chủ mượn nhờ tu thần nhất đạo cậu mình, phải chăng có hy vọng có thể đến nơi cảnh giới cỡ này chú thế chân tiên cảnh giới. Thạch thanh tuyển thấp giọng nói, Thái huyền đế chủ tần vô tiên, sớm tại vài thập niên trước liền đã đột phá đến lục địa chân tiên đỉnh phong. hắn tại cảnh giới này, đã ngừng mấy chục năm. Tựa hồ là tiên lộ đã triệt để đoạn tuyệt một dạng, 500 năm đến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 thời đại này chỉ sợ thật đem sẽ trở thành lục luyện tiêu một người thời đại thạch thanh tuyền trong lòng nói lục luyện tiêu không biết thạch thanh tuyền suy nghĩ cái gì cũng không để ý đến thái huyền đế chủ tần vô tiên phải trang thật sự có thể bước vào chú thế chân tiên lĩnh vực sông lên vân tiêu hắn rất nhanh đánh vỡ tầng khí quyển dựa vào kinh người thị lực hắn thậm chí có thể nhìn thấy cuối chân trời thuộc về lam tinh đầu kia đường vòng cung cả ngôi sao đều bị dẫm dưới chân hắn thế giới chi vương tinh thần chi chủ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 Hành tinh này thật tại hoang mênh hàn đến, vì văn minh, vì thế giới, vì tinh thần, mở một mảnh thiên địa hoàn toàn mới. Đây là chúng sinh ý chí. Chúng sinh. Chúng sinh ý chí. Chân chân chính chính chúng sinh ý chí. Đột nhiên Lục Luyện Tiêu liền minh bạch ngoại hình khí chất những lực lượng này vì gì cường đại như thế chân lý. Là bởi vì, hắn ngay tại thực tiễn lấy chúng sinh ý chí. Hoặc là nói, tinh thần ý chí, mà tinh thần ý chí nơi phát ra chính là chúng sinh. Đương mấy ngàn năm, mấy vạn và năm, vài tỷ, mấy trăm ức, mấy ngàn nước chúng sinh không ngừng truyền lại đối hòa bình, đối tương lai hướng tới cùng tín nghiệm, tinh thần ý chí sinh ra. Mà hắn thông qua thần bí tinh thể làm môi giới, dựa vào một trăm giai khí chất ngoại hình hai chủng loại tính, được đến chúng sinh ý chí, tinh thần ý chí hảo cảm, được đến chúng sinh ý chí, tinh thần ý chí tán thành, thế là, có thể dễ dàng thu hoạch được cải thiên hoán địa lực lượng. Thậm chí cả, thiêu đốt toàn bộ tầng điện ly. Đối Lam Tinh vài tỷ cây số vương đại tiến hành không khác biệt điện tử công kích. Đây chính là khí chất cùng ngoại hình 100 giai đại thuế biến sau uy thế tăng vọt chân tường a. Lục Luyện Tiêu trong lòng minh ngộ. Lúc này, Nhật Nguyệt Tinh Liên Bang thủ đô chỗ Thành thị gần ngay trước mắt. Lục Luyện Tiêu thoáng chậm lại lấy tự thân hạ xuống tốc độ, trên thân cùng tầng khí quyển kịch liệt ma sát hỏa diễm cũng là dần dần tiêu tán. Rốt cuộc, tại hắn cách đại địa còn có ngàn mét lúc, thoát ly vận tốc âm thanh trạng thái, ngay sau đó tốc độ của hắn lại lần nữa chậm lại. Vững vàng rơi vào một quảng trường khổng lồ bên trên. Mà tại quảng trường này bên trên, tinh thần chiến thần Robin cùng hơn 10 vị tuân giả, hơn 60 vị yêu thánh đã tại chỗ này chờ đợi. Khi thấy Lục Luyện Tiêu từ trên trời giáng xuống sau, mấy chục người đồng thời cúi đầu cúi đầu, tất cung tất kính hành lễ, cung nghênh thần vương bệ hạ giáng lâm. Thần vương. Lục Luyện Tiêu nhìn Robin một chút, không cần đoán liền biết, đây là hắn cho mình an danh hiệu. Nguyên bản, hắn chỉ là muốn cho Robin chầm chậm tốt Nhật Nguyệt Tinh Liên Bang tuân giả. Yêu thánh, nếu như bọn hắn minh ngoan bất linh mà nói, liền trực tiếp đưa bọn hắn đoạn đường. Hiện tại xem ra, đối mặt không cách nào đối kháng kẻ địch đáng sợ dáng lâm lúc, biểu hiện của bọn hắn không có so hắc thiết liên minh tốt đi nơi nào. Xem ra các ngươi đã làm ra lựa chọn. Lục luyện tiêu đạo. Rất nhiều tôn giả bên trong, có 5 người tiến lên, cung kính nói, từ nay về sau, chúng ta Nam đại tập đoàn sẽ lấy thần vương bệ hạ ý chí của ngài như thiên lôi sai đâu đánh đó. Nam đại tập đoàn. Đây chính là khống chế Nhật Nguyệt Tinh Liên Bang năm đại tài phiệt. Lục Luyện Tiêu ánh mắt từ năm trên thân người đảo qua, ánh mắt còn tại một vị yêu thánh trên thân dừng lại một lát. Huy dạ. Năm đó Lục Luyện Tiêu lần đầu tiên tới Nhật Nguyệt Tinh Liên Bang lúc còn cùng vị này hiệu lực tại Chu Mạn tập đoàn yêu thánh phát sinh xung đột. Mà tại phát giác được Lục Luyện Tiêu ánh mắt sau, vị này yêu thánh ngược lại là mười phần quả quyết, đột nhiên dùng tay phải chế trụ tay trái của mình, kinh đạo bộc phát, đúng là đem cái cánh tay này triệt để xé xuống. Máu tươi bắn tung tóe. Có thể hắn lại cố nén loại này đau khổ kịch liệt, sắc mặt trắng bệch một quỷ trên mặt đất, thuộc hạ nguyện vì năm đó đối thần vương bệ hạ mạo phạm trả bất cứ giá nào. Ta nhìn thấy quyết tâm của ngươi. Lục luyện tiêu nói một tiếng, ánh mắt từ huy dạ trên thân thu hồi, lại lần nữa quét về phía giữa sân cái khác tốt giả, yêu thánh, tiếp xuống. Các ngươi cần phải làm là phối hợp tức sắp đến tam quốc liên quân duy trì nhật nguyện tinh liên bang trật tự, các ngươi có nửa tháng. Hiện tại thừa 13 ngày, các ngươi có 13 ngày thời gian. Hắn bình tĩnh hạ đạt mệnh lệnh, sau 13 ngày, làm nhật nguyệt tinh liên bang khôi phục trật tự, sau đó tiến về thiên đạo kiếm tông, chính thức hướng ta hiệu trung. Dô pin, từng vị tôn giả, yêu thánh nhóm đồng thời cúi đầu, ý chí của ngài chính là ý chí của chúng ta. Chương 453, Lục Hốc Nhật. Lục luyện tiêu tại nhật nguyệt tinh đế quốc ở trong rừng lại 3 ngày. Đợi đến triệu Trấn Quốc, Hải Đông Thanh, Vạn Vật Sinh, Triệu Tình Nhi, Bạch Ngai, Tạ Thiên Hành cả đám người đến nơi nhật nguyệt tinh liên bang sau mới rời đi. Trong lúc đó, Nhật Nguyệt Tinh Liên bang không ít địa phương cũng là truyền đến một chút không tốt nghe phong phanh. Một số người ngôn ngữ ở trong thậm chí tràn đầy đối thiên đạo kiếm tông thống trị Nhật Nguyệt Tinh Liên bang lời bán giận. Lục luyện tiêu biết, những người này truyền ra những lời nói bóng gió này, có lẽ là thật lòng mang chưa đầy, lại có lẽ chỉ là vì tốt hơn thu hoạch ít lợi của mình, nhưng... Hắn không có nhiều thời gian như vậy đi phân biệt. Hắn tự mình ráng lâm, vô luận địch nhân là yêu thánh, hoặc là tuân giả lại hoặc là có được hàng ngàn hàng vạn tư nhân đội lực lượng vũ trang, trực tiếp lấy lực lượng tuyệt đối đem nó săn bằng. Trình bày chi tiết. Giải thích. Cầu xin tha thứ. Hết thể không cần. Hiệu suất là vua. Hắn muốn, chính là bằng nhanh nhất hiệu suất để nhật nguyệt tinh liên bang khôi phục trật tự. Để toàn bộ thế giới quay về tại hòa bình. Pham la trở ngại thế giới thống nhất hiệu suất người, hết thể không lưu tình chút nào xóa đi. Nên chém giết bốn vị yêu thánh, hai vị tôn giả cùng phá hủy hai cái ủng quân hơn vạn tư nhân vũ trang đội sau nhật nguyệt tinh liên bang tin đồn cấp tốc an tĩnh lại thay vào đó chính là đối lục luyện tiêu một mảnh mà hơn tất cả mọi người tại cảm tạ lục luyện tiêu vì nhật nguyệt tinh liên bang tránh một hồi chiến loạn cũng là cảm tạ hắn vì nhật nguyệt tinh liên bang tại loạt vào điện tử công kích cả nước lưới điện tê liệt hỗn loạn xuống cấp tốc giữ gìn tốt trật tự tại loại này tốt đẹp không khí xuống đương vũ châu cộng hòa quốc thái huyền đế quốc hạ quốc liên quân đến nơi nhật nguyệt tinh liên bang lục Đối quốc gia này không có bị bất kỳ trở ngại nào. Chiến thần Robin lại thêm từng vị tôn giả, yêu thánh, càng là nghị trăm phương ngàn kế định bợ Thiên đạo kiếm tông người, đem đại lượng địa bản, tài phú giao đến Thiên đạo kiếm tông trên tay lấy cam đoan mình trung thành tín nghiệp, tuyệt không hai lòng. Tại loại này tốt đẹp không khí xuống, Lục Luyện Tiêu không có tại Nhật Nguyệt Tinh Liên bang đợi lâu. Hắn trực tiếp lên đường, trở về Hạ quốc. Hắn không kịp chờ đợi muốn nghiệm chứng trong lòng một cái suy đoán. Hạ quốc, Khải Minh tinh thị Lục luyện tiêu thân hình trực tiếp xuất hiện tại trong tòa thành này. So với mười mấy năm trước, Khải Minh Tinh thị ngược lại là có một chút biến hóa, thêm ra không ít cao lầu, càng là tu kiến mấy chỗ đại quảng trường, hình thành trung tâm thương nghiệp. Nhất là hạ quốc thành lập sau, Phong Vô Ngân biết được Khải Minh Tinh thị là lục luyện tiêu cố hương, có ý thức đối Khải Minh Tinh thị tiến hành tài chính nâng đỡ, thêm đại kiến thiết cường độ, đến mức vốn chỉ là một tòa tiểu thành thị Khải Minh Tinh thị có trong chiều trở thành thị chuyển biến dấu hiệu. Mặc dù không so được Đông Châu thủ phủ, Thanh châu thủ phủ trở thành lớn, nhưng nhân khẩu đã tăng lên tới 300 vạn, thành khu diện tích cũng khuyết trương đến 600 cây số vông. Mà thiên đạo kiếm tông thì là trở thành khải minh tinh thị đứng đầu nhất cảnh khu, tương đương với tòa thành thị này một tấm danh thiếp. Dù là thiên đạo kiếm tông không mở ra cho người ngoài, có thể vẫn có nhiều vô số kẻ vong hồng chạy đến nhà này không có cái gì lịch sử lắng động cảm giác viện lạc trước đánh thẻ. Lúc này cũng không ngoại lệ. Thiên đạo kiếm tông đại môn khóa chặt. Bên ngoài còn kéo một vòng đường danh giới, có thể vẫn có mười mấy vị vong hồng đứng ở bên ngoài, hoặc trực tiếp, hoặc chụp ảnh. nay tấm cảnh tượng. Nghiệm chứng giờ này khắc này hạ quốc trên dưới Thái Bình thịnh thế. Lục luyện tiêu vẫn chưa ẩn tàng thân hình, trực tiếp lái xe đường danh giới, hướng thiên đạo kiếm tông cửa chính đi đến. Cách đó không xa một cái bảo an đình nhân viên công tác thấy cảnh này, liền vội vàng tiến lên, uy, ngươi làm gì, không thấy được không cho phép. Có thể hắn lời nói vẫn chưa nói xong, biểu lộ đã ngưng kết tại đường trường nhìn xem lục luyện tiêu bộ dáng trong mắt của hắn tràn đầy vẻ không thể tin được không chỉ bảo an lục luyện tiêu hướng thiên đạo kiếm tông đại môn đi đến hấp dẫn không ít người qua đường khi bọn hắn nhận ra lục luyện tiêu lúc giữa sân lập tức trở nên hỗn loạn tương bừng. lục tông chủ lục tông chủ ta nhìn thấy lục tông chủ mọi người trong nhà các ngươi nhìn thấy chưa cái này một vị chính là nhà này vị lạc cũng chính là thiên đạo kiếm tông chủ nhân chúng ta tôn kính lục luyện tiêu lục tông chủ ông trời của ta Ta cách lục tông chủ cư nhiên như thế chi gần, đủ loại kinh hô, gọi không ngừng vang lên. Bất quá lục luyện tiêu lại không để ý đến. Hắn mặc dù không có mang chìa khóa, nhưng muốn mở khóa, vẫn là dễ như trở bàn tay. Rất nhanh mở cửa, tiến vào Thiên Đạo Kiếm Tông. Mà phụ cận bảo an nhân viên lúc này cũng là phản ứng lại, một bên hướng thượng cấp đơn vị báo cáo, một bên nhanh chóng đi tới cổng, ngăn cản đám người tiến lên đồng thời cũng là duy trì trật tự. Thiên Đạo Kiếm Tông, lục luyện tiêu trong miệng nói một tiếng. Tại ý thức đến cố trường thiên cùng lục hút nhật cơ duyên không đơn giản sau, hắn liền sinh ra một loại hiếu kỳ mới. Ra ra hắn lục hút nhật một tôn thần cảnh, vì sao lại rời xa hôn nguyên tông, ở tại khải minh tinh thị như thế một tòa thành nhỏ, mở thiên đạo kiếm tông, mà lại, hay là một cái chỉ dạy kiếm thuật, không dạy luyện khí thuật thiên đạo kiếm tông, luyện khí thuật không thể truyền ra ngoài là nguyên nhân. Điểm trọng yếu nhất là hắn nghĩ giảm xuống mình tồn tại cảm đi. Lục luyện tiêu đứng tại thiên đạo kiếm tông bên trong. Tâm thần lại là không ngừng dung nhập phiến đại địa này. Hoặc là nói, phiến đại địa này tất cả vật phẩm, hoa cỏ, cây cối, thậm chí cả nham thạch, thổ địa ở trong lẩn chứa tin tức tố, ghi lại từng ly từng tí. Tại loại này không ngừng dung hợp xuống, hắn cảm giác bên trong, thời gian phảng phất đang không ngừng lịch chuyển. Từ hiện đại, trực tiếp đảo lưu đến mười mấy năm trước, hắn cùng đệ đệ lục tiên cơ, mậu thân trương lị ba người gian nan nhất thời kỳ. Ngay sau đó, đảo lưu đến lục trường ca còn tại, học đồ gần trăm. Thiên đạo kiếm tông tương đối huy hoàng thời đại. Sau đó, nhanh chóng lưu truyền, lưu truyền quá trình bên trong, hắn lục luyện tiêu mình cũng là từ một người trẻ tuổi biến thành một cái thanh thiếu niên, lại biến thành một vóc động, cuối cùng biến thành một đứa bé. Khi hắn lui trở về ba tháng lớn nhỏ hài nhi trạng thái lúc hắn nhìn đến, nhìn thấy lục húc nhật, nhìn qua cực kỳ già nuôi lục húc nhật. Một buổi tối, tóc trắng thưa, nhìn qua phảng phất già 7-80 tuổi lục húc nhật đứng tại hắn cái nôi trước. Thần sắc. Một trận biến hóa. Khi thì phức tạp, khi thì phẫn nộ, khi thì không căm lòng, khi thì... Giữ tợn. Đúng vậy, giữ tợn. Lục luyện tiêu nhìn lấy hắn, vị này hắn căn bản không có bao nhiêu ký ức ra ra. Hắn một mặt giữ tợn đứng tại mình cái nôi trước, tràn đầy đố kỵ, thậm chí... Hắn đưa tay ra, chế trụ đầu của hắn. Trong mắt có át không chế trụ nổi phẫn nộ cùng sắc cơ. Lúc này, hắn tựa hồ tình. Ba tháng lớn nhỏ hắn căn bản không biết nguy hiểm là vật gì. Tại Miên Miễn cố gắng gượng mở mắt, nhìn thấy Lục Húc Nhật có chút quen thuộc mơ hồ bộ dáng sau, nhìn không được cười vui vẻ, còn phát ra một trận vô ý thức tiếng tê ư. Nha nha nha. Nghe tới trận này tiếng tê ư, Lục Húc Nhật trong mắt vẻ dữ tợn dần dần nhạt đi. Nguyên bản chế trụ hắn đầu lâu năm ngón tay, cũng là nhu hòa xuống dưới, biến thành vút ve. Hắn ánh mắt phức tạp nhìn chằm chằm hắn, nhìn một lúc lâu. Cuối cùng, quay người rời đi. Lục Luyện Tiêu nhìn ra được Hắn toàn thân trên dưới tinh khí thần đã suy bại đến cực hạn, căn bản không giống một cái chừng 50 tuổi người. Mà cũng chính là tại một màn này đi qua sau 3 ngày, lục húc nhật tạ thế, đơn giản hạ táng. Lục luyện tiêu nhìn một lúc lâu. Hắn không nghĩ tới, mình khi sinh ra 3 tháng lúc, cách tử vong, cư nhiên như thế tiếp cận. Mà cái kia suýt nữa giết hắn người, chính là hắn có thể xương trí thân. Gia Gia! Người! Lục luyện tiêu trong miệng lẩm bẩm cái chữ này. Thời gian lại lần nữa ngược dòng đến hắn vừa vừa ra đời một khắc này, lúc này lục húc nhật trạng thái tinh thần mặc dù có chút tiểu thụy, nhưng còn không giống sau 3 tháng như vậy giàn mua. mà tại trên tay hắn, lục luyện tiêu nhìn thấy thần bí tinh thể chân thân, thân là đỉnh phong thần cảnh lục húc nhật tại nghị trăm phương ngàn kế dụng tâm thần tế luyện. nhưng cái này mai thần bí tinh thể đối với hắn tế luyện căn bản không có nửa điểm phản ứng. Thẳng đến hắn đem sinh một khắc này, nó phảng phất có sinh mệnh, đột nhiên hóa thành một đạo hường quang, dót vào trong thân thể hắn, tựa như. Bảo vật chọn chủ. Liên cung rất nhiều công pháp nhất định phải đặc biệt người mới có thể luyện thành một dạng, thần bí tinh thể dạng này tu thần kỳ vật. Cũng chọn phù hợp người. Lục húc nhật, lục trường ca, đều không phải thần bí tinh thể phù hợp người. Vì cái gì, là ta? Lục luyện tiêu tự lẩm bẩm, Điểm này, hắn không thể nào hiểu được. Nhưng, thần bí tinh thể lai lịch hắn biết rõ ràng. Thân là thần cảnh lục húc nhật trốn ở khải minh tinh thị tòa thành nhỏ này, mở thiên đạo kiếm tông Mục đích đúng là vì nghiên cứu thần bí tinh thể. Thậm chí, cung cố trường thiên lý niệm không hợp mỗi người đi một ngạ, lại không liên hệ đều có thể là lời cớ. Bởi vì lo lắng cho hắn cố trường thiên sẽ cướp đi thần bí tinh thể. Lục luyện tiêu lặng lặng nhìn lấy một màn này. Thần bí tinh thể hóa thành hồng quang tiến vào trong cơ thể hắn sau, lục húc nhật cảm xúc trở nên cực kỳ khắc thường. Quả thực tựa như là, mất đi trong lòng trí bảo. Ba tháng ngắn ngủi, hắn tử tiểu tụy, tinh thần không tốt trở nên già yếu lưng còng, giống như một cái già 7-80 tuổi lão nhân một dạng. Lục trường ca quan tâm hỏi thăm, lại bị lục húc nhật lấy vết thương cũ tái phát qua loa tắc trách trở về. Cái này, đại khái chính là phụ thân lục trường ca trong miệng nói tới ra già, già thân thể không tốt, bởi vì vết thương cũ tái phát qua đời nguyên nhân. Lục luyện tiêu nhìn lấy một màn này. Thật lâu, không nói gì. Ngay sau đó, thời gian đảo lưu lại lần nữa gia tốc. Không ra lục luyện tiêu sở liệu. Tại hắn hơn 30 tuổi đến hơn 50 tuổi cái này hơn 20 năm bên trong, lục húc nhật phảng phất ma chướng một dạng, nghị trăm vương ngàn kế nghiên cứu thần bí tinh thể, như toan lợi dụng trong đó lực lượng, nhưng không thu hoạch được gì. Mà hắn lựa chọn ở tại khải minh tinh thị mai danh ẩn tích, thậm chí tùy tiện cùng một cái thương nhân chi nữ thành ra, lại không có trở về hôn nguyên tông, cũng là vì tốt hơn che giấu thân phận của mình. Nhất là để lục luyện tiêu trầm mặc chính là, bà nội hắn chết, cũng không phải là xảy ra ngoài ý muốn. Mà là, Lục Húc Nhật tự tay giết chết. Nguyên nhân chính là nàng làm vệ sinh lúc, phát hiện khối này thần bí tinh thể, cũng đem nó cất giữ đến một địa phương khác. Tìm không thấy khối này thần bí tinh thể, Lục Húc Nhật cuồng tính đại phát, chờ dùng một ngày, từ nàng trong ngăn kéo tìm ra thần bí tinh thể sau, triệt để mất không chế. Lục Luyện Tiêu trầm mặc nhìn lấy một màn này. Tại Lục Húc Nhật trên thân, Lục Luyện Tiêu nhìn đến dục vọng. Một loại, gần như nhập ma dục vọng. Loại dục vọng này, trực tiếp để hắn thần tiêu có sổ để hắn hơn 20 năm bên trong ngày đêm khó ngủ, đau đến không muốn sống, cuối cùng triệt để hủy hắn. Chương 454, trở về. Lục Luyện Tiêu cuối cùng không thể ngược dòng tìm hiểu ra Lục Húc Nhật củng cố Trường Thiên Cơ duyên sở tại địa. Lục Húc Nhật được đến thần bí tinh thể, lại đến củng cố Trường Thiên mỗi người đi một ngả, sau đó trốn đến Khải Minh Tinh Thị mở Thiên Đạo Kiếm Tông mai danh nhận tích, trong lúc đó chuyển di phạm vi quá lớn. Hán tại không biết vị trí cụ thể tình huống dưới muốn một đường quay lại quá khứ. Không phải làm không được. Mà là cần phải hao phí thời gian, tinh lực quá lớn. Lớn đến chỉ sợ phải dùng một năm trước, hai năm, thậm chí ba bốn năm. Mà đừng nói một năm, coi như nửa năm, hắn đều không biết mình còn có thể hay không chống đỡ đi xuống. Dưới loại tình huống này, hắn từ bỏ không ngừng quay lại, dần dần để cho mình thoát ly dung nhập phiến thiên điệu này từ trường thần diệu trạng thái. Theo loại này thần diệu trạng thái tiêu tán, lục luyện tiêu cũng là dần dần cảm ứng được chờ bên ngoài lần lượt từng thân ảnh. Suy nghĩ một lát. Lục luyện tiêu đi ra thiên đạo kiếm tông. Thiên đạo kiếm tông bên ngoài, bởi vì biết được lục luyện tiêu đến, hiện tại đã là người đông nghìn nghịt, liếc nhìn lại, không nhìn thấy bờ, đều là đến từ cả nước các nơi dân chúng bình thường, cùng ca thần khúc chi âm phan hâm mộ. Bất quá đồng dạng là bởi vì biết được lục luyện tiêu đến, khải minh tinh thị địa phương đương cục, nơi đó võ đạo thế lực cũng là nhao nhao đến đây, một bên duy trì lấy trật tự, để những cái kia dân chúng bình thường đứng cách thiên đạo kiếm tông viện từ ngoài mấy chục thước. Một bên đứng tại thiên đạo kiếm tông cổng chờ lục luyện tiêu triệu kiến. Theo lục luyện tiêu xuất hiện tại cửa ra vào, chờ đã lâu hạ quốc dân chúng lập tức phát ra như bài sơn đảo hải reo hò. Không khí trong sân nháy mắt đạt đến cực hạn. Lục luyện tiêu ánh mắt từ trên thân mọi người từng cái quét tới. Hắn cũng không có cảm thấy loại này vạn chúng chú mục trạng thái đến cỡ nào mỗi giây, chẳng qua là cảm thấy bọn hắn ở Mỹ. Nhưng, quá khứ, hiện tại thân mang tới ảnh hưởng để hắn còn biết cái gì gọi là giả vờ giả vịt. Trong lòng của hắn không có chút rung động nào đối với mọi người vây xem phất phất tay. Trong lúc nhất thời, kịch liệt hơn tiếng hô hoán từ trong đám người vang lên, trận trận sóng âm nhở ra, truyền khắp phương viên mấy cây số chi địa, thậm chí dẫn tới càng nhiều người liên tục không ngừng vây quanh. Lục luyện tiêu ánh mắt từ trên thân mọi người thu hồi, rơi đến nơi đương cục một chút quan viên trên thân. Chỉ là, những người này hắn không biết cái nào. Duy nhất có chút quen mắt một cái. Tiết quý. Lục luyện tiêu gọi một tiếng. Tông chủ, là ta Tiết quý ngạc nhiên ứng thanh lấy, cung kính tiến lên, trên mặt tràn đầy thụ sủng nhược kinh cảm giác. Có một đoạn thời gian không thấy. Lục luyện tiêu nói, nghĩ đến cái gì, đến Đông Châu thủ phủ võ đạo hiệp hội hội trưởng chức vụ rồi sao? Cái này, tiết quý thần sắc có chút xấu hổ, Đông Châu thủ phủ võ đạo hiệp hội hội trưởng hiện tại giang tận trung giang hội trưởng. Hắn nói, liếc mắt nhìn sau lưng một vị không biết làm sao nam tử trung niên một chút. Giang tận trung. Lục luyện tiêu có ấn tượng. Năm đó Thiên Đạo Kiếm Tông tại Khải Minh tinh thị thời kỳ, hắn chính là Khải Minh tinh thị Võ Đạo Hiệp Hội hội trưởng, một vị hoán huyết cảnh võ giả. Cũng chính bởi vì hắn thăng trước, mới có thể dẫn đến Khải Minh tinh thị võ đạo giới một hệ liệt loạn tượng. Lúc này, không biết làm sao Giang tận trung kinh hoàng tiến lên phía trước nói, "Tông chủ, thuộc hạ tự biết năng lực không đủ, cái này liền từ đi Võ Đạo Hiệp Hội trước hội trưởng, toàn lực phụ tá tiết hội trưởng quản lý võ đạo giới." "Ta biết ngươi." Lục Luyện Tiêu Đạo, mặc dù chúng ta chưa từng gặp mặt, nhưng ta gặp qua con gái của ngươi Giang Thanh Bình. Lúc ấy hắn lần thứ nhất thấy Giang Thanh Bình lúc vị này võ đạo hiệp hội hội trưởng nữ nhi lái một chiếc giá trị gần ngàn vạn xe thể thao, một thân lộng lẫy trang điểm đủ loại trang trí cộng lại cũng là mấy trăm vạn. Từ nữ nhi của hắn trang phục có thể nghĩ vị này Giang hội trưởng nhậm chức trong lúc đó không ít vớt chất béo. Giang Tận Trung phảng phất hiểu lầm cái gì, bừng tỉnh đại ngộ đạo, ta minh bạch, tông chủ, ta cái này liền để nàng đi ngải phụ thượng hầu hạng ngải. Lục luyện tiêu nhìn hắn một cái. Thần sắc hờ hững. Loại vẻ mặt này, để vị này ban đầu ở khải minh tinh thị võ đạo giới cao cao tại thượng, cơ hồ một tay che trời đại nhân vật kinh hoàng không thôi, hoàn toàn không biết mình sai ở nơi nào. Không cần, ngươi làm tốt chính mình liền có thể. Lục luyện tiêu nói một tiếng, đồng thời đối tiết quý đạo, những năm gần đây ngươi võ đạo thư giãn, thế mà còn không có ngưng cương, muốn trở thành Đông Châu thủ phủ võ đạo hiệp hội hội trưởng, làm sao cũng nhận được ngưng cương mới được. Tiết quý nghe xong, vừa mừng vừa sợ, Lục luyện tiêu cứ việc không có cho bất luận cái gì hứa hẹn, có thể thân phận của hắn bây giờ địa vị, một câu nói kia phân lượng. Đã khóa chặt hắn Đông Châu thủ phủ võ đạo hiệp hội hội trưởng chức vụ. Ta nhất định cố gắng gấp bội, cô động cương khí. Tiết quý lập tức đồng ý đạo. Lục luyện tiêu khoát tay háo, lui ra đi, ta có việc, đi trước một bước. Ta lập tức đưa ngài. Tiết quý đạo. Không cần. Lục luyện tiêu nói, ánh mắt hướng nơi xa nhìn lại. Nơi đó, đệ tử của hắn một trong. Vương Vũ vội vàng chạy tới. Cái này vị đệ tử mặc dù không có đột phá đến hư cảnh, nhưng cũng có được thần cảnh đỉnh phong tu vi. Sư tôn. Đi thôi. Lục luyện tiêu nói một tiếng. Liền, hán tại khải minh tinh thị địa phương đương cục, cùng rất nhiều võ đạo hiệp hội nhân viên đưa tiến xuống. Bên trên một cỗ trực tiếp càng qua đám người mở đến thiên đạo kiếm tông cổng xe, đón xe rời đi. Phát giác được lục luyện tiêu muốn rời khỏi, vây xem dân chúng tự phát tính nhường ra một con đường, đưa mắt nhìn hắn rời đi mà những này vây xem dân chúng bên trong, còn có mấy cái lục luyện tiêu gặp được, có thể nhận ra gương mặt quen, như Hoàng Thiện, Phó Bạch Vân, hai vị này nguyên bản chiếm cứ tại Khải Minh Tinh Thị võ đạo giới võ sư nhìn xem phong quang vô hạn lục luyện tiêu, trong thần sắc cũng là hơi xúc động, thổn thức, tưởng tượng năm đó bọn hắn đã từng cùng lục luyện tiêu bình khởi bình toại, thậm chí kể vai chiến đấu qua, Chỉ tiếc, bọn hắn quá mức hiệu quả và lợi ích, không thể tại lục luyện tiêu nhỏ yếu lúc cùng hắn kết xuống hữu nghị đến mức hiện tại căn bản không có mặt mũi, cũng không có dung khí bợ đỡ được đi. Có mấy nhân vật có chút cơ duyên bỏ lỡ, liền vĩnh viễn bỏ lỡ. Lục Luyện Tiêu đón xe, chỉ dùng mấy canh giờ liền trở về tới Thiên Hải thị Thiên Đạo Kiếm Tông. Thiên Đạo Kiếm Tông trừ đệ tử của hắn Tâu Ngọc Trầm, Phó tông chủ hứa thế an tọa chấn bên ngoài, Lục Tiên Cơ đồng dạng đợi tại Thiên Hải thị bên trong. Cái này đội hình, cho dù có bán thần chui vào Thiên Đạo Kiếm Tông nghĩ muốn tiến hành phá hư, đều chưa hẳn có thể tùy tiện đạt được. Lục Luyện Tiêu trở lại Thiên Đạo Kiếm Tông lúc, trong cửa lớn bên ngoài, vô số đệ tử nhao nhao hiện thân, nhìn xem từ trên xe đi xuống Lục Luyện Tiêu, quả thực như xem chân thần Khoảng thời gian này hắn tại Xích Hải Hải vực, thần thánh giáo quốc, Nhật Nguyệt Tinh Liên bang bên trong sở tác sở vi đều đã truyền tới. Nhất là thiêu đốt tầng điện ly cái kia có thể xưng thần tích hành động vĩ đại, toàn thế giới tất cả mọi người tận mắt nhìn thấy. Khi biết được loại lực lượng này là bọn hắn tông chủ Lục Luyện Tiêu diễn dịch sau khi ra ngoài, những này Thiên Đạo Kiếm Tông tử đệ rung động. Ngạc nhiên đồng thời, càng là tràn ngập một loại cùng có vinh yên cảm giác. Dưới mắt nhìn thấy lục luyện tiêu, ánh mắt bên trong cũng là tràn đầy không lời tự hào. Đây chính là bọn họ thiên đạo kiếm tông tông chủ. Đương thời đầu tiên, vô thượng tiên vương, cung nên tông chủ. Tại hứa thế an dẫn đầu xuống, tất cả mọi người đồng thời không mình hành lễ. Lục luyện tiêu ánh mắt tại trên thân mọi người khẽ quét mà qua, có chút gật đầu, không cần đa lễ. Tại mọi người sau khi đứng dậy, hắn cũng là cùng hứa thế an. Phong vương ngân, Tô Ngọc chậm chờ người cùng một chỗ, nhập thiên đạo kiếm tông phòng nghị sự. Hạ quốc tại điện từ công kích đến không có có nhận đến ảnh hưởng gì a. Nhờ tông chủ ngài trước đó nhắc nhở, tại điện từ công kích đến trước chúng ta sớm tuyên bố thông trì, tiến hành cả nước phạm vi cắt điện, mất điện xử lý, đem điện từ công kích tổn thất xuống đến thấp nhất, một chút rất nhỏ ảnh hưởng trải qua mấy ngày sửa gấp đã khôi phục lại. Hứa Thê An mỉm cười nói, hiện tại từ trong vũ trụ hướng Lam Tinh quan sát, chỉ có chúng ta Hạ quốc khu vực còn đèn đuốc sáng trưng. Tràn ngập văn minh khí tức, lục luyện tiêu nhẹ gật đầu. Khoảng thời gian này đoán chừng sẽ kéo dài mấy tháng đến mấy năm. Chúng ta Hạ quốc cần phải làm là thừa dịp khoảng thời gian này, lợi dụng chúng ta tự thân lấy được ưu thế, tận khả năng đem Lam Tinh bên trên những lực lượng khác tăng dã, vì tương lai thống nhất Lam Tinh chuẩn bị sẵn sàng. Hứa Thế An nặng nề gật đầu. Hiện tại Thần Thánh Giáo Quốc, Nhật Nguyệt Tinh Liên Bang đã bị bọn hắn chiếm lĩnh, Cựu Châu Cộng Hòa Quốc, Thái Huyền Đế Quốc một tuyến vũ khí hạt nhân cũng đã phát bắn ra ngoài. Bực này có thể lôi kéo lục địa chân tiên, bán thần ngọc thạch câu phần trung cực sát chiêu bị phế trừ. Lại thêm lục luyện tiêu chú thế chân tiên vô thượng vĩ lực. Thiên đạo kiếm tông thống nhất thế giới, đem huy hoàng thiên uy vẩy khắp toàn cầu mỗi một cái góc hy vọng, đã gần ngay trước mắt. Hứa Thế An, Phong Vong Ân, Tô Ngọc trầm trở trong lòng người còn hơi xúc động, bọn hắn chưa từng có nghĩ tới thiên đạo kiếm tông lại có thể đi đến loại tình trạng này. Nhân loại không nên đem lực lượng lãng phí ở nội đấu bên trên. Lục luyện tiêu chậm rãi nói một tiếng. Những người khác rất tán thành nhẹ gật đầu. Thống nhất mới là thế giới tương lai được ra. Sau đó Lục luyện tiêu lại lần nữa cùng hứa Thê An, Phong vương ngân chờ người giao lưu một phen Thiên đạo kiếm tông phát triển chú ý hạng ngũ. Bất quá so với Lục luyện tiêu, lâu dài phụ trách xử lý tông môn, quốc gia lớn nhỏ công việc hứa Thê An, Phong vương ngân đem Thiên đạo kiếm tông cũng tốt, Hạ quốc cũng được, đều quản lý ngay ngắn rõ ràng. Có lẽ bọn hắn tại đại cục bên trên ánh mắt sẽ có khiếm khuyết, nhưng tại làm việc bên trên. Mỗi một người cũng có thể làm đến Thập Toàn Thập Mỹ. Lúc trước hạn chế bọn hắn nhãn giới lại không phải kinh nghiệm, mà là thực lực. Không có có đủ thực lực bọn hắn tự nhiên liền không cách nào nhìn quá nhiều. Tựa như một người bình thường, suốt ngày vì sinh hoạt việc vật buôn ba, cái kia có tư cách gì tầm mắt đi phóng nhãn toàn cầu chiến lược. Dưới mắt đại cục trên có đứng ở thế giới đỉnh phong lục luyện tiêu đem khống phương hướng, bọn hắn chỉ phải căn cứ ý chí của hắn tiến hay ngấp dụng, làm lên sự tình đến, tự nhiên ngay ngắn rõ ràng một phen giao lưu sau, Hứa Thề An, Phong Vô Ngân mấy người cũng không dám trễ nải lục luyện tiêu quá nhiều thời gian, nho nhao cáo từ rời đi. Mà lục luyện tiêu thì hướng Thiên Đạo Kiếm Tông nội bộ đi đến. tại Trung Điệp Thiên Đạo Kiếm Tông võ sư, thần cảnh, thậm chí hư cảnh cấp đệ tử thủ vệ xuống, Nhiệm Thanh Ti, Lục Thanh Bình, chương Lệ bọn người ở tại Tông môn nội bộ, chớ nói chi là còn có Thiên Đạo Kiếm Tông duy hai thánh giả, Lục Tiên Cơ tại, an toàn của bọn hắn trên cơ bản không cần lo lắng. Theo lục luyện tiêu bước vào sân. Nhận được tin tức nhiệm thanh ti nắm lục thanh bình, tại chỗ này chờ đợi. Đồng dạng chờ ở bên, còn là mẫu thân trương lị, đệ đệ lục tiên cơ. Khi thấy lục luyện tiêu từ ngoài viện đi tới lúc, một thân màu xanh váy dài, nhìn qua mê người vẫn như cũ nhiệm thanh ti tiến lên, mỉm cười nói một tiếng, luyện tiêu, hoang nên về nhà. Lục luyện tiêu nhìn xem nàng, giật mình. Ngay sau đó, cũng nhẹ gật đầu, ta trở về. chương 455, tạo thần. Mấy ngày kế tiếp, Lục luyện tiêu đều đem thời gian đặt ở làm bạn người nhà bên trên. Thông qua loại này người khí tức tăng cường quá khứ, hiện tại thân lực lượng, lấy áp chế tương lai thân tiến một bước đạo hóa, kéo dài mình có khả năng có thời gian. Bất quá, mặc dù đang bồi bạn người nhà, nhưng hắn đối thế giới chú ý lại không chút nào thiếu. Đương kim thế giới từng vị bán thần, lục điệu chân tiên cấp tin tức toàn bộ đưa đến trước mặt hắn. Lúc này hắn mới phát hiện, lam tinh bên trên mặc dù là lấy thần thánh giáo quốc, nhật nguyệt tinh liên bang, cửu châu Cộng hòa quốc. Thái huyền đế quốc, hắc thiết liên minh vì ngũ đại bá chủ, có thể bán thần, lục địa chân tiên số lượng nhưng cũng không ít. Giống Hàn Châu, lục địa chân tiên, bán thần cộng lại có 4-5 cái, cùng loại với đồng lai tiên cung dạng này hùng có lục địa chân tiên thế lực cũng có mấy cái. Lại thêm thập nhị đảo bên trên lục địa chân tiên, bán thần. Toàn cầu có danh tiếng lục địa chân tiên thế mà nhiều đến 22 tôn, bán thần số lượng càng là khoa trương, chừng 56 số lượng. Cái này còn không có tính khoảng thời gian này chết ở trên tay hắn bán thần lâm đăng, ba đặc, thích ách chờ người, nếu không số lượng càng nhiều. Cố lực lượng này, dù cho là chú thế chân tiên cũng không dám kinh thị. Dù sao chân tiên lực lượng trên thực tế cùng lục địa chân tiên tương đương, chỉ bất quá đám bọn hắn có thể thời thời khắc khắc duy trì tại trạng thái mạnh nhất thôi. Tựa như phổ thông anh hùng cùng đại chiêu không làm lệnh anh hùng, cái sau lực sát thương mặc dù kinh người, chỉ khi nào bị mấy chục người vây giết, vẫn có vẫn diệt chi hiểm. nhưng Những này lục địa chân tiên, bán thần nhóm nếu không nghĩ biện pháp giải quyết, đối thiên đạo kiếm tông tương lai thống nhất toàn cầu vẫn là một cái cự đại thai hoàng ẩm. Lục luyện tiêu cẩn thận là xem một phen những này lục địa chân tiên, bán thần nhóm tin tức, sau đó để thiên đạo kiếm tông tuyên bố một phần tiếp mời. Mời toàn cầu chỗ có lục địa chân tiên, bán thần tới tham gia hắn một tháng sau tại thiên hải thị cử hành địa cầu mạnh nhất buổi hòa nhạc, đồng thời trao đổi thiên hạ Thái Bình, thế giới nhất thống công việc. Nhưng mà đương những tin tức này chân chính phát ra ngoài sau biểu thị sẽ đích thân đến đúng hạn tham gia lục luyện tiêu bửu hòa nhạc lục địa chân tiên bán thần ngay cả một phần ba cũng chưa tới còn lại bán thần lục địa chân tiên nhóm đều tìm đủ loại lý do từ chối mặc dù bọn hắn không dám cùng lục luyện tiêu đối kháng chính diện nhưng điều động tham dự trên cơ bản đều là thuộc hạ hoặc đệ tử quân tử không đứng ở dưới bức tường sắp đổ có thể tu thành lục địa chân tiên bán thần vị nào không đều là quyền cao chức trọng đứng tại địa phương chi đỉnh nhân vật Có bực này thân phận tại, bọn hắn như thế nào dám trực diện thân là chú thế chân tiên lục luyện tiêu? Kết quả này, để lục luyện tiêu thất vọng, trở thành đương thời đầu tiên cùng thống nhất thế giới. Cái so độ khó hiển nhiên càng cao một điểm. Trong thư phòng, lục luyện tiêu nhìn xem đến từ thiên long đảo lục địa chân tiên hồi âm, thần sắc bình tĩnh nói. Bọn hắn không dám xuất hiện tại tông chủ trước mặt, tất nhiên là tổn có dị tâm. Mà lại, hứa thế an nói, ngữ khí có chút dừng lại. Mà lại cái gì? Chúng ta thiên đạo kiếm tông nội tình cuối cùng kém một chút, trừ tông chủ ngươi bên ngoài, ngay cả một tôn lục địa chân tiên đều không có, liền ngay cả thánh giả, đều chỉ có thái thượng trưởng lão cùng đệ đệ của ngài lục tiên cơ trưởng lão hai người, cứ việc hư cảnh số lượng không ít, có thể loại này nội tình muốn uy hiếp ở từng tôn lục địa chân tiên, bán thần. Để bọn hắn cam tâm tình nguyện đầu nhập, hứa thế an trầm giọng nói một chữ, khó, nội tình. Lục luyện tiêu nói, bình tĩnh nói, nội tình cũng là không khó, rất nhanh. Thiên đạo kiếm tông liền có thể thêm ra 5 vị bán thần cùng 2 tôn lục địa chân tiên. Tông chủ là chỉ thần thánh giáo quốc Gaberjien, Saman, Agli, cùng Nhật Nguyệt Tinh liên bang, thiên trưởng quốc, lang đổ đằng liên bang những chiến thần kia, lục địa chân tiên. Không sai. Tông chủ. Đối thần thánh giáo quốc, Nhật Nguyệt Tinh liên bang những cái kia bán thần. Ta đề nghị. Hứa thế an cân nhắc một chút ngôn từ đạo, thiên đạo kiếm tông không cần mượn nhờ bọn hắn lực lượng. Mỗi một cái bán thần trên tay đều dính đầy vô số máu tươi. Mà lại, bọn hắn tu hành hệ thống, chú định cùng chúng ta sẽ không là cùng người một đường, Giang Sơn dễ đổi bản tính cũng khó rời đi. Vạn nhất tương lai làm ra một chút người người oán trách sự tình, không duyên cớ hao tổn chúng ta thiên đạo kiếm tông thanh danh. Ta biết, lục luyện tiêu bình tĩnh nói, bất quá muốn lấy tốc độ nhanh nhất đem thế giới thống nhất, hàng phục từng tôn vẫn muốn chiếm núi làm vua lục địa chân tiên, bán thần, không có khả năng chỉ dựa vào ta một lực lượng cá nhân. Ta cần phải có đầy đủ nhân thủ đến thay ta phân ưu nói đến đây, hắn ngữ khí có chút dừng lại, đến tại vấn đề của bọn hắn, ta sẽ nghiêm khắc chế ước bọn hắn. Bọn hắn hiện tại sở tác sở vi xem như lấy công chủ tội, nhưng nếu như bọn hắn lại có ai dám can đảm lại phạm qua sai lầm, lấy người vì ăn, ta tuyệt không dễ tha. Hứa Thế An nhìn lục luyện tiêu một chút, bán thần tôn giả cường đại chính là xây dựng ở bọn hắn tu hành hệ thống bên trên, bọn hắn thi triển ra thần hóa thân thể, cơ hồ tương đương với hư cảnh thánh ứng giả, lục địa chân tiên tiêu đốt mình tinh khí thần hư cảnh thánh giả lục địa chân tiên trừ tại hẳn phải chết không nghi ngờ tình huống dưới tại binh đi nước cờ hiểm thiêu đốt tự ngã có thể tôn giả bán thần lại đem thần hóa thân thể coi như thông thường kỹ năng đến sử dụng nguyên nhân là cái gì thiêu đốt tinh khí thần hao tổn quá lớn nhẹ thì nguyên khí trọng thương mấy tháng khó khôi phục nặng thì tại chỗ tử vong hôi phi yên diệt tôn giả bán thần mặc dù đồng dạng đứng trước loại kết quả này nhưng bọn hắn lại có thể thông qua luyện hóa tinh huyết đến tiến hành bổ sung Khi bọn hắn cùng cái khác bán thần, lục địa chân tiên chém giết đến mạng sống như treo trên sợi tóc lúc, bọn hắn là lựa chọn kiên trì danh giới cuối cùng, chết sống không luyện hóa tinh huyết khôi phục tự thân, hay là vì sống sót, trắng trận huyết tế. Bất quá. Ý nghĩ này chỉ là tại trong đầu hắn dừng lại một lát, liền bị ép xuống. Lục luyện tiêu đã nói sẽ chế ước bọn hắn, nghĩ đến sẽ có hắn biện pháp. Thì như, bọn hắn những cao tầng này đều tận biết được ngầm hiểu lẫn nhau tẩy nao chi pháp. Bất quá. Ngươi ngược lại cũng có chút đạo lý, chúng ta thiên đạo kiếm tông nội tình. Sắc thực kém một chút, bỏ ta bên ngoài, lại không chân chính có thể đứng ở trên đỉnh thế giới cao thủ. Lục luyện tiêu đạo. Hứa thế an mặt bên trên lập tức có chút xấu hổ, ấy nấy. Tu thành hư cảnh. Thả trước kia, đủ để bảo đảm hôn nguyên tông mấy chục năm, trên trăm năm truyền thừa không suy, nhưng để ở hiện tại. Nhất là thiên đạo kiếm tông đã bố cục toàn cầu, dự định chinh phục thế giới tình hôn giới, phổ thông hư cảnh ở trong môi trường này. Đã có chút không đáng chú ý. Điểm này, ta sẽ phụ trách giải quyết. Lục luyện tiêu nói một tiếng. Hứa thế an khẽ giật mình. Giải quyết? Giải quyết như thế nào? Chẳng lẽ, lục luyện tiêu chỉ có thể tạo nên hư cảnh, còn có thể nuôi dưỡng được đứng ở trên đỉnh thế giới lục địa chân tiên. Hoặc là bán thần. Lục luyện tiêu cùng hứa thế an giao lưu một phen, về đến nhà. Tiến viện tử, thư nhân bác sĩ dẫn theo cái dương đi ra. Nhìn thấy lục luyện tiêu lúc, ngay cả vội cung kính hành lễ. Lục luyện tiêu có chút kỳ quái, nhẹ gật đầu, vào phòng. Gian phòng bên trong, trương lị, nhiễm thanh ti hai người đều không tại phòng khách, mà là tại phòng ngủ. Phòng ngủ trên giường, lục thanh bình có vẻ hơi không giống. Đây là một điểm nhỏ cảm mạo, bác sĩ nói, rất nhanh liền có thể khôi phục lại. Nhiệm thanh ti giải thích nói, cảm mạo, loại bệnh này, theo hắn đột phá đến thần cảnh về sau liền không còn có ở trên người hắn xuất hiện qua. Không chỉ hắn cơ hồ tất cả thần cảnh đều có thể nhẹ nhõm giải quyết nhân loại đại bộ phận tật bệnh. đương nhiên, cũng chỉ là đại bộ phận. Lục luyện tiêu nhìn xem trên giường có chút khóc giống lục thanh bình, có chút quan tâm, nhưng càng nhiều, lại là cảm khái nhân loại cái này một vật loại yếu ớt. đương kim thế giới có quá nhiều thủ đoạn, phương pháp có thể nhẹ nhõm đoạt đi một cái người tính mệnh, thậm chí dễ dàng hủy diệt xã hội loài người văn minh. Nhân loại muốn chiến thắng thiên tai, chiến thắng tật bệnh, đường phải đi còn rất dài. bất quá. Vô luận đi cái gì đường, thế giới thống nhất, hình thành trên dưới một lòng tập thể ý chí bắt buộc phải làm. Lục luyện tiêu nhìn một lát, tại gian phòng của mình cầm hai kiện đồ vật, hướng tu luyện thất đi đến. Hắn tại trong phòng tu luyện cảm ứng được lục tiên cơ. Tại hắn đi tới tu luyện thất lúc, tựa hồ chính tiến hành một loại nào đó minh tưởng lục tiên cơ cũng là cảm thấy hắn đến. Ca, Lục tiên cơ nói một tiếng. Tiên cơ. Lục luyện tiêu tòa hạ, nói thẳng, ta nhớ được lúc trước ta cùng ngươi nói qua. Ta sở dĩ có thể nhanh chóng tại tu thần nhất đạo bên trên có thành tựu, trừ thừa dịp tất cả mọi người chưa kịp phản ứng trước thu hoạch được cường đại nhân khí, cùng hàng trăm triệu người sinh ra tinh thần cộng minh, điểm trọng yếu nhất chính là ta trên thân có một kiện bảo vật." Lục Tiên cơ nhẹ gật đầu. Chuyện này hắn tự nhiên nhớ rõ. Một lát, hắn phản phất nghĩ đến cái gì, ta nhớ được ca ngươi đã nói, bản thân ngươi trên thực tế còn không có bước vào chú thế chân tiên chi cảnh, chỉ là cảnh giới thành tựu chân tiên. Nhưng rất nhiều trong cổ tịch ghi chép Chú thế chân tiên cũng cường đại không đến ngươi làm trình độ, nhất là Thiêu đốt toàn bộ tầng điện ly, đối toàn cầu vài tỷ cây số vương thổ địa phát động điện tứ công kích Chẳng lẽ Đây cũng là món kia trí bảo lực lượng Lục luyện tiêu cười cười, không sai Hắn có thể dung nhập tầng điện ly bên trong Đúng là ngoại hình khí chất song song đạt tới 100 giai sau sinh ra chất biến Mà ngoại hình khí chất thuộc tính đến từ thần bí tinh thể Thần bí tinh thể cũng một mực chính là trong miệng hắn trí bảo Bởi vậy Lục tiên cơ thuyết pháp này không có vấn đề. Đúng là món trí bảo này lực lượng, bất quá. Ta hiện tại cường đại chỉ là dùng một điểm lưu lợi phương pháp thôi. Lục luyện tiêu nói, tiến vào chủ đề, chúng ta thiên đạo kiếm tông muốn duy trì địa vị bây giờ, cho thế giới mang đến hòa bình, để xã hội phồn vinh ổn định, chỉ dựa vào một mình ta cường đại, đã có chút lực có thua, cho nên. Tiên cơ, ta muốn ngươi giúp ta. Ca, ngươi nói, ta muốn thế nào giúp ngươi. Lục tiên cơ bình tĩnh đạo. Dưới cơ duyên xào hợp, ta lại lần nữa được đến một kiện cùng loại với ta món kia trí bảo vật phẩm. Lục luyện tiêu nói, trực tiếp đem mang tới một cái hộp mở ra, bên trong, chính là được từ gạ thần giáo huyết hồng sắc tinh thể. Đây là, lục tiên cơ khẽ giật mình. Cái này mai tinh thể cùng hòa vào người ta bên trên trí bảo tương đương, chỉ bất quá. Cả hai tác dụng có chút khác nhau thôi, nhưng đây không phải trọng điểm. Trọng điểm là, ta hy vọng ngươi có thể dung nhập vật này. Lục luyện tiêu nói, ngữ khí có chút dừng lại. Ta nếu như không có đoán sai, món bảo vật này, có thể trực tiếp đưa ngươi thể phách cường hóa đến so sánh nhân gian chân thần tình trạng. Nhân gian chân thần. Lục tiên cơ đồng tử đại trương. Đối, nhân gian chân thần. Lục luyện tiêu nhẹ gật đầu, đến lúc đó ngươi ta huynh đệ liên thủ, tất nhiên có thể quốc thái dân an, để thiên đạo kiếm tông quang huy giải đầy toàn cầu. Chương 456, H. Cám. K, phần này trí bảo quá chân quý, ta. Không cần nhiều lời, cùng loại bảo vật ta đã có một kiện. Kiện thứ hai không cho người cho ai. Lục luyện tiêu nói, lại đem kia gốc bất tử thảo đem ra hấp thu món bảo vật này ở trong năng lực sẽ đối thân thể của ngươi tạo thành cực lớn phụ tải, thậm chí sẽ đem thân thể của ngươi no bạo. Cho nên tại hấp thu những năng lượng này cường hóa tự thân lúc ngươi nhất định phải phục dụng bất tử thảo tiến hành trung hòa, như thế mới có thể thuận lợi đem cố lực lượng này tiêu hóa, bước vào nhân gian chân thần lĩnh vực. Cái này đem cố lực lượng này hấp thu ra dễ dàng như thế nào trưởng khống lại rất khó, bởi vì. Cảnh giới không đủ tùy tiện nắm giữ loại lực lượng này, sẽ ảnh hưởng ý chí của một người, khiến cho lâm vào cuồng bạo, trong hỗn loạn, nhưng của ngươi tinh thần lực lượng thập phần cường đại, cường đại đến dù cho là so với ta đến cũng không thế nào kém tình trạng. Lại thêm chúng ta trên tay nắm giữ lấy ngọc hồn đan." Lục Luyện Tiêu nói, xuất ra khoảng thời gian này sản xuất sở hữu ngọc hồn đan. Bất tử thảo tăng thêm ngọc hồn đan, để ngươi có được tiêu hóa cố lực lượng này, trưởng khống cố lực lượng này khả năng, mà không phải mượn dùng một phen. Lại đưa nó một lần nữa đi vào cái này mai mà màu đỏ tinh thể bên trong. Lục luyện tiêu nói, an ủi một câu, từng bước một đến, không nên gấp gáp, dù là cuối cùng không cách nào bước vào nhân gian chân thần lĩnh vực cũng là không việc gì. Nhìn xem huyết hồng sắc tinh thể, nhìn lại hộp ở trong bất tử thảo, cùng lục luyện tiêu mới lấy ra ngọc hồn đan lục tiên cơ thần sắc dần dần kiên quyết. Ca, ta sẽ không để cho người thất vọng. hắn nặng người nói, ta sẽ trở thành nhân gian chân thần. Đồng thời quán triệt ý chí của ngươi mang cho hòa bình thế giới cùng ổn định. Ta tin tưởng ngươi. Lục luyện tiêu khẽ cười nói, đi U Minh Chi môn quặng mỏ đi, ta cho ngươi hộ pháp. Tốt. Lục tiên cơ nhìn xem Lục luyện tiêu, tràn đầy nghiêm nghị nhẹ gật đầu. Lục luyện tiêu cùng Lục tiên cơ hai người đều có đầy đủ lực chất hành, bọn hắn rất nhanh tiến về U Minh Chi môn quặng mỏ, cũng lựa chọn một chỗ khu mỏ quặng để Lục tiên cơ luyện hóa. Lục luyện tiêu thì ở vào quặng mỏ bên ngoài thay hắn hộ pháp, bảo đảm không có cái gì ngoài ý muốn phát sinh. Giai ạ thần giáo những năm gần đây dựa vào huyết hồng sắc tinh thạch, không chỉ một lần để giáo hoàng nhón có được so sánh nhân gian chân thần lực lượng. Cũng chính bởi vì bọn hắn có lá bài tẩy này tồn tại, mới có thể trường thịnh không suy, truyền thừa hơn nghìn năm, cuối cùng phát triển thành thống trị toàn bộ giai ạ châu lực lượng kinh khủng. Ba lần bốn lượt mượn dùng thần bí tinh thể bên trong lực lượng, bọn hắn đã có đầy đủ tâm đắc. Giờ phút này lục tiên cơ dùng, ngược lại là thuận buồm xuôi gió. Lục luyện tiêu tại U Minh Chi môn quạng mỏ bên ngoài lặng lặng chờ hắn một bộ phận tinh lực lại tập trung đến thế giới tinh thần thần bí tinh thể bên trên hắn giờ phút này đã có thể kết luận thần bí tinh thể xác thực cùng tu thần nhất đạo có quan hệ chính hắn cũng không nghĩ tới nguyên bản hắn chỉ là dự định cầm tu thần một mạch đến lắc lư người kết quả đánh bậy đánh bạo phía dưới thế mà thật làm cho hơn 2.000 năm trước căn bản là không có cách cùng tu tiên nhất đạo đánh đồng thần đạo lại thấy ánh mặt trời cũng mượn nhờ hiện đại hơn xa cổ đại tin tức truyền bá năng lực đem nó phát dương quang đại thế sự kỳ diệu Cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. So với gã thần giáo nắm giữ huyết hồng sắc thần tình trên người ta cái này mai thần bí tinh thể hiệu quả rõ ràng càng thêm cường đại. Lục luyện tiêu nghĩ ngợi. Cái này có lẽ. cùng độ phù hợp có quan hệ. Phù hợp, cùng. Chính xác phương pháp sử dụng. Tựa như thần bí tinh thể tại lục húc nhật trên tay, mặc dù có chút thần rượu, có thể hắn tiêu hơn 20 năm, đều không thể đem loại này thần rượu lợi dùng đến. Còn có gã thần giáo. Mặc dù đánh bậy đánh bạ có thể lợi dụng huyết hồng sắc thần tinh, tích xúc năng lực, cường hóa người khác thể phách, làm cho thể hiện ra nhân gian chân thần cường đại vĩ lực. Nhưng mỗi vận dụng một lần lực lượng, cần hai ba trăm năm thời gian đi tích xúc. Thẳng đến gần nhất, phát hiện thành kính người loại sinh vật này có thể tăng tốc huyết hồng sắc thần tinh năng lượng tích lũy, mới đưa thời gian rút ngắn đến trăm năm bên trong. Nhưng trên thực tế...